các bạn đang nghe chuyện trên kênh chuyện audio nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé cảm ơn các bạn mời các bạn nghe chuyện từ dương lộ ra một vòng mỉm cười vấn đề này không cần lại làm càng nhiều suy xét liền gọi bát môn đi chúng ta đã đều là từ tình nhân thành bát môn tử lao ở trong tránh ra bát môn cái tên này lại thích hợp cực kỳ đám người nhao nhào đều lộ ra nụ cười cũng đều cảm thấy dạng này một cái tên thực sự là rất có thể đủ phù hợp cảnh ngộ của bọn hắn cùng giữa bọn hắn chợ này duyên phận bát môn không bó Đồng sinh cộng tử. A nặc trước hết nhất nói ra một đoàn đội cấp cuối khẩu hiệu, sau đó bày ra mình một tay nắm, cùng lúc đó tất cả mọi người nhau nhau nhô ra riêng phần mình tay phải dựng lại với nhau, mọi người lẫn nhau cổ vũ, dường như lại một lần tìm về năm đó thất lạc tại chiến trường ở trong kia phần truy đuổi vinh quang nhiệt. Quyết chiến ý, tốt lão đại, hiện tại vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, chúng ta cần ngươi cho mọi người làm ra một cái chính xác dẫn đạo, đến cùng nên như thế nào mới có thể đủ giải khai hiện tại khốn cảnh. Quan trọng hơn chính là chúng ta đối với mấy cơ quan cũng không phải hiểu rất rõ, nếu như cứ như vậy tùy tiện hành động, còn có thể sẽ rút dây động dừng, đối với người có ý kiến gì không sao. Từ dương cũng là bất đắc dĩ cười lắc đầu muốn nhìn ra nơi này cơ quan vận hành quy luật nhất định phải có một cái bắt đầu, nói cách khác ta cần trước chạm đến nhóm đầu tiên cơ quan phóng thích tiết tấu cùng bố trí quy luật mới có thể suy tính ra đến tiếp sau nguy hiểm, hiện tại chúng ta một chỗ cơ quan cũng. Còn không có gặp được, ta không có cách nào tại giai đoạn này cho ra tinh chuẩn phán đoán. Nghe kiểu nói này, tiểu bất điểm lộ ra mỉm cười nhảy thân thể trước hết nhất liền xông ra ngoài, cũng chính là hắn một động tác này, từ dương cùng tiểu hoa mới kiến thức đến tiểu gia hỏa này thân pháp tốc độ quả thực nhanh đến cực điểm, ha ha ha xem ra tiểu bất điểm nhi, thật đúng là không phải cho không nha. Tiểu hoa vừa dứt lời địa, còn không xác định xảy ra chuyện gì, đúng túng là tiểu gia hỏa này nguyên bản liền mọc ra mười phần đáng yêu một bộ dáng, đi thời điểm vẫn là nhất quán nghiêm chỉnh dáng vẻ, thế nhưng là khi hắn dưới mắt trở về thời điểm trên thân lại bị bắn trúng bảy, tám cái nhông tiễn, thoát nhìn như là một cái bé nhím nhỏ. mặc dù chật vật không chịu nổi, lại là để người buồn cười. ha ha ha, ta nói tiểu bất điểm ngươi làm sao biến thành dạng này một bộ dáng rồi, sẽ không phải là dẫm lên trên cơ quan đi. bởi vì tốc độ quá nhanh, ngừng không dừng chân bước. tiểu hoa tham dò tính hỏi tham suy đoán, nhưng mà lại là tại tiểu gia hỏa này trong miệng đạt được đáp án hoàn toàn ngược nhau. xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, ngươi nói như vậy liền thật là đánh giá thấp thực lực của ta. Thật tình không biết ta một loại khác thần thông chính là thân xác hình thái hư cấu hóa, không những có thể dùng tại ẩn thân, còn có thể miễn dịch cường độ nhất định phạm vi bên trong vật lý công kích, bởi vậy những mũi tên đối với ta. Mà nói căn bản không tạo được bất luận cái gì tính thực chất tổn thương, ngươi nhìn. Vừa mới nói xong, đột nhiên động tác nhanh chóng đem trên người mình cắm những mũi tên tất cả đều nhổ xuống, sau đó thân thể của hắn lại có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục như lúc ban đầu, giống như là một cái rất sống động cao su lưu hóa đường đồng dạng có được 10 phần quỷ dị chữa trị năng lực về phần sinh bệnh lực của hắn đến cùng từ nơi đó thay ngén mà ra liền từ dương cũng không có cách nào ngay lập tức làm ra phán đoán ta cố ý thuận bên trái thứ một lối ra đường hành lang phương hướng tiến lên đụng vào một chút mũi tên cơ quan A Dương đội trưởng ngươi đến xem thử ta chỗ phát họa ra đến một đạo cơ quan bố trí đồ có thể hay không mang cho ngươi đến một chút dẫn đạo tác dụng, ta đến vẽ một chút hắn nhấn ra một ngón tay trên mặt đất cực nhanh vẽ ra Rất nhanh một tấm hoàn chỉnh mũi tên cơ quan bố trí đồ liền xuất hiện tại Từ Dương trước mặt, cùng tại thời khắc này, Từ Dương không chút do dự mở ra quỷ cốc kỳ môn trận pháp lĩnh vực, đồng thời căn cứ tiểu gia hỏa này phát họa ra đến cơ quan bố trí. Đồ đằng, rất nhanh liền đánh giá ra bên trái thứ nhất hào đường hành lang, hẳn là tại quỷ cốc kỳ môn trận pháp định vị phía dưới ở vào khảm vị trí. Ha ha ha, thì ra là thế, nếu như tiểu gia hỏa ngươi cho ra manh mối này chuẩn xác không lầm như vậy ta hiện tại gần như có thể đánh giá ra thông hướng hạng một đạo cửa ra chính xác đường đi hẳn là bên phải trong tay đạo thứ ba thùng lộ từ dương đưa tay chỉ chỉ phía sau kia một đầu chống trải đường hành lang lúc này lập tức gây nên bắt muôn đoàn đội ở trong mấy người khác nghi hoặc lão đại người xác định là chân chính đáp án sao chẳng lẽ ngươi không có phát hiện chung quanh đây mỗi một đầu đường hành lang gần như đều có trọng binh chạm gác chấn giữ duy chỉ có đầu này lâu dài đều duy trì tuyệt đối thanh tĩnh hẳn là tương đối khó nhất là đường ra một con đường mới đúng nha Từ Dương lại là ha ha phá lên cười, nghe các ngươi nói như vậy, ta liền có thể minh bạch lúc trước Trung vực hoàng tộc vì sao có thể đem các ngươi đất nhất tộc toàn quân bị diệt, các ngươi thiếu khuyết không phải thực lực, mà là một cái chân chính đại não, một cái người dẫn lĩnh, khó trách các ngươi đất một mạch người bảo. Vệ kia rời đi về sau, Mạch này văn Minh cấp tốc đi hướng trôn vùi, chẳng qua bây giờ các ngươi đạt được ta cái đoàn đội này người lãnh đạo liền không cần lại lo lắng vấn đề này, chỉ cần các ngươi tuyệt đối phục tùng ta dẫn đạo cam đoàn các người có thể thu hoạch được chân chính trên ý nghĩa một lần sống lại. Mọi người đối Từ Dương đương nhiên là tuyệt đối tin qua được, bởi vì hắn cùng tiểu hoa giữa hai người thực lực xa xa cao hơn cái khác những người này, căn bản không cần thiết lừa gạt bọn hắn. Quả nhiên mọi người tại nghe được Từ Dương mấy câu nói như vậy về sau, liền tất cả đều không lưỡng lựa lựa chọn đi theo Từ Dương lão đại bước chân, đi theo hắn cùng một chỗ hướng phía kia gần như không nhìn thấy cái gì thị vệ trấn giữ thông lộ phi tốc tiến lên. Nhưng mà rất nhanh mọi người liền cuối cùng đã rõ một cái đến quan nguyên nhân trọng yếu. Trên con đường này mặc dù nhìn không thấy thủ vệ, thế nhưng là trôn trốn ở chỗ này cơ quan, lại là xa xa muốn so cái khác đường hành lang ở trong cơ quan bố trí càng thêm cường đại, mà ẩn nấp đủ loại có được thuộc tí hát khí tức chấn động ám tiễn điên cuồng bắn ra. Đoàn đội đám người trong lúc này thông hành trong quá trình, gần như thì triển ra tất cả vốn liếng, điên cuồng đối chung quanh phóng xuất ra ám khí tiến hành phản kích. Gần như là dùng thời gian ngắn nhất liền liên tiếp thông qua mười mấy nơi đường hành lang không gian, dừng lại. Tất cả mọi người không có mệnh lệnh của ta không muốn hành động thiếu suy nghĩ, trước mắt một đạo cửa đá nhìn thường thường không có gì lạ, lại là bị từ dương như lâm đại địch một loại ánh mắt một mực khóa chặt bên trên, toàn đội ở trong những người khác cũng không có người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Chẳng qua mọi người trong ánh mắt nghi hoặc cũng càng thêm nồng đậm mấy phần, chẳng qua chỉ là một cái bình thường cửa đá mà thôi, trung quanh cũng không cảm giác được cường giả khí tức chấn động làm sao có thể là chân chính nguy hiểm đầu nguồn đâu? thật tình không biết tại Từ Dương quỷ cốc kỳ môn đại trận định vị bên trong, hắn tình lình phát hiện một cái cửa đá lưng sau đối ứng vừa vặn chính là hưu môn chính vị trí trung tâm, mà tại dạng này cơ quan ám đạo bố thích khu vực bên trong hưu môn chính trung tâm cho tới bây giờ đều là cường đại nhất ám khí, phong ấn vị trí. đồng thời Từ Dương cũng đã sớm có phán đoán, một khi mở ra phiến cửa đá, tất nhiên sẽ mở ra có thể ảnh hưởng toàn bộ tình nhân thành địa ngục tình trạng dưới vị trí mạng cơ quan. Lão đại ngươi làm sao dừng lại rồi, không phải là có cái gì lo lắng sao Nói ra mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết A nặc vụn trộm đi đến từ dương bên người đưa ra dạng này hỏi lại Bây giờ đoàn đội ở trong mỗi người đều cần nhất cái nhìn đại cục cùng lực không chế Đối từ dương vui lòng phục tùng Lại không còn đi cân nhắc những khiến người phát hỏa vấn đề Có dạng này một đầu cường đại đùi không ôm Đám người làm sao có thể còn có tốt hơn tương lai Nếu như ta không sai, một khi mở ra phiến cửa đá Toàn bộ tinh nhân thành địa lao ở trong tất cả thì đó không dùng xuống tới tu luyện các cường giả tất cả đều sẽ ngay lập tức hướng phía nơi này chạy tới. Thế nhưng là chúng ta không nghĩ biện pháp mở ra phiến cửa đá thanh trừ hết nội bộ cất giấu tai họa ngầm lời nói, sợ là chúng ta con đường phía trước cũng đem ở nơi này im bặt mà dừng. Đang lúc từ dương tiếng nói rơi xuống đất thời điểm, khuyết nhận đoàn đội ở trong duy nhất một nữ tử cũng là đỉnh tiêm thích khách nàng chậm rãi tiến lên, hướng phía từ dương ném ra ngoài một đạo mười phần có mị lực ánh mắt. Sau đó nhô ra một ngón tay khóa chặt hướng cách đó không xa đạo thành môn kia, ta có biện pháp. Có thể đem mở ra cửa đá về sau thời gian cực ngắn bên trong, bảo chỉ phiến cửa đá ở trong phòng ăn khí tức tuyệt đối chân không. Nghe được Huệ Nhận vừa nói như vậy, Từ Dương cùng Tiểu Hoa liếc nhau một cái, đều cảm thấy nữ nhân này dường như hoặc nhiều hoặc ít có một ít khoác lạc thành phần, thế nhưng là Huệ Nhận cũng không có càng nhiều nói nhảm, trực tiếp dùng hành động của mình hướng Từ Dương cùng Tiểu Hoa hai người bọn họ chứng minh mình thực lực cùng. Giá trị Trong tích tắc, nàng cả người cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi bóng dáng, nhưng là xuất hiện thời điểm, đúng là đã đi tới này sơn thạch bề ngoài trước ba chỉ trái phải vị trí, mà nàng hai lần rơi xuống đất địa điểm, vậy mà đều chống rỗng ngưng tụ ra một đạo đặc thù hư không môn hộ, cánh cửa này hộ vị trí. Giữa liền từ dương tại không mở ra hoàng kim đồng từ lực lượng tiền đề phía dưới cũng không có cách nào đem xuyên thủng Khu vực trong không gian tất cả khí tức chấn động vậy mà thật sự có thể làm được hoàn toàn bị phong tỏa không riêng gì khí tức tất cả truyền ra ngoài tin tức làm đều có thể bị huyết nhận hư không chi môn hoàn toàn đón đỡ. Nghĩ không ra huyết nhận mỗi tư thế mà tinh thông kinh người như thế hư không tạo nghệ, chúng ta quả nhiên là đối với mấy bọn tiểu nhị không hiểu rõ đâu. Tiểu Hoa vụng trộm cho Từ Dương phóng xuất ra một đạo linh hồn truyền âm. Thật tình không biết Từ Dương nghe lời này, cũng chỉ có thể là cười khổ liên tục gật đầu, ngươi nói không sai, muốn hiểu rõ bọn hắn thật là muốn tốn nhiều thời gian hơn, những người này thật có thể nói là ngọa hổ tàng long không hổ là bị giam giữ tại bát môn địa lao ở trong nhân vật, từng cái đều không đơn giản. Chẳng qua dạng này cũng có thể đột xuất chúng ta lần này kế hoạch hoàn mỹ vô khuyết, có dạng này một chi đoàn đội ủng hộ và giúp đỡ, hai người chúng ta đến tiếp sau con đường cũng đem đi được càng thêm bằng phần thông thuận. Rất nhanh, làm huyết nhận vững vàng sau khi rơi xuống đất, lòng bàn tay của nàng ở trong cấp tốc ngừng tụ ra hai đạo ba sáu màu đỏ tươi chủy thủ, mạnh mẽ đâm vào trước mặt đạo tường đá vị trí trung tâm Theo sát lấy nham thạch to lớn vách tường phóng xuất ra lạnh lẽo tinh hào quang màu đỏ, sau đó hào quang trở nên càng thêm đồng đậm, một chút xíu xé rách trước mắt khối này cự thạch toàn bộ khe hở, thẳng đến kia một tiếng âm âm nổ vang chực để sụp đổ. Cự thành phía sau phong ấn toàn bộ đến từ này không gian đặc thù bên trong lực lượng phát huy vô cùng tinh tế phóng thích ra ngoài, cũng may có huyết nhận đạo hư không chim môn kiến tạo ra được phong bế không gian ngăn trở, bằng không mà nói, chỉ là cửa đá phóng xuất ra khí tức cường đại, liền có thể làm cho cả tình Nhân thành trong địa ngục tất cả chạm gác hoàn toàn thức tỉnh, bằng thực lực của ta chỉ có thể cho hai vị chế tạo ra 10 giây, nếu là 10 giây đồng hồ bên trong còn không thể đem hư không chi môn bên trong tất cả khí tức cùng lực lượng hoàn toàn luyện hóa lời nói, ta cũng không có càng nhiều biện pháp. Từ dương mặt lộ vẻ xấu hổ giang tay, xin nhờ, lần tiếp theo nếu như còn có dạng này đột nhiên tập kích, có thể hay không sớm cùng ta lên tiếng chào hỏi, người nói xong câu đó thời điểm, thời gian đã lãng phí 5 giây, cũng may loại cường độ này khí tức còn không đến mức có điều đến ta chỉ gặp hắn nhẹ nhàng phất tay một đạo hào quang màu vàng sậm chống rỗng ráng lâm, đó chính là thuộc về riêng mình hắn hoàn mỹ thiên sứ huyết mạch cường đại tịnh hóa lực lượng, vẹn vẹn chỉ ở trong chớp mắt liền đem chung quanh tất cả phong ấn khí tức triệt để tiêu trừ một hiệu suất động tác triệt để nhìn ngốc chung quanh mỗi. Một tên bát môn đoàn đội thành viên ông trời của ta muốn hay không khoa trương như vậy, đội trưởng vừa mới ngươi là như thế nào làm được. Bát môn những người này cũng không rõ ràng từ Dương cùng tiểu hoa lai lịch chân chính, càng thêm không cách nào tưởng tượng vừa mới trong nháy mắt đó. Từ dương phóng xuất ra thủ đoạn đến cùng đến cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà từ dương cũng vẫn như cũ là lúc trước bộ kỳ thần thần bí bí sáng vẻ, đối an ạc làm. Ra một cái rất là quỷ dị suy nghĩ trạng động tác, yên tâm đi, không được bao lâu các người liền có thể biết đến bản thân cùng tiểu hoa trên người bí mật, hiện tại còn không phải trò chuyện những câu chuyện này thời điểm, trước thoát ly tình nhân thành điện lao rồi nói sao. Giải quyết cửa đá phía sau cường đại phong ấn khí tức về sau. Mọi người tại Từ Dương cùng Tiểu Hoa hai vị người lãnh đạo tại dẫn đầu hạ thông qua cánh cửa đá này, cũng chính là từ giờ khắc này, Từ Dương Quý Cốc Kim Môn chấn động mạnh trận nhãn phương vị phát sinh tiến hóa long trời lở đất. Đối mặt trước mắt xuất hiện cục diện này, Từ Dương vẻn vẹn cười bỏ qua trước đó chúng ta thông quan vị trí, bởi vì địa lý tình huống hết sức đặc thù, không có cách nào mượn nhờ càng nhiều ngoại bộ nhân tố đến cường hóa nơi này phân tích thủ đoạn, bởi vậy chúng ta trải qua một chút ám đạo gặp phải những ám khí kia. Lực sát thương đều tương đối có hạn, thế nhưng là từ một điểm này bắt đầu chúng ta đến tiếp sau tránh thoát lồng giam hành động sẽ tăng lên rất nhiều một cái độ khó khả năng có chạm gác binh sĩ đỉnh cấp các cường giả ngăn cản cũng có khả năng có các loại thuộc tính lực lượng nguyên tố giáng lâm thậm chí còn có thể có địa mạch này hình thái thay đổi đương nhiên nhất đau đầu người khác còn muốn số phiến khu vực này đã bắt đầu cùng ngoại giới hải triều vận hành quy luật cùng một nhịp thở nghe điều từ dương kiều nói này cái khác đoàn đội đám người nhao nhao một mặt xấu chém hỏi ta nói lão đại ngươi này cũng là trong hồ muốn làm cái gì a Chúng ta ở đây đột phá cơ quan phong ấn cùng phía ngoài hải chiều có lông quan hệ, cũng không phải đã đột phá tình nhân thành địa ngục đến ngoại bộ không gian, tên hiệu con cua lão tàm nhịn không được mở miệng hỏi thăm, nước biển mật độ sao mà chi lớn. Trên thực tế toàn bộ tình nhân thành địa lao cường độ yếu kém nhất chính là đỉnh đầu khu vực, nhưng dù cho như thế, các người mặc kệ tiêu tốn khí lực lớn đến đâu cũng vĩnh viễn chớ vọng tưởng có thể đột phá thượng tầng không gian bởi vì cái chỗ kia có vô cùng cường đại mật độ cao nước biển áp chế lực lượng như vậy căn bản không phải chỉ là nhân lực có thể giúp cho chống lại, cho dù là ta cũng không có chút nào nắm chắc, có thể dùng tuyệt đối lực lượng chém nát toàn bộ địa lao. Nếu như là trên đất bằng tuyệt đối có khả năng thực hiện, nhưng tại đáy biển này một khi dùng man lực cưỡng ép vỡ vụn địa lao, xung quanh vô cùng vô tận hơi nước áp lực đều sẽ trong thời gian ngắn nhất lan tràn đến mảnh này vây tích bên trong, bám vào tại chúng ta thân thể tất cả mọi người mặt ngoài, cho đến lúc đó coi như thực lực các ngươi lại thế nào cao cường cũng tuyệt đối không được vọng tưởng có thể sống rời đi. Không thể không thừa nhận từ Dương dạng này một phen, như là một trộn nước lạnh tưới vào đoàn đội bên trong người đầu óc bên trên, chẳng qua cũng mai đoạn đường này vẫn như cũ là có từ Dương cùng tiểu hoa hai người cộng đồng lĩnh đội, bọn hắn cũng không cần lo lắng những yếu tố khác. Chỉ có điều như là từ Dương lời nói, giai đoạn thứ hai địa lao đột phá cường độ cần phải so giai đoạn thứ nhất cường đại quá nhiều, một loạt lại một loạt thân băng màu đen đồng phục cảnh sát thích khách giác thủ lần lượt xuất hiện, mà những người này không hề nghi ngờ chính là bị ngưng lại tại tình nhân thành địa lao ở. trong sáu cương vị. Không biết đã có bao nhiêu năm, không ai dám dùng phương thức như vậy cưỡng ép đột phá tòa này lồng giam, các người bát muôn những tử vong ngũ tụ phạm thật là gan to bằng trời nha. Cầm đầu tên kia áo đen thị vệ lạnh lùng mở miệng, lại là nghe được quả đen lão nhị cười lạnh thanh âm truyền ra, các người bọn gia hỏa này mấy chục năm như một ngày ở nơi này thành thơ thành thơ sống qua, còn hưởng thụ lấy chung vực hoàng tộc đãi ngộ đặc biệt, thật là được không tự tại đâu. Đoán chừng giống các người dạng này nếu như hoàng tộc phương diện không có quan hệ, hẳn là rất khó tiến vào đối ứng vị trí a. Ta nhổ vào, ngươi lão già này thực tại đánh rắm, chúng ta tới đến nơi này tất cả đều là dựa vào bản lãnh của mình, ngươi lại dám hoài nghi chúng ta áo đen quân đoàn thực lực. Ta nhìn ngươi thật là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi sông tới nhà, thế nào? Ta lại cảm thấy Nhị Ca hắn nói không hề có một chút vấn đề, giống các người dạng này rượu túi gói cơm một đợi chính là mấy chục năm, làm sao có thể còn có thể ngưng tụ ra đầy đủ sức chiến đấu cùng chúng ta chống lại đâu. Mặc dù chúng ta những bắt môn lũ tội phạm đã từng đều không có thuộc về tự do của mình, Thế nhưng là chúng ta nơi này tất cả mọi người không có thời gian một ngày đình chỉ tu luyện. Quan trọng hơn chính là, bây giờ chúng ta đoàn đội ở trong tuyệt đối người lãnh đạo. A Dương cùng Tiểu Hoa đã xuất hiện từ hai người bọn họ thống lĩnh toàn cục, nhất định sẽ thu được kết quả tốt hơn. Mục tiêu của chúng ta là triệt để tránh thoát toàn này tình nhân thành điện lao, mới không phải đối mặt với các người những áo. Đen lũ chó săn, cầm đầu thích khách áo đen lần nữa ha ha phá lên cười. Rất tốt, xem ra các người đối mình thực lực đều tương đương có lòng tin. Vậy ta liền thật đúng là muốn kiến thức một chút, các người bọn gia hỏa này đến cùng có cái gì dám ở trước mặt chúng ta kiêu ngạo tư bản. Vừa mới nói xong, hai phe đội ngũ triệt triệt đề để xoay đánh đến cùng một chỗ, cũng chính là tại dạng này thời cơ thúc đẩy phía dưới, từ dương cùng tiểu hoa rốt cũng có cơ hội tận mắt nhìn thấy bát môn đoàn đội ở trong mỗi người cụ thể chiến lược tình huống. Bởi vậy hai người này làm đoàn đội trước mắt tuyệt đối người lãnh đạo cũng không có ngay lập tức ra tay, mà là tại thúc đẩy riêng phần mình ánh mắt hết sức chăm chú quét mắt chiến trường ở trong mỗi người biểu hiện lại bằng vào mỗi người bọn họ phát huy cùng hiển lộ rõ ràng ra tới thực lực cực hạn trong đầu làm ra một cái thống kê cùng phán đoán đến quyết định đến tiếp sau muốn ra sân nghênh địch ứng cử viên trên thực tế từ dương ưu điểm lớn nhất cũng không phải là thực lực của hắn cường hãn cỡ nào mà là hắn đối cái nhìn đại cục tuyệt đối trưởng khống cùng hắn siêu về thường nhân chiến đấu trí thông minh từ dương xưa nay không là một cái xính hung đấu ác người trên thực tế hắn cũng là bài xích loại này Chỉ thấy ngay một khắc này, không biết là ai cố ý, vẫn là dành thời gian tùy ý làm ra một cái động tác, bỗng nhiên đối trước mắt dạng này một áo đen thị vệ mở một cái chân to, người này như là phi hỏa lưu tinh một loại bổ nhào hướng từ dương cùng tiểu hoa chỗ đoàn đội hạch tâm vị trí. Ha ha, chẳng qua chỉ là cái cùi mục mà thôi, người còn chưa có tư cách tiếp cận bản tôn thân thể, từ dương vừa mới nói xong giữa trời vỗ tay phát ra tiếng. Hắn hôm nay gần như đã có thể làm được đem trong cơ thể toàn bộ thực lực nội tình hoa làm một thể trình độ chỉ có điều mấu chốt nhất bình cảnh vẫn không có thể tìm tới phương pháp đột phá một ý niệm công phu trung quanh kim hoàng sắc bức tường ánh sáng nháy mắt bộc phát toàn bộ nằm ngang ở đoàn đội bên trong mỗi người bên chân cứ như vậy giống như là đem đối phương phạm vi lớn tiến công thủ đoạn tất cả khả năng vào tay hiệu quả hoàn toàn cho phá hỏng cho ngươi sách một cái đề nghị đi tiểu nhị tinh thần lực của ngươi cường độ cũng không phải là rất cao lại muốn tùy tiện điều khiển loại này thuộc về minh hoàng một cái cấp bậc đỉnh tiêm công pháp thực sự có chức phí sức ha ha ha, nói nhảm nói ít. ngươi cho rằng chỉ có ta một người thủ hộ ở nơi này sao? Từ bỏ người kia kiều ngạo tư bản đi. Áo đen đầu mục đột nhiên vừa mới nói xong, cả người hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ. Theo sát lấy phía sau hắn mấy chục tên đồng dạng thực lực siêu nhiên các cường giả cũng nho nhao làm ra giống nhau động tác. Vui bản thực chất hóa thích khách thân ảnh từng cái hoàn toàn biến mất, chỉ lưu bọn hắn lại trước đó khoác lên người đấu bổng màu đen dừng lại ngay tại chỗ. Thật tình không biết mỗi người bọn họ kết nối ra tới những áo choàng. Nguyên bản dung hợp lại cùng nhau chính là một đạo to lớn trận pháp đồ đang hình thái, từ dương cũng là hai mắt tỏa sáng, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy loại này công pháp hệ thống tu luyện, hôm nay cũng coi là mở rộng tầm mắt. Chẳng qua để hắn cảm thấy tức nuối là, những người này bởi vì học nghệ không tinh ngưng tụ ra loại này công pháp lực lượng tương đương đáng buồn thậm chí liền có thể dung chuyển từ dương khả năng đồ không có. Chẳng qua ngay tại từ dương chuẩn bị ra tay đem hết thảy trước mắt triệt đề nghiền nát thời điểm đương nhiên những áo choàng lại không hề có điểm báo trước huyện hóa thành màu đen truyền tống quang môn phương đại năng lượng màu đen không ngừng mà trầm bồng chập trùng theo sát dưới càng ngày càng nhiều cường giả hình dáng bắt đầu xuất hiện không hề nghi ngờ nắm trong tay màu đen truyền tống môn một chỗ khác tám thành chính là ngũ gia tên kia ha ha đều niên đại nào rồi thế mà còn cần loại này không có chút ý nghĩa nào phân thân chi pháp ta tới giúp các người ngay lập tức phân biệt ra cái nào mới thật sự là bản thể con cô vừa mới nói xong đột nhiên từ trong lòng bàn tay ném ra một đạo vô cùng tinh xảo màu đỏ đen xích sắt một mực buộc tại trước mắt đi mà quay lại lại trong thời gian cực ngắn biến mất không còn tam hơi cái bóng trên thân theo sát lấy bị con cua một chiêu thủ đoạn đánh trúng tên kia đúng là từ hư không chạm phía dưới sinh sôi bị lôi kéo trở về phải biết trường hợp như vậy trước đó ở trong căn bản cũng không có xuất hiện qua không ai có thể nghĩ đến con cua đột nhiên vứt ra đầu này sừng sét như thế cường hãn không những tinh chuẩn ông lấy dẫn đầu thích khách ngược lại đưa nàng đột nhiên kéo về đến trước mặt mình. Ha ha ha, Tiêu Tử ngươi không phải rất có thể trốn sao? Để ta đến xem thử. Lần này ngươi còn hướng chỗ nào trốn? Con cua vừa mới nói xong, vô cùng hưng phấn mở ra bồn máu giống to, trực tiếp liền phải đem bị mình dây sắt câu đến quân địch người lãnh đạo hoàn toàn thui phệ tại bụng ở trong. Hiển nhiên đột nhiên trình diễn một màn này biến cố triệt để vượt qua đối phương thích khách áo đen người lãnh đạo nhận biết cực hạn, hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến mình trắng lệ tu luyện cả đời, tiếp giống thời kỳ cuối vậy mà lại bị dạng này một trận chiến cho triệt để phá đổ. Một thế anh danh từ đây hủy hoại chỉ trong chốc lát, chẳng qua còn vẹn vẹn chỉ là hắn tưởng tượng ở trong kết cục, bị con cô to lớn giương xích câu bên trong với sau hắn đối mặt tình trạng không như trong tưởng tượng lạc quan như vậy. Phải biết từ Dương Đoàn đội như thế nửa ngày cũng đã chiến đấu thật lâu, khổ vì cũng không có từng màng lớn xuất hiện cường gia đình cao đến đây ứng chiến, bởi vậy bọn hắn nhu cầu cấp bách một cái bia sống đến phóng thích phát tiết mình cường đại chiến đấu đi si vọng, không hề nghi ngờ trước mắt người ninja này thích khách đầu. Mục chính là thí sinh tốt nhất. Ha ha ha. Người cái tên này thật đúng là xê vào miệng cọp, ta ngược lại muốn xem xem hôm nay người còn thế nào mạng sống thoát ly nơi này. Tại con cua đắc thủ về sau, huyết nhận lập tức đi bắt đầu chuyển động, lợi dụng hai đạo hư không, xinh xôi là đem ra hỏa này tất cả đường lui hoàn toàn phá hỏng. Theo sát lấy Anna cùng A Văn huynh đệ, hai người dẫn theo cửa phúc búa chiến đao tiến lên đón, một mặt hung dữ cười xấu xa lấy nhìn xem đã biến. Thanh cán nằm trên thớt thít khách đầu mục, mà vì phòng ngừa ra hỏa này. Còn có cái gì không muốn người biết chuẩn bị ở sau, khả năng tại lờ đang ở giữa đối đoàn đội bên trong người tạo thành tổn thương, từ dương bởi vậy càng nhiều một phần nắm chắc nhẹ nhàng điểm dưới chân 5 mét có hơn phương viên vị trí tất cả đều. Bị hắn thổi tan kim sắc thiên sứ chi quang che chở bảo hộ lên, đối phương đích thật là còn muốn lấy dãy ruộng một đợt, thế nhưng là khi hắn cảm nhận được từ dương trên thân phát ra khí tức cường đại về sau, triệt để đi hướng tuyệt vọng, cũng không dám lại làm dạng này không có chút hình nghĩa nào yêu cầu xa vời. Thôi. Hôm nay lão tử rơi ở trong tay của các người, ta nhận thua. Muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, chẳng qua các người muốn cứ như vậy thoát ly tình nhân thành địa lao căn bản là không thực tế, bởi vì đằng sau còn có chờ đợi các người nhiều nguy hiểm hơn, các người quá coi thường tòa này địa lao, khi các người phát hiện tòa này địa lao chân chính bí mật thời. Điểm, chính là các người triệt đề đi hướng tịch diệt thời điểm. Không chờ hắn lời nói này xong, tại đường ngũ ở trong đều không có cái gì tồn tại cằm đầu sắt đột nhiên đi tới. Lặng lẽ quét thích khách này đầu mục, sau đó đột nhiên mở ra mình màu xanh lá cây đậm to lớn bàn tay sinh sôi là đem ở trước mặt tất cả mọi người, đem trước mắt đầu mục đầu lâu bóp thành vỡ. Nát, tốt, trừ vị trổ hết tài năng đi. Tiếp xuống hẳn là không có có gì khó có thể nói, ta muốn xem lại các ngươi cường đại nhất một mặt, đồng thời căn cứ các người hiển lộ rõ ràng ra tới thực lực đẳng cấp, đối đến tiếp sau chúng ta hành trình tiến hành một loạt hệ thống quy hoạch, cho nên các người nhất định phải biểu hiện tốt một chút u. Từ dương lời này vừa mới mở miệng hắn liền phát hiện bên người mỗi một cái bát mu đoàn đội ở trong các cường giả đã tất cả đều rời đi tại chỗ a nạp cùng a văn hai huynh đệ chính là đoàn đội ở trong việc nhân đức không nhường ai cùng chiến sĩ lúc nào đều là sung phong đi đầu sung lên phía trước nhất mà hai huynh đệ cường hãn sức chiến đấu cũng là lại một lần nữa để từ dương cùng tiểu hoa cảm thấy chấn kinh gần như hai gia hỏa này mỗi một lần ra tay vung ra riêng phần mình vũ khí trong tay trong nháy mắt đều đem kính dâng ra một trận chân chính đáng sợ tới cực điểm giết chóc thịnh yến Bọn hắn thậm chí trời sinh chính là vì giết chóc mà sinh tồn, vì chiến trường vinh quang mà tồn tại. Nhưng mà nhất làm cho từ dương hai người cảm thấy kinh diễm lại là huyết nhận cường đại nhất nữ thích khách, hoặc đầu tại trước đó thạch chỗ cửa phát huy ra bản thân chuyên môn tác dụng về sau, từ dương cùng tiểu hoa hai người liền vẫn cho là đó chính là nàng cường đại nhất công năng. Thế nhưng là làm nữ nhân này tham gia đến chiến trường về sau, từ dương cùng tiểu hoa mới cuối cùng đã rõ nàng tác dụng chân chính đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Trong tay nàng mỗi một chiếc phi đao đều có thể không lưu tình chút nào cướp đi 10 người hoặc là mấy trăm người sinh mệnh, đồng thời dạng này quá trình vẻn vẹn. Chỉ là tại trong chớp mắt trình diễn, khiến người ta khó mà phòng bị, trong chớp mắt này công phu, một xinh đẹp chiến trường người thu hoạch hoàn thành chuyên thuộc về sứ mạng của mình, thuần thục ở giữa còn lại hơn 100 hảo nhi áo đen thị vệ tất cả đều bị lẻ tẻ còn lại mấy người hoàn thành, thu hoạch. Nguyên bản nơi này vẫn là trống trải mà yên tĩnh vung vước đường hành lang, bây giờ lại là chất đầy thi thể Máu chảy thành sông giết chóc chiến trường, Từ Dương nhìn trước mắt một màn này, cũng vẻn vẹn chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài. Lần này ta thật sự chính là đánh giá thấp lão Ngũ, nếu như ta sớm một chút nhìn thấu thân phận của hắn, có lẽ tình nhân thành địa lao ở trong dạng này bi kịch cũng sẽ không lại đến diễn. Nếu như phán đoán của ta không sai, lão Ngũ sở dĩ bản tôn không có phản ứng, chính là muốn dùng loại này biển người chiến thuật phương thức một chút xíu đáp lên toàn bộ địa lao, mà hắn mục đích thực sự hẳn là đều giấu ở cửa ải tiếp theo. Cũng là chúng ta có thể hay không đột phá tòa này địa lao mấu chốt nhất. Khu vực hạch tâm, nghe điều từ dương kiều nói này, bát môn đoàn đội ở trong những chiến hữu khác nhóm nhau nhau lộ ra nghi ngờ biểu lộ, lão đại lời này của ngươi lại là có ý gì. Ở giữa nhất khu vực hẳn là cách lối ra gần đây vị trí, bằng vào chúng ta đoàn đội như thế lực chiến đấu mạnh mẽ, coi như bọn hắn đến nhiều người hơn nữa cũng không thể có thể đem chúng ta làm sao, ngươi lại có gì có thể lo đáng đâu. Từ dương lại là tỉnh táo lấp đầu, các người nhưng tuyệt đối không được nghĩ như vậy. Tiếp xuống giai đoạn này tuyệt đối không được khinh thường, hoặc là nói các ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy xuất hiện ở nơi này ngăn cản chúng ta người vẫn là có chút quá mức tận lực sao. Nếu như các người là thống lĩnh những các chiến sĩ người lãnh đạo, các người sẽ tại biết rõ phạm nhân thực lực xa xa cường đại hơn bọn hắn tình huống dưới, còn gọi nhiều như vậy người xuống tới chịu chết, có ý nghĩa gì đâu. Tình nhân thành nguyên bản đã đầy đủ kiên cố, những người này đến rõ ràng chính là dư thừa, bởi vì bọn hắn căn bản từ vừa mới bắt đầu liền không có thay đổi cả sự kiện kết cục năng lực. Bọn hắn tiến vào chiến trường chính là vẽ dán thêm chân một được cử động. Đương nhiên những vẻn vẹn chỉ là phát sinh ở mặt ngoài biểu tượng mà thôi, trường khống giả tiềm ẩn tại tầng sâu chân chính mục đích, hiện tại chúng ta vẫn là không thể nào biết được mà đáp án nhất định liền tiềm ẩn tại hạ một cái giai đoạn chiến trường bên trong. Nghe được từ dương dạng này một đợt lý tính phân tích đoàn đội ở trong đám người cũng đều bắt đầu cảm thấy hắn nói tương đương có đạo lý, từng cái cũng đều xuất ra ứng đối chung cực cửa ái lúc vốn có nghiêm cần dáng vẻ. Mà cửa ải cuối cùng này mở ra vạn, cũng chính là liên thông toàn bộ tình nhân thành địa lao khu vực hạch tâm trận Pháp, trận văn lại là tương đương cổ xưa cùng thần bí liền từ dương cùng Tiểu Hoa đều không thể trong khoảng thời gian ngắn giúp cho giải đọc, chẳng qua hai người lại phát hiện một cái tương đối quan trọng manh mối. Địa lao này ở trong pháp trận phong ấn, vậy mà ẩn chứa cùng cần vương lệnh 10 phần cùng loại khí tức, làm từ dương đi vào pháp trận bên ngoài 10 mét có hơn địa phương thời điểm, chung quanh một cỗ không hiểu thôn vệ chi lực chống rỗng xuất hiện. Chiêu đến từ dương trên thân hai viên cần vương lệnh chống rỗng xuất hiện, lẫn nhau kêu gọi kết nối với nhau, phóng thích ra ảm đạm kim sắc quang mang, hóa thành một bộ nhỏ bé yếu ớt dây tóc tại khí tức, một chút xíu thẩm thấu tiến trước mắt, đạo gần như hoàn mỹ pháp trận ở trong. Ông trời của ta lão đại, trong tay người lại có hai viên cần vương lệnh, quá khó mà tin nổi, ngươi đến tổt cùng là từ đâu đạt được, vẫn là nói ngươi bản nhân có được trung vực hoàng tộc huyết thống. a nào bọn người hoàn toàn mắt trợn tròn. Bọn hắn làm trung vực hoàng tộc phạm vi bên trong con dân, đương nhiên minh bạch cần vương lệnh ý vị như thế nào, tùy tiện một đạo lệnh bài, liền có năng lực hiệu lệnh mấy lớn chư hầu dưới chướng trong đó cùng một đội ngũ, đồng thời có tư cách tùy ý điều động mạch này nội tình. Tài nguyên, có thể nói tại toàn bộ doanh châu đại lục phạm vi bên trong, chỉ cần cần vương lệnh mới ra, mà kệ đối phương là thân phận ra sao, đều phải cho ngươi đầy đủ mặt mũi, thỏa mãn ngươi mọi yêu cầu, bằng không mà nói chính là đối toàn bộ trung vực hoàng tộc hoàng gia uy nghiêm mạo phạm mà từ dương nhìn như vậy giống như thường thường không có gì lạ thân phận người lại đột nhiên ở giữa xuất ra hai viên cần vương lệnh dạng này nhận biết xem như triệt để khiêu chiến bên người bắt môn các đội hữu cực hạn rất nhanh từ dương nhẹ nhàng phất tay rút về lòng bàn tay ở trong hai viên cần vương lệnh cũng kích hoạt trước mắt luồng năng lượng cực kỳ sao động pháp trận mọi người chuẩn bị sẵn sàng sau một phút tất cả mọi người lập tức ở ta mở ra đến lực lượng thông đạo ở trong hoàn thành đột phá bằng không mà nói sẽ bị vĩnh viễn ngừng lại tại tầng này trong không gian. Trừ phi tình nhân thành địa lao hoàn toàn tan vỡ, nếu không các người rớt cuộc không thể rời đi nơi này. Từ dương lập tức gây nên tất cả những người khác phá lệ chú ý, nhìn xem hắn lúc này ngưng trọng sắc mặt, liền biết gia hỏa này tuyệt không phải đang nói đùa, như thế sống còn trước mắt, bát môn đoàn đội ở trong mỗi một tên thành viên đều treo lên mười phần tinh thần, không dám chậm trễ chút nào. Dương phần mình ngưng tụ ra mình cường đại nhất chuẩn bị chiến đấu trạng thái, vô cùng cường đại khí tức chấn động cấp tốc bao trùm hướng chung quanh mỗi một cái góc. Cùng tại thời khắc này vạn sự sẵn sàng, Từ Dương cũng không làm càng nhiều do dự, trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo trống trải vô cùng năng lượng thông đạo cứ như vậy trống rỗng xuất hiện tại trước mặt hắn, ngay tại lúc này nhanh cùng ta đi vào. Từ Dương vừa mới nói xong, một đạo lại một đạo thân ảnh đi theo sau lưng của hắn bắt đầu nếm thử đột phá trước mặt năng lượng quang môn, nhưng mà rất nhanh đám người liền phát hiện năng lượng quang môn xa xa không có chính mình tưởng tượng bên trong dễ dàng như vậy đánh vỡ, dù sao cũng không phải là mỗi người đều có được. Từ dương như vậy hủy thiên diệt địa khủng bố uy năng, ta dựa vào, lão đại tên kia thật là đủ cường đại nha, như thế cứng rắn quang môn, hắn vậy mà không cần tốn nhiều sức liền có thể chui vào trong đó, thật là quá khó mà tin nổi. Vì tận khả năng cam đoan đoàn đội tất cả mọi người có thể thuận lợi thông quan, từ dương dẫn đầu tiểu hoa thì canh giữ ở đoàn đội cuối cùng, sắc mặt có chút ngương trọng mấy phần. Không có cách, nếu như lão đại không kiến tạo kiên cố như vậy quang môn, 10 giây đồng hồ cái thông đạo này đều kiên trì không hạ Hắn làm như vậy cũng là vì cho mọi người tranh thủ nhiều thời gian hơn, không muốn lại làm càng nhiều do dự. Nhanh xuất ra các người thực lực cường đại nhất ra tay, phá vỡ trước mắt luồng năng lượng thể, đây là các người hiện tại duy nhất có thể làm sự tình. Nghe được tiểu hoa hai phiên thúc giục, từ A nặc bắt đầu cái thứ nhất bộc phát ra mình công kích cường đại nhất năng lực một trong, trong chốc lát trong tay cựu phù ầm vang bổ ra, xinh xôi là đem trước mắt quang môn đánh cho vỡ nát, sau đó A nặc cả người hình dáng hoàn toàn biến mất tại quang môn bên trong, hắn cũng. Trở thành bắt môn đoàn đội ở trong những đến từ đất nhất tộc các cường giả Cái thứ nhất hoàn thành thông quan người Theo sát lấy lão ô quạ cùng con cô mấy người cũng lần lượt tác thủ Cuối cùng chỉ còn lại chính sát tiểu bất điểm nhi Mà kệ hắn dùng lực như thế nào cũng không có cách nào bằng vào mình lực lượng mở ra trước mắt đạo ánh sáng này cửa Nguyên nhân rất đơn giản Hắn mặc dù có được cực kỳ đặc thù sinh mệnh lực thể chất Thế nhưng là gia hỏa này trời sinh cũng không phải là chiến đấu hình tuyển thủ Gọi hắn bổ ra trước mắt đạo ánh sáng này cửa liền như là để hắn như thế cái tên nhỏ con nâng lên một khối cự thạch ngàn cân đồng dạng, căn bản chính. Là không thực tế sự tình. Mà lúc này quang môn bên ngoài cũng cũng chỉ còn lại có hắn cùng tiểu hoa hai người. Tiểu hoa bất đắc dĩ mắt thấy luồng năng lượng quang môn sắp đóng lại, không làm càng nhiều do dự, nâng lên một chân mạnh mẽ đá vào trinh sát trên mông. Càng người hắn như là bia, bộc phát ra oanh một tiếng tiếng vang, bị ép tiến vào trước. Mắt đạo ánh sáng này cửa lối vào. Tại đem hắn bắn vào cái cửa này về sao? Tiểu hoa cũng không chút do dự hóa thành một luồng ánh sáng, cuối cùng biến mất tại quang môn môn hộ, cũng chính là tại thời khắc này, toàn bộ quang môn triệt để đóng lại, nếu như ở buổi tối nửa giây, e là cho dù là tiểu hoa loại này cấp bậc nghịch thiên cường giả cũng rất, khó lại một lần nữa tránh thoát lao tù. Mà nương theo lấy trước mắt đạo phong ấn này pháp trận vỡ vụn, toàn bộ khu vực khạch tâm bên ngoài cũng chính là trước mọi người đợi tình nhân thành địa lao, ngoại bộ không gian tất cả đều trong thời gian cực ngắn bị vô tận sóng biển chỗ cọ rửa. Trên thực tế toàn bộ tình nhân thành địa lao chia làm trong ngoài ba tầng. Mỗi một tầng lẫn nhau độc lập không ảnh hưởng lẫn nhau. Một khi có biến thành cho nên, trận pháp này bị cưỡng ép vỡ vụn về sau, ẩn tàng cơ quan khởi động địa lao ngoại tầng cùng trung tầng, liền sẽ trong thời gian cực ngắn bị ngoại bộ nước biển bao phủ, coi như thực lực ngươi có mạnh đến đâu, thời gian dài ngâm ở trong nước biển cũng sẽ bởi vì thiếu khuyết đầy đủ năng lượng. Tiếp tế đi hướng vẫn lạc cũng may những náo nhiệt đã cùng Từ Dương dưới mắt bát môn đoàn đội một mao tiền quan hệ đều không có, bởi vì bọn hắn đã thành công đột phá bên ngoài pháp trận phong tỏa tiến vào chân chính tình nhân thành khu vực hạch tâm, mà khu vực hạch tâm mặc dù cũng là độ nguy hiểm cao nhất lĩnh vực, nhưng cũng là chân chính có. Thể từ cửa vào chạy đi niềm hy vọng, ông trời của ta, tiểu hoa tỷ tỷ ngươi có thể hay không nhẹ một chút, cái mông của ta kém chút đều muốn bị ngươi đá nát. Trình sát tiểu oa nhi ngồi sồm trên mặt đất hùng hăng vuốt ve lấy cái mông của mình mà đám người cũng rõ ràng phát hiện tiểu gia hỏa này nguyên bản đầu lâu đồng dạng lớn nhỏ, hiện tại thân thể thế mà bảnh trướng đến nửa người cao, trên thân tràn đầy công canh hình dáng. Thật tình không biết đây đều là bái tiểu hoa cái nha đầu kia ban tặng, ai nha ngươi cũng đừng phàn nàn, ta đoán đều có thể đoán ra, nếu như không có tiểu hoa nữ thần trợ giúp ngươi, ta đoán trừng ngươi chính là toàn bộ đoàn đội ở trong một cái duy nhất trệ ở lại bên ngoài tồn tại. Trinh sát cười hắc hắc hai tiếng, Tiểu tử này phải biết cũng không phải tùy tiện người nào chúng vào tổ hoa toàn lực một chân đều có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Như cái nhỏ bóng da lồng dạng phủi mông một cái đứng dậy lại khôi phục trước đó dáng vẻ đủ để thế nhỏ chính xác thân thể đến cỡ nào kháng đánh. Đám người còn không có tử sống sót sau tai nạn vui sướng ở trong khôi phục lại. Trước mắt đột nhiên lắc ra mấy đạo bóng đen, phải biết trước đó bát môn đoàn đội cũng tiêu diệt không ít áo đen thị vệ. Thế nhưng là trước mắt nhảy ra mười mấy người này tùy tiện khí tức đều có thể cùng bát môn đoàn đội ở trong thành viên chống lại. Đồng thời những người này nếu là đợi tại tình nhân thành địa lao khu vực hạch tâm, tiết định cũng không phải hạng người bình thường, mỗi người trong tay nắm giữ vũ khí hình thái đều hoàn toàn khác biệt. Mọi người cẩn thận một chút, trước mắt mấy người này khí tức rất không tầm thường, nếu như phán đoán không sai, mấy người này mới là chân chính có thể có tư cách trở thành đối thủ của chúng ta ra hòa. A Nọc vừa mới nói xong, bát môn đoàn đội ở trong đám người nhao nhao sắc mặt nghiêm túc mấy phần cũng chính là tại thời khắc này mười cái hắc kiếm khách ở trong cầm đầu tóc trắng cường giả khóe miệng dương nhẹ dẫn đầu đi ra tám người, mỗi phóng ra một bước đều có thể phóng xuất ra một loại mười phần cảm giác áp bách. Mãnh liệt, đó là một loại có thể đem tự thân sát khí cô động thành ổn định thế năng lực. Liền từ dương phán đoán, cái khác kia mười cái kiếm khách không nói trước, cầm đầu gia hỏa này thực lực không hề nghi ngờ đã có thể đạt tới Thích Thiên Đạo loại tồn tại cấp độ kia, liền xem như phóng tầm mắt vinh quang long kỵ chiến đội ở trong những người kia. Lão gia hòa này cũng tuyệt đối là nhất đẳng cao thủ. Thật khiến người kinh ngạc, lại có thể có người có thể xông ra tình nhân thành địa lao ở giữa khu vực, còn có thể đánh nát nơi đó phong ấn pháp trận mà để ta không nghĩ ra chính là, ta nhưng không có cảm ứng được đến từ phong ấn pháp trận ở trong khí tức chấn động. Nói cách khác các người cũng không có triệt để xé bỏ pháp trận toàn bộ kết giới, mà là từ đó lợi dụng phương thức đặc thù mở ra một đầu lỗ hồng, tiến vào nội bộ hạch tâm lĩnh vực, thật có người, ta muốn biết trong các người ai là chủ đạo người cũng chính là mở ra pháp trận thông đạo người nhìn thấy gia hỏa này một mặt lãnh ngạo bộ dáng bát môn đoàn đội ở trong chúng các thành viên mỗi một cái đều là một mặt khinh thường biểu lộ quyết nhận nữ thích khách càng ngà hừ lạnh một tiếng đừng bày ra một bộ kiêu ngạo sắc mặt ngươi thằng ngu này đêm hôm khuya khót làm như thế lớn chiến trận dọa lão nương nhảy một cái muốn biết chúng ta nơi này lão đại là ai sao ngươi quỳ xuống khu một tiếng nãi nãi ta liền nói cho ngươi biết ai là lão đại bên cạnh lão ô quạ cười hắc hắc Một mặt hèn mọn chiều gạo nói, ngươi nếu là gọi ta một tiếng lời của gia gia, ta cũng có thể nói cho ngươi. Huyết nhận quả quyết không có hỏi ý trợn nhìn lão ô quạ một chút, trên thực tế lão ô quạ cùng huyết nhận trước kia liền nhận biết hai người bọn họ đã từng không chỉ một lần sóng vai chiến đấu, đồng thời lão ô quạ bí mật cũng một mực đối huyết nhận có mang hảo cảm bà nương mặc dù giết lên người đến không chút nào. Nương tay, nhưng tướng mạo của nàng cũng thật là nhất đẳng tuyệt mỹ, mặc dù so tiểu hoa còn kém một chút, đồng thời trên mặt có một đạo thanh cạn mặt sẹo. Thế nhưng là nữ nhân này đặc thù mị lực như là một đóa nhuốm máu hoa hồng có gai lại lãnh diễm tới cực điểm còn có thể hấp dẫn người. Giữa hai người một phen trêu ghẹo, cũng có vẻ vắng vẻ kiếm khách đồng mục. Đối phương ánh mắt bên trong sát ý cũng càng thêm nồng đậm mấy phần, ta nhìn các người thật là muốn chết, đã đồ mục của các người không chịu hiện thân, vậy ta liền từng bước từng bước bắt đầu giải quyết đi, dù sao với ta bà nói chẳng qua là hoặc sớm hoặc muộn khác nhau. Lão gia hỏa này vừa dứt lời, liền lập tức gây nên đám người giận tím mặt hắn nói như vậy không khỏi quá không đem bát môn đoàn đội để vào mắt a văn cái thứ nhất thử lạnh một tiếng nắm lấy trong tay hai thanh phi đao đi tới đang nghĩ muốn gặp một lần trước mắt thích khách đầu mục nhưng mà ngay một khắc này tóc trắng kiếm khách đầu mục không hề có điểm báo trước biến mất tại nguyên chỗ cùng lúc đó a văn khí tức đã bị lão gia hòa này chẳng biết lúc nào hoàn toàn khóa chặt một đạo băng lãnh phong mang giữa trời chém xuống hóa thành đêm tối chỗ sâu sắc bé nhất một cái mũi nhọn thẳng đến a văn bi tâm vị trí đệ đệ cẩn thận a nặc thấy thế ngay lập tức đánh giá ra đệ đệ của mình A Văn Lâm và nguy hiểm bên trong, thực lực của đối phương xa muốn so trước đó mặt ngoài nhìn qua càng thêm cường đại, hơi không cẩn thận rất có thể liền sẽ ở trong tay của hắn mất đi tính mạng. Đặc biệt là giữa hư không đã mới lộ đường kiếm kia một cái ngân sắc quang môn bảo kiếm đã một mực khóa chặt tại A Văn Mi tâm chỗ, trong chớp mắt A Nặc ra tay chỉ sợ cũng đã tới không kịp, từ hoa không chút do dự vung ra một đạo tử quang, một viên ấy thân pháp khí ngân châm bắn ra, không sai không kém đánh vào kia một đạo ngân kiếm mặt ngoài. Sinh sôi thế bước lui kiếm cách đầu mục giết chóc một kích. a xem ra sinh đè tiểu nha đầu hàn là mới là các người đoàn đội ở trong chân chính lão đại nha, thực lực của nàng không thể khinh thường, quan trọng hơn chính là nàng thế mà tránh thoát phán đoán của ta, có chút ý tứ, ngươi làm toàn bộ đoàn đội đầu mục có hứng thú hay không cùng ta đến một trận so tài. Không bị ta giết chết ta có thể suy xét bỏ qua các người đoàn đội ở trong một người, hoàn toàn chính xác nhàm chán thời gian bên trong, cần một chút trò chơi làm cho phần thưởng của mình, lão đại. Có thể hay không đem cơ hội này nhường cho ta đâu, ta đã thật lâu không có giãn ra gần cốt. Nói chuyện người này là một cái tuổi trẻ cao lớn kiếm khách, xem ra tại đoàn đội ở trong cũng là rất có phong mang một người, mà dẫn đầu tóc trắng đầu mục lại là sắc mặt bình tĩnh lắc đầu. Vừa mới nữ nhân này xuất thủ một nháy mắt, ngươi hẳn là nhìn ở trong mắt, nếu như đổi lại là ngươi, ngươi chưa hẳn có thể tiếp được đem chiêu này ra, thực lực của nàng nếu như ta phán đoán không sai, hẳn là tại ngươi phía trên. Hiển nhiên thật vất vả đụng phải một đám đối thủ những đỉnh, đỉnh cấp kiếm khách nhóm cũng muốn phơi bày một ít mình thực lực, nhưng mà ai biết ý nghĩ này lão đại lập tức liền đem biểu hiện mình cơ hội nắm ở trong tay, những người khác ngược lại không có cách nào tái tranh thủ cái gì. Ha ha ha, ta xem ra chúng ta không ngại mỗi người đều chọn lựa một cái đối thủ, dù sao hai đội nhân mã ở giữa nhân số trinh lệch cũng không phải rất mọi, mọi người đều đối với chiến đấu cảm thấy hứng thú như vậy, ta lại cảm thấy biện pháp này là có thể được. Con cua đột nhiên đứng ra nói một câu lời công đạo, quả nhiên. Nghe nàng kiểu nói này không đợi bát môn cái khác các đội hữu cho ra phản hồi, đối diện những kiếm khách nhóm, ngược lại là cả đám đều lộ ra phá lệ hưng phấn. Ha ha ha, khó được các người như thế không sợ chết, đã các ngươi nguyện ý dùng sinh mệnh đến cho chúng ta sung làm đá thử vàng, chúng ta tự nhiên là cầu còn không được đâu. Đối diện mười cái đỉnh cấp kiếm khách ở trong phía sau mấy người trẻ tuổi kia cũng đều lộ ra chiêu tức mỉm cười, dường như trong mắt bọn hắn tử dương dẫn đầu tri đoàn đội vèn vẹn chỉ có thể đảm đương bọn họ dưới kiếm vong hồn. Hồi lâu không có mở miệng từ dương rút cục tại thời khắc này bình tĩnh nhẹ gật đầu khi lấy được hắn hứa hẹn về sau, bắt môn thành viên khác nhóm các các ngầm hiểu lẫn nhau tại không có bại lộ từ dương lão đại thân phận tiền đề phía dưới cũng bắt đầu lần lượt linh hoạt lên, chủ động chọn lựa đối thủ của mình. Duy chỉ có trinh sát tiểu gia hỏa kia hồi lâu không có bất kỳ cái gì động tác vẫn như cũ là một bộ đần độn bộ dáng nhìn quanh lấy trung quanh dường như trận này đánh cực cùng hắn không hề có một chút quan hệ. đúng lúc này. Đối phương một kiếm khách ở trong khổ người lớn nhất tên kia lộ ra một bộ hung dữ nụ cười, trực tiếp đụng lên đến điểm một cái nhỏ trinh sát. Nhỏ người luôn rất khó tin tưởng người như thế cái vật nhỏ, thế mà cũng là bát môn tử lao ở trong tù phạm, không biết người có cái gì bản lĩnh hơn người sao, có dám hay không tới cho đại gia ta nhìn một chút. Nhỏ trinh sát căn bản không có muốn cùng đối phương đối kháng ý tứ, đối hắn dơ lên ngón tay giữa, làm ra cái mặt quỷ, vẫn không quên đem mình có chút sưng đỏ cái mông đối to con vặn vặn nửa ngày. Đối phương nơi nào chịu đựng được dạng này trào phúng cùng chiêu đùa. Lúc này gầm lên giận dữ, dưới chân chấn động mạnh, cả người lăng không mà lên, trực tiếp liền hướng phía nhỏ trinh sát vị trí đè lên. Nhỏ trinh sát dưới tình thế cấp bách bản năng liền hướng phía bên người từ dương vị trí chạy qua, nhưng mà lần này từ dương căn bản không có cho hắn càng nhiều cơ hội, nhấc lên trinh sát cái cổ trực tiếp đem hắn quăng về phía chiến trường trung ương, không muốn ế đảm, sớm muộn cũng phải đối mặt, ngươi cần cho mình bồi dưỡng một. Chút gia kh Nghe được lão đại kiểu nói này về sau tại chỗ có chút hóa đá, hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến nhìn đáng tin nhất lão đại lại tại khẩn yếu quan đầu trực tiếp một tay lấy hắn đẩy hướng hố lửa. Thật tình không biết Từ Dương làm như vậy thật là đang vì hắn tốt, tiểu gia hỏa này thân xác cơ hồ là đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, căn bản sẽ không bị lực lượng của đối phương chỗ yế được sinh mạnh, huống chi Từ Dương rất quan sát cỡ nào kinh người. Không cần đối phương có bất kỳ động tác. Hắn liền có thể rõ ràng đánh giá ra những địch nhân này ở trong dương phần mình thực lực ai mạnh ai yếu. Mà trước mắt đối trinh sát phát ra chủ động khiêu khích to con, mặc dù nhìn cho người ta một loại thập phần cường đại lực áp bách, thế nhưng là gia hỏa này lại là đối phương kiếm khách ở trong thực lực kém nhất một cái, chọn lựa trinh sát làm đối thủ căn bản không có khả năng uy ế được tiểu gia hỏa này, từ dương. Cũng là tại đem không lấy toàn cục cơ sở phía trên, quả quyết lựa chọn đem trinh sát ném vào chiến trường ở trong. Mượn nhờ cơ hội này để hắn tận khả năng bồi dưỡng đầy đủ dũng khí, bằng không mà nói, bát môn đoàn đội bên trong, tương lai tiểu gia hòa này nhất định sẽ là vướng víu, như là đã bị nhà mình lão đại chỗ vứt bỏ, nản lòng thoái chí trinh sát không thể làm gì, chỉ có thể như là bóng ra một loại không ngừng tại. Chiến trường ở trong lần qua lan lại tránh né to con tiến công, cùng lúc đó, cái khác bát môn đoàn đội ở trong mỗi người cũng đều gia nhập riêng phần mình trong chiến đấu, chọn lượng một cái nhất là với ý đối thủ, riêng phần mình đối kháng suy chỉ có từ dương chậm chạp không có lựa chọn mình vừa ý đối thủ cũng chính là tại thời khắc này đối phương tóc màu bạc đội trưởng vớt cục để mắt tới từ dương ta vừa mới thật đúng là không có phát hiện nguyên lai người like, gia hòa này mới là toàn bộ đoàn đội ở trong đáng giá nhất gây nên chú ý tồn tại tóc bạc đội trưởng cũng là từ từ dương quả quyết đem nhỏ chính sát ném vào chiến trường ở trong một cái động tác tinh tế không phải tìm kiếm chung quanh cách hắn thêm gần người trợ giúp mà là trực tiếp nhảy đến đám người cuối cùng từ dương vị trí một cái chi tiết là đủ chứng minh tại nhỏ chính sát trong lòng Từ dương mới là nhất đáng tin cậy một cái. Mà một đoàn đội ở trong nhất đáng tin cậy người kia, nếu như còn chưa có tư cách đảm nhiệm đội trưởng, vậy chiến đội không hề nghi ngờ là tồn tại vấn đề rất lớn. Bởi vậy tóc bạc kiếm cách lãnh tụ quả quyết đánh giá ra, từ dương chính là đoàn đội ở trong nhất không thể thay thế tồn tại. Ngươi rốt cục vẫn là bại lộ thân phận của mình, ta rất hiếu kỳ ngươi có tài đức gì có thể tại bắt môn đoàn đội ở trong đảm nhiệm lãnh tụ thân phận, từ dương nhịn không được lộ ra một vòng mỉm cười đối trước mắt lão giả tóc bạc khoát khoát tay chỉ, ngươi thật muốn biết đáp án sao? Như thế ngươi sẽ trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Lão giả tóc bạc dù sao cũng là toàn bộ kiếm khách đoàn đội ở trong người mạnh nhất, trực tiếp đem từ dương phần này lời khuyên xem như là trần trụi khoe khoang giọng điệu, căn bản không có nhắc đến hắn đầy đủ tính cảnh giác. Ta tin tưởng cặp mắt của mình, ngươi khí tức trên thân chấn động, còn không có những vẫn lạc tại ta dưới kiếm đỉnh cấp vương hồn cường đại. Ngươi dựa vào cái gì tại trước mặt của ta diệu võ xương oai đâu? Có lẽ ngươi có được một cái vượt qua thường nhân đại não, có được một cái không sai chiến đấu trí thông minh, nhưng những điều không thể đền bù ngươi ngạnh thực lực phương diện cùng ta ở giữa cách nhau một trời một vực, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ cái gì cái gọi là trí tuệ đều lộ ra như thế bất lực. Phải biết trước đó nói ra lời như vậy người kia cho tới bây giờ đều là Từ Dương, hắn còn là lần đầu tiên nghe đối thủ của mình đối với mình nói ra mấy câu nói như vậy, Từ Dương vẫn là không nhịn được cười khổ rắc đầu. Người lão già này thật là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt Ta thật không nghĩ nhanh như vậy đưa ngươi giải quyết hết, thế nhưng là ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích ta danh rồi cuối cùng. Như vậy không có cách nào, ngươi chỉ có thể sớm ôm thuộc về kết cục của ngươi, đó chính là vẫn lạc. Là... Tiếp xuống ta sẽ chỉ ra tay một lần, đồng thời ta sẽ dùng trong tay ngươi thanh kiếm này tự tay kết liễu ngươi sinh mệnh. Từ dương người nói này cũng gây nên tóc bạc đội trưởng sau lưng cái khác không có tìm được đối thủ bốn tên kiếm khách chú ý, dù sao toàn bộ bắt môn đoàn đội ở trong nhân số muốn so đối phương ít hơn mấy cái. Đối phương bên kia còn có mấy cái trẻ tuổi non nớt kiếm khách không có tham gia chiến đấu cũng nheo nheo. đêm ánh mắt rơi vào nhà mình đội trưởng cùng từ dương trên thân. Ha ha, nhỏ ba, ngươi có nhìn thấy không? Ngươi mới vừa vặn về chỗ không lâu, giống như là tên kia. Loại này cùng vọng tự đại không coi ai ra gì tồn tại, nhất định sẽ bị đội trưởng tháo thành tám khối. Đội trưởng trong tay thanh kiếm này đã dính qua hơn ngàn cái đỉnh cấp cường giả máu tươi, giả hỏa này nhất định sẽ là kế tiếp bị thanh kiếm này thôn phệ mục tiêu. Mở miệng nói chuyện người này tại 11 tên kiếm khách ở trong xếp hạng lão thất, mà hắn còn có một thân phận khác, chính là tóc bạc kiếm khách lão đại quan môn đệ tử cũng là đoàn đội ở trong một cái duy nhất tóc bạc lão đại đệ tử. Bởi vậy hắn đối sư tôn của mình gần như có thể nói là vô hạn sùng bái, ngay tại lúc hắn một mặt kiêu ngạo cho mình mới về chỗ tiểu sư đệ làm ra dạng này dày độc về sao, từ dương nụ cười trên mặt im bạc mà dừng, cũng tại thời khắc này có động tác. Rất là sắc bén một đạo tính kiếm gieo, tại lão thất vừa dứt lời một nháy mắt truyền ra tất cả mọi người coi là một đạo kiếm minh chính là bọn hắn tóc bạc đội trưởng phóng xuất ra, song khi tất cả mọi người trước mắt xuất hiện một đạo lạnh lẽo huyết hồng, toàn bộ thời không ở giữa đều tại vừa mới một thời khắc lâm vào đứng im về sau tiếp xuống ra hiện tại bọn hắn tầm mắt ở trong một màn này, chỉ để sụp đổ bọn hắn nhận biết cực hạn tóc bạc đầu của ông lão cứ như vậy không hề có điểm báo trước thoát ly thân thể của hắn bình tĩnh nhấp nhô tại lão thất bên chân trên cổ máu tươi tùy ý phun tung tóe mà hắn nắm chặt trong tay ngân sắc bảo kiếm tay cũng tại thời khắc này buông lòng xuống dưới thân thể ầm vang sụp đổ. Không sai, tất cả mọi người coi là đây là chỉ có mộng cảnh ở trong mới có trình diễn khả năng một màn, nhưng lại là thật sự phát sinh ở mỗi người trước mắt. Từ Dương dùng một cái khó mà tin nổi động tác tại chỗ trực tiếp miểu sát tóc bạc kiếm khách đội trưởng để lúc trước hắn làm ra nhiều như vậy cao cao tại thượng Lam nên đều lộ ra mười phần đáng buồn, hắn biến thành một chuyện cười tại Từ Dương trong tay. Không, tuyệt không có khả năng này. Ta nhất định là ngã vào đến huyễn cảnh bên trong. Sư tôn của ta chính là toàn bộ trung vực hoàng tộc tuyển gia cấp cao nhất kiếm khách một trong, làm sao lại bị đối phương miểu sát. Lão thất tại chỗ sụp đổ, hắn còn tại dùng một loại khó có thể tin biểu lộ ứng đối lấy đầy hết thảy, tiếc nuối là tiếp xuống hắn nhìn thấy chính là từ Dương một mặt lạnh lùng hướng phía hắn đi tới dáng vẻ, hắn mới cuối cùng đã dạo căn bản cũng không phải là mộng cảnh. Tiểu tử, ta có thể hiểu được ngươi tâm tình bây giờ, tại ngươi nhận biết bên trong, sư tôn của ngươi hẳn là trên thế giới này cường đại nhất kiếm khách, đáng tiếc hắn gặp ta. Vậy cũng chỉ có thể biến thành sâu kiến một loại không có ý nghĩa tầm tại. Từ dương băng lãnh tới cực điểm, cùng hắn khai chiến trước đó như vậy khiêm tốn dáng vẻ hoàn toàn tương phản. Một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, hắn sát khí trên người liền sẽ không tự chủ được phóng thích ra ngoài, hóa vô hình vì hữu hình, hắn bây giờ bồi dưỡng được đến sát khí nội tình đã đạt tới một cái toàn cấp độ mới, ma quỷ. Gia hỏa này nhất định chính là cái ma quỷ, hắn vừa mới như xuất thủ quá trình đều không có thấy rõ ràng làm sao bây giờ, hiện tại đội trưởng đã vẫn là Còn có thể làm sao, hiện tại bày ở trước mặt của chúng ta chỉ có một con đường, đó chính là cùng gia hỏa này cá chết lưới rách không chết không thôi, nếu như bây giờ nhận sợ, chờ đợi lấy chúng ta chỉ có một cái kết cục, đó chính là toàn quân bị diệt, còn có cái gì có thể nói, mọi người cùng nhau sông lên. cho sư tôn báo thù Lão thất ánh mắt bên trong đã tràn ngập căm hận, một phương diện là bởi vì chính mình sư tôn bị từ dương tại chỗ miểu sát cảm thấy phẫn nộ cùng bi thương, một phương diện khác thì là bởi vì chính mình sinh mệnh Cũng bởi vì trước mắt từ dương kinh khủng tồn tại nhận uy hế, hắn nhất định phải tại khẩn yếu quan đầu bộc. Phát ra một đợt mình lực lượng mạnh nhất, bằng không mà nói hậu quả khó mà lường được, ha ha ha, ta khuyên các người vẫn là nhanh từ bỏ ý nghĩ này đi, liền các người chút thực lực ấy, với ta mà nói, còn không bằng nghiền chết một cái con kiến, đầu của các người sẽ không còn có bất kỳ ý nghĩa gì. Hiện tại các người duy nhất có thể vì chính mình tranh thủ quyền lợi sinh tồn phương thức chính là nói ra có quan hệ tình nhân thành địa lao ở trong tất cả bí mật đương nhiên cũng bao quát kia lối ra duy nhất chỗ điểm từ dương thanh âm bao phủ tại chiến trường ở trong mỗi một cái góc một lần lại một lần phản hồi về đến sóng âm không ngừng rung động chung quanh mỗi người thế giới linh hồn phải biết bình thường trạng thái dưới từ dương người này sẽ không hiện hiện phong mang nhưng là bây giờ trên người hắn kia màu đỏ sắt khí đã phóng xuất ra một bộ phận mặc dù hắn như cũ đang cật lực khắc chế không nghĩ để chính mình coi trọng đi quá mức khủng bố khí diễm quá thịnh nhưng kia như là ma vương một loại quân lâm chiến trường dáng vẻ. Cuối cùng vẫn là mang cho người chung quanh vô cùng to lớn áp lực, ông trời của ta, đây chính là lão đại khai chiến về sau chân chính bộ dáng sao, hắn là đáng sợ bao nhiêu mới có thể phóng xuất ra kinh khủng như vậy sát cơ. Nên xem như chúng ta những đồng đội cũng không có cách nào từ loại này sát cơ ở trong tránh ra. Quyết nhận cùng A nào bọn người nhau nhau nhịn không được mở miệng, mấy người bọn hắn nguyên bản đều có dương phần mình chuyên môn đối thủ, thế nhưng là làm từ dương một đợt đột nhiên bộc phát, sát khí lạnh lẽo dường như ảnh hưởng đến toàn bộ chiến trường toàn bộ không gian cũng làm cho bọn hắn những đồng đội có cùng loại kinh hồn. Bạc phía cảm giác Ta cho tới bây giờ đều không có kiếm đạo quá có người có thể dùng thuần túy sát khí mang cho đối phương mãnh liệt như thế linh hồn áp chế hiệu quả, không hề nghi ngờ tại loại này kinh khủng sát khí bật hết hỏa lực trạng thái phía dưới, chỉ sợ cùng lão đại đối địch đối thủ, thực lực bản thân tối thiểu cũng phải bị. Cưỡng ép áp chế ba thành, dạng này một loại chiến trường thiên phú quả thực là quá làm cho người rung động thật tình không biết cùng từ dương trong lý tưởng có thể đạt tới hình thành lĩnh vực hóa chân chính giết trong khí thế còn có tương đương một đoạn khoảng cách dù sao đối với từ dương đến nói mở ra đạo thứ 10 luồng khí xoáy mới là hán trước mắt khát vọng nhất đạt tới cảnh giới mà phát động cảnh giới này cuối cùng thực hiện yếu tố máu chốt chính là không gì sánh kịp trí cường sát khí đừng nằm mơ ngươi tên đáng chết này tự tay giết sư tôn của ta xóa bỏ chúng ta đoàn đội ở trong người lãnh đạo khoản này huyết hải thâm cửu chúng ta làm sao không cùng người thanh toán Hôm nay coi như tất cả chúng ta đều vẫn lạc tại phiến chiến trường này bên trong, ngươi cũng tuyệt đối không có khả năng đạt thành mong muốn. Mở miệng người này đương nhiên đó là trường mắt lạnh lùng nhìn nhau kiếm khách lão thất, dù sao hắn cùng tóc bạc kiếm khách ở giữa có nồng hộ dày đặc tình thay trò, hắn hiện tại hận không thể đem từ xương chém thành muôn mảnh. Đáng tiếc đời này hắn chỉ rồi là không có cơ hội đạt thành dạng ngày nguyện vọng, bởi vì lấy từ xương thực lực, liền xem như dùng một ngón tay, chỉ sợ đều có thể đem ra hỏa này nghiền nát, ha ha ha Người cũng chỉ có thể tại ngoài miệng nói một chút quá quá miệng nhiện, đừng nói chỉ bằng ngươi tên phế vật này, coi như các người nơi này tất cả mọi người cộng lại, lại có thể như thế nào. Mỗi khi từ dương phóng thích chân chính chiến ý thời điểm, cả người hắn đều sẽ trở nên vô cùng băng lãnh cùng cao ngạo, đặc biệt là tại đối mặt mình địch nhân thời điểm loại kia coi trời bằng vung bá vương khí tức quả nhiên là không có bất kỳ người nào có thể chống lại. Xem ra là thời điểm hiển lộ rõ ràng ra chúng ta mạnh nhất áo nghĩa, có lẽ bởi vì một trận chiến này đối kháng tình thế tương đối đặc thù mới khiến cho các người những hẳn mọn tù phạm xem nhẹ chúng ta lực lượng chân chính. Cho dù sư tôn ta đã vẫn lạc, cũng tuyệt không có nghĩa là mấy người chúng ta không có lực phản kháng chút nào. Cho ta trợn to mắt chó của các người thấy rõ ràng, đây mới là có thể đem các người tất cả mọi người một mẻ hốt gọn cực hạn lực lượng. Lão thất mặc dù không phải toàn bộ đoàn đội ở trong mạnh nhất một kiếm khách, nhưng làm tóc bạc kiếm khách đệ tử, dạng này một loại thân phận đặc thù, cũng giao phó hắn một loại bị người chỗ không biết đặc thù định vị, phốt cục tại thời khắc này hiển lộ rõ ràng ra tới. Quả nhiên chỉ thấy lão thất thu liễm trên mặt tất cả biểu lộ, lần nữa khôi phục một cái thế chết không sờn kiếm khách bộ dáng, bảo kiếm này bàn thể phía trên lóe ra liên tiếp thất đạo bảo thành tia sáng. Quang nhận trong thời gian cực ngắn đưa nó toàn bộ bên phải cánh tay cùng chồm vào trong lòng bàn tay ở trong bảo kiếm hoàn mỹ dung hợp, hình thành một đạo trong không gian nhất là lóe sáng cực đại nguồn sáng, mà đại đạo tia sáng này lấp lóe trong quá trình, chung quanh mỗi người trường kiếm trong tay đều nhận cực kỳ kịch liệt cảm ứng. Cùng lúc đó tất cả mọi người tại lão thất kêu gọi phía dưới bắt đầu phi tốc di động riêng phần mình thân Pháp, vững vàng sau khi rơi xuống đất, một đạo hoàn toàn mới hoàn chỉnh Pháp trận rốt cục thành hàng, gần như là quay chung quanh thành một cái thượng cổ hiếm thấy hình dáng, đồng thời tại lão thất khí tức chỉ dẫn phía dưới. Riêng phần mình thật nhanh tiến lên lên, một đạo vô cùng óng ánh ngân sắc kiếm khí quang trận rốt cục thành hình, thập phương lục hợp kiếm trận. Huyết nhận không chút do dự nói ra cái tên này là thật cũng là để bát môn đoàn đội ở trong cái khác chúng các thành viên trong lòng thất kinh, suy chỉ có từ dương cùng tiểu hoa đối một loại đặc thù kiếm trận cũng không phải là cỡ nào hiểu rõ nhìn các người bộ dáng này kiếm trận dường như khá là danh thí đâu. Từ dương mặt bình cười nhìn về phía bên người cách đó không xa quả đen phát ra hỏi thăm, hắn chẳng những không có một tí bối rối cùng gấp, kia trong ánh mắt như cũ xen lẫn một tia khinh thường. Chẳng qua bát môn đoàn đội ở trong những người khác thì xa xa không có giống giờ phút này dạng bình tĩnh ung dung biểu lộ mỗi người sắc mặt đều càng ngưng trọng mấy phần, không dám chậm trễ chút nào, vô cùng nghiêm cẩn nhìn chăm chú trước mắt pháp trận khí tức mỗi một lần chấn động, chúng ta đương nhiên sẽ không quên. năm đó đất nhất tộc vẫn lạc tại trung vực hoàng tộc trong tay thập phương lục hợp kiếm trận kiếm đạo pháp trận liền từng tại chúng ta thành bang trên không giáng lâm quá một lần, phèn vẹn một đợt kiếm trận uy lực liền đồ sát chúng ta trong tộc hơn ngàn tên dũng sĩ. nghe được quả đen kiểu nói này, từ dương thế này mới đúng trước mắt thập phương lục hợp kiếm trận có hiểu rõ nhất định không sai. Đã các người biết kiếm trận uy lực như thế, lại có cao như vậy danh vọng, ta còn thực sự muốn cùng các người cứng đối cứng, nhìn một chút là kiếm trận của các người lợi hại, vẫn là của ta. Chuyên môn kiếm đạo càng thêm cường đại đâu, có lẽ đối mặt thập phương lục hợp kiếm trận còn có thể bình tĩnh như vậy, thậm chí còn có một tia phách lối, chỉ sợ cũng chỉ có từ dương lão đại có thể làm được. Chỉ gặp hắn chậm rãi tiến lên mấy bước, nhẹ nhàng hướng phía phía sau vất vất tay, óng ánh kim sắc quang mang rất nhanh hình thành một đạo đường ranh giới. Đem từ dương cùng sau lưng của hắn đem chúng ta đoàn đội ở trong những người khác ở giữa hoàn toàn ngăn cách lên, hắn chính là tại dùng phương thức như vậy nói cho tất cả. Mọi người, hắn muốn bằng vào sức một mình đối kháng toàn bộ thập phương lục hợp kiếm trận, tiểu oa như nhóm, các người không phải vẫn luôn không phục lắm sao, vậy liền dùng các người cường đại nhất dáng vẻ hướng ta ra tay để chứng minh các người tồn tại ở trên cái thế giới này còn có giá trị. Đương nhiên đây đã là các người một lần cuối cùng có thể cơ hội xuất thủ, nếu như các người vẫn là không có biện pháp kinh diễm đến ta ta sẽ không chút do dự đem các ngươi tất cả mọi người ngay tại chỗ chém giết, bởi vì ta Tử Dương kiếm sẽ không tùy tiện ra khỏi vỏ, một khi ra khỏi vỏ tất thấy huyết quang." Lời nói này nói cỡ nào bá khí, mà giờ khắc này lại là không có bất kỳ người nào dám chất vấn Tử Dương có được lời nói này lực lượng. Vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy hắn hình dáng, đứng trước mặt mình thập phương lục hợp kiếm trận bên trong, mỗi một tên đỉnh cấp kiếm khách đều sẽ cảm thấy tâm thần rung động, thậm chí liền tay nắm chuôi kiếm đều sẽ không tự chủ được run rẩy lên. Hết thảy mọi người đánh cho ta lên 12 phần tinh thần, đây đã là chúng ta cơ hội cuối cùng, tâm vô tạp niệm, thanh không hết thảy ý nghĩ, toàn lực vận chuyển riêng phần mình kiếm đạo. Quả nhiên lão thất những lời này cũng đối cái khác đồng bạn bên cạnh nhóm tạo thành nhất định để điểm tác dụng, để bọn hắn nhiều một tầng kháng cự đến từ từ dương trên thân xác khí lực lượng. Trong chớp mắt này ở giữa, mỗi người trong tay kiếm mang cũng bắt đầu trong thời gian cực ngắn cấp tốc bành trướng, đây chính là thập phương lục hợp kiếm trận ở vào dự bị công kích trạng thái tín hiệu cũng coi là toàn bộ kiếm trận xúc tích lực lượng mạnh nhất một cái giai đoạn cũng nuốt cục tại thời khắc này tử dương trên mặt khóe miệng càng thêm nồng đậm mấy phần thậm chí một mặt bình tĩnh ung dung vỗ vỗ mình đầu vai cho bụi căn bản không vội mà xuất thủ bộ dáng ta dựa vào lão đại hắn không đến mức như thế xem thường đối thủ a thập phương lục hợp kiếm đạo uy lực xa xa không có chúng ta nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy mặc dù lão đại thực lực cường hãn chúng ta đều là biết đến nhưng bằng vào hắn hiện tại cái bộ dáng này thậm chí liền một điểm lực lượng tích xúc cùng dự trữ đều không định, rất có thể bởi vì xem thường mà lao vào. Đối phương kiếm trận, con cua lời còn chưa nói hết, cả người suýt nữa hóa đá tại chỗ, bởi vì khi nhìn đến tiếp xuống phát sinh một màn thời điểm, hắn mới cuối cùng đã rõ mình đối Từ Dương lo lắng thật quá mức dư thừa. Chỉ thấy Từ Dương một chỉ nhắm ngay hư không, trong tích tắc sau lưng của hắn ngưng tụ ra một đạo vô cùng to lớn thân kiếm hình dáng, chính là ngọc cốt thần kiếm hoàn chỉnh kiếm mang phóng thích tại Từ Dương lưng sau. Ta cuối cùng đã rõ lão đại hắn sở dĩ lựa chọn lấy một người đối kháng toàn bộ thập phương lục hợp kiếm trận đạo, nhìn khó tránh khỏi có chút cuồng vọng tự đại, nhưng trên thực tế thập phương lục hợp kiếm đạo uy lực chân chính không ở chỗ đơn thể tiến công, mà là ở phạm vi lớn quần thể công kích. lão đại dùng phương thức như vậy tránh ngắn tìm dài, trình độ lớn nhất khách quan suy yếu thập phương lục hợp kiếm đạo lực hủy diệt, lấy sức một mình tiến hành đối kháng. ngược lại là bên tài ưu thế lớn nhất một loại quyết sách, đồng thời lão đại hắn của mình kiếm đạo cũng đã đạt tới trình độ đông phong tạo cực vòng vòng một. Mình hắn, liền có thể ngưng tụ ra có thể so với 10 người cộng đồng ngưng tụ ra kiếm khí phong mang, hai cỗ lực lượng ở trong đụng nhau lên, có thể nói từ dương đã không rơi vào thế yếu, ầm ầm Nương theo lấy một tiếng long trời lở đất tiếng vang ầm vang bộc phát, từ dương phía sau to lớn kiếm mang không chút do dự chủ động xuất kích, giữa trời chảm tại thập phương lục hợp kiếm trận trên không ngưng tụ ra cực đạo kiếm mang tổ hợp lại với nhau nơi góc, khiến hai phe vô cùng cường đại kiếm khí uy lực giữa trời bộc. Phát sinh sôi là đem toàn bộ tình nhân thành địa lao khu vực khạch tâm chung quanh bằng phải chia nam sẻ bầy cũng may tình nhân thành địa lao kiến tạo đẳng cấp tương đương cao chung quanh những kiến trúc này cũng đều mười phần cứng cỏi không có bởi vì một đợt quá lực lượng mạnh mẽ chấn động như vậy sụp đổ chẳng qua ngưng tụ thập phương lục hợp kiếm trận 10 tên kiếm khách tất cả đều bị Từ Dương khủng bố một kiếm đập máu tươi bốc lên bay ngược ra ngoài riêng phần mình phun máu tươi tung tóe duy chỉ có Từ Dương bên này bản thân hắn chẳng những không có một tí thụ thương dấu hiệu xuất hiện. Ngược lại vẫn như cũ là chắp hai tay sau lưng, một phái nhẹ như mây gió dáng vẻ. Kiếm đạo cân nhất tiêu chuẩn, vĩnh viễn không ở chỗ dẫn động kiếm khí nhân số, mà ở chỗ riêng phần mình đối kiếm đạo cảnh giới lĩnh ngộ, cùng đối trong tay mình thanh kiếm này cộng minh trình độ. Các người tại hai phương diện làm nhiều yếu, phần vẹn chỉ là chỉ có bề ngoài, không được nó thần không chọn, thập phương lục hợp kiếm trận. Có thể hiển lộ rõ ràng ra tới uy lực, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của các người, từ dương đối những tiểu tử này làm ra một phen phê bình. Mà trên thực tế hắn nói tới lời nói này một điểm mau bệnh đều không có. Tại từ dương xem ra, một cái có thể làm được lăng rào như vậy đối kiếm đạo si mê cùng lĩnh ngộ trình độ kiếm khách có thể bộc phát ra thực lực, tuyệt không phải trước mắt những hỏa hầu chưa tới kiếm khách nhóm có thể so sánh. Mà dưới mắt trước mặt những người này không còn có biện pháp nhất lên đầy đủ lực lượng đến phát động càng thêm trận pháp cường đại, từng cái chỉ có thể tê liệt trên mặt đất, miễn cưỡng bảo trụ một cái mạng. Vẫn là vừa rồi câu nói kia. Hiện tại là các người vì chính mình tranh thủ mạng sống cơ hội thời khắc, người nào trước lựa chọn thỏa hiệp nói cho chúng ta biết tin tức có giá trị, người kia liền có thể mạng sống, chúng ta sẽ mang theo hắn cùng một chỗ bình yên rời đi. Về phần những người khác sống hay chết, ta liền thật không có cách nào làm bất kỳ cam đoan, tự dương một đợt thao tác coi là thật được, vẻn vẹn bằng một câu nói kia, hắn liền để trước mắt những tinh thần phòng tuyến gần như sụp đổ kiếm khách nhóm, triệt để lâm vào mênh mang. Mỗi người ánh mắt bên trong đều lóe ra dị dạng tia sáng. Bọn hắn lại không là một cái không thể phá vỡ hoàn chỉnh trình thể, cũng bắt đầu suy xét riêng phần mình tâm sự. Dù sao tại bọn hắn thị giác đến xem còn sống cơ hội chỉ có thể có một cái, liền trước mắt song vương trạng thái và cục diện tới nói, coi như cho bọn hắn những người này mười đầu mạnh, cũng tuyệt đối không có khả năng chiến thắng được từ dương người ký tên đầu tiên trong văn kiện bắt môn đoàn đội, những tránh thoát tử tù. Đáng sợ lũ tù phạm, tại sinh cùng tử trước mặt, rất xem thêm giống như không thể phá vỡ ý chí đều sẽ trở nên phá thành mảnh nhỏ mà câu nói này dường như càng giống là trước mắt những ngã trên mặt đất sụi lơ vô lực kiếm khách nhóm nội tâm nhất rõ ràng khắc họa ta ta nói ruốt cục một cái hơi có vẻ thanh âm đột ngột đánh vỡ chiến trường ở trong yên lặng hồi lâu yên tĩnh mà mở miệng nói chuyện người này nhỏ tuổi nhất cũng là vừa mới gia nhập đoàn đội lão thợ nhất hắn một mặt khẩn trương nhìn quanh lấy trái phải tại cảm nhận được đến từ các đội hữu cùng nó ánh mắt giữ tợn thời điểm hắn lại có một loại ngà thờ đồng dạng cảm giác từ dương không chút do dự nhẹ nhàng phát tay. Cường đại hơn mình vô cùng chuyên môn khí tức trong khoảnh khắc liền tiêu tán tiểu thập nhất trên thân tất cả ảnh hưởng trái chiều lập tức để hắn khôi phục lại đỉnh phong chiến đấu tư thái thật tình không biết Từ Dương bây giờ đối với Thiên sứ lực lượng trưởng khống cùng điều khiển độ đã đạt tới không thể tưởng tượng trình độ nên xem như Thiên sứ nhất tộc lãnh tụ Tiểu Hoa cũng xa xa không có cách nào làm được Từ Dương điểm này dù sao hắn mới là duy nhất hoàn mỹ Thiên sứ huyết mạch người sở hữu chân chính Thiên sứ chi thần tại cảm nhận được mình giờ phút này hoàn toàn khôi phục trạng thái về sau. Lão thập nhất đối diện trước tử dương như vậy điêu luyện sắc xảo tạo hóa cùng năng lực, triệt đề kinh ngạc đến ngay người. Hắn cũng rốt cục không đi làm những buồn cười ảo tưởng cho là mình có thể băng vào đoàn đội cùng bất hù ý chí chinh phục những đối thủ. Kia căn bản chính là cái dám lời nói, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt chỉ có nghiền ép cùng bị nghiền ép, sinh tồn và tử vong hai loại hoàn toàn kết cục khác biệt. Hiện tại ngươi đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất, đồng thời sẽ không nhận chung quanh những người này khí tức áp bách cùng ảnh hưởng Nói cho ta tình nhân thành tòa này địa lao lối ra duy nhất ở nơi nào." Tiểu thập nhất nuốt ngụm nước bọt, rốt cuộc quyết định thuyết phục mình, muốn tranh thủ đạt được lần này sống sót cơ hội, ngay tại hắn vừa mới mở miệng phun ra ngay tại hai chữ này trong nháy mắt, cả người hắn cứ như vậy không hề có điểm báo trước hòa đá ngay tại chỗ, Còn ngươi một chút xíu bắt đầu trở nên dữ tợn. Giống như là có một cỗ không hiểu ở giữa lặng yên không một tiếng động lực lượng tại ép chế lấy cổ họng của hắn, cũng chính là tại thời khắc này, tại Từ Dương bên người cách đó không xa, yên lặng chú ý chiến trường tiểu hoa phát hiện trên đất sào động kia một thanh nguyên bản thuộc về tóc bạc kiếm khách đầu mục bảo kiếm tại thời khắc này không hiểu ở giữa ngo ngoài muốn động nhưng lại không có bất kỳ cái gì ngoại bộ lực lượng đang thao túng thanh kiếm này vậy cũng chỉ có thể có một loại giải thích ngủ say tại thanh kiếm này ở trong chuyên môn kiếm hồn tại thời khắc này khôi phục và ách chế lão thập nhất từ đầu đến cuối không có thể nói ra chân tướng kia của lực lượng thần bí rất có thể chính là thanh kiếm này ở trong kiếm hồn thủ bút từ dương khi lấy được tiểu hoa để điểm về sau Lập tức ra tay đánh ra một đạo cường đại quang khóa đinh trên mặt đất, thanh dung động nhẹ nhẹ lấy ngân sắc lưỡi kiếm phía trên, nhưng cuối cùng vẫn là muộn một bước, lặng yên không một tiếng động xuất hiện kiếm hồn đã triệt để bóp chết tiểu thập nhất bản nguyên linh hồn, hắn hiện. Tại chỉ còn một bộ đứng không ngăn thể xác, không còn có biện pháp mở miệng nói ra, có quan hệ tình nhân thành địa lao chân chính bí mật. Lấy từ dương thực lực, lẽ ra hẳn là rất sớm đã có thể phát hiện thanh kiếm kia dị thường, nhưng hắn sở dĩ không có chút nào cảm ứng cũng là bởi vì cái đoàn đội này tu luyện kiếm trận tính đặc thù, thật tình không biết thập phương lục hợp kiếm trận muốn tu luyện thành công hoặc là đem kiếm trận bản thể uy lực đầy hướng cực hạn cần một cái cơ sở điều kiện đó chính là để riêng phần mình bảo kiếm cùng bọn hắn chuyên môn linh hồn tiến hành khóa lại, mà đây cũng chính là miếng ẩn lưỡi dao ở trong kiếm hồn có thể thích làm gì thì làm điều khiển những người khác linh hồn trạng thái nguyên nhân căn bản ra đi người chân chính người lãnh đạo sợ hãi ruột rề giấu ở tiểu tử này thi thể bên trong lại có gì tài ba đâu đã người có năng lực ngăn chặn miệng của hắn, ta cũng tương tự có năng lực có thể cạy mở miệng của người. Từ Dương vừa mới nói xong, trong lòng bàn tay lần nữa bộc phát ra một cỗ lực lượng cường đại, nhánh mắt liền ở trước mặt tất cả mọi người vỡ nát kia lão thập nhất thân xác, trực tiếp đem tiềm ẩn ở trong đó kiếm hồn phóng thích ra ngoài. quả nhiên kia là một đạo nhẹ nhàng phóng thích ra ngân sắc quang mang linh hồn hình thái, hình dạng hình dáng cùng lão giả tóc bạc kia giống nhau như đúc, kiếm hồn sở dĩ có thể có được như thế hoàn chỉnh hình thái cũng là bởi vì sớm liền khóa lại quá tóc bạc linh hồn của ông lão bản nguyên. Chính là vì phòng ngừa, nếu như có một ngày mình tại chiến trường ở trong vẫn lạc, cũng không đến nỗi bởi vì tự mình một người khuyết điểm mà hủy đi toàn bộ đoàn đội vinh quang, bây giờ ông lão tóc bạc này kiếm hồn tái sinh, trong lúc mơ hồ cũng cho còn lại mấy cái bên kia nguyên bản mất đi năng lực chiến đấu kiếm. Khách các đội hữu lớn lao lòng tin, mặc dù phản đồ lão thập nhất chết rồi, thế nhưng là mọi người lại thắng về lão đại kiếm hồn Cuối cùng cũng làm cho bọn hắn tất cả mọi người lại một lần nữa nhìn thấy Hoàn Mỹ báo thủ khả năng. Tất cả mọi người hiện tại nghe mệnh lệnh của ta, lập tức phóng thích bản thể kiếm hồn, dựa theo ta tiết tấu dưới, lại một lần nữa mở ra thập phương lục hợp kiếm trận, đánh ra các người lực lượng cường đại nhất, tuân lệnh. Quả nhiên, dẫn phát lão giả kiếm hồn trở về hiển nhiên so trước đó lão thất dẫn đội thời điểm có chất tăng lên, mỗi người trong ánh mắt phóng thích ra loại kia kiên quyết chi quang, cũng so trước đó cường đại quá nhiều, không hề nghi ngờ. Thập phương lục hợp kiếm trận hai lần cuột khởi nhất định có thể phóng xuất ra do trước đó. Cường đại mấy lần uy lực kinh khủng kiếm hồn xuất khiếu, cái khác chín người đồng thời phát ra dạng này một tiếng điên cuồng la lên, mỗi người bảo kiếm ở trong kia một đạo bản thể kiếm hồn đồng thời phóng thích mà ra. Nguyên bản kiếm trận là một người vừa vặn, một người đứng ở chính giữa, chung quanh mười người hóa thành thập phương trận vị, vừa vặn có thể hiển lộ rõ ràng ra thập phương lục hợp trận công phòng nhất thể hoàn mỹ thể hiện. Mà bây giờ theo tiểu thập nhất vẫn là cùng đội trưởng tóc bạc kiếm hồn trở về, đội trưởng đem trận hình lâm thời làm một lần điều chỉnh, Triệt hồi trung tâm tổng điều hành vị trí, cũng liền mang ý nghĩa đem toàn bộ kiếm trận phòng ngự hệ thống hoàn toàn tiêu trừ tất cả lực lượng toàn bộ ngưng tụ tại một lần công kích cơ sở phía trên, đồng thời triệt hồi trung tâm tổ kiến vị, cũng liền mang ý nghĩa từ dương lần này cường công mục tiêu vì vậy mà biến mất. Sạng này toàn bộ kiếm trận bị một kích diệt vong tỷ lệ cũng liền đại đại giảm nhỏ. Không hề nghi ngờ theo tóc bạc kiếm hồn cường thế trở về, hắn đối toàn bộ thập phương lục hợp kiếm trận tăng lên là rõ như ban ngày. Chẳng qua nguyên vốn phải là áp lực gánh chịu người từ dương, vẫn là một bộ việc không liên quan đến mình, cho nên thật cao đồng dạng dáng vẻ, phẳng phất loại áp lực này cũng không thuộc về hắn, nhẹ nhàng sửa sang mình lọn tóc từ dương chậm rãi mở miệng, đều chuẩn bị kỹ càng đúng không? Vậy liền không muốn lại chỉ hoán lẫn nhau thời gian, đuổi mau động thủ đi, dựa theo phán đoán của ta. Bây giờ toàn bộ tình nhân thành địa lao cũng cũng chỉ còn lại có khu vực hạch tâm coi như hoàn chỉnh, ngoại bộ lĩnh vực cùng trung vực đều đã bị chung quanh cuồn cuộn sóng biển hoàn toàn thôn phệ. Mà chỉ còn lại khu vực hạch tâm địa lao, nó trình độ bền bỉ cũng xa xa không đạt được trước đó tam vị nhất thể hình thái, hơi có hành động ngoại bộ cường đại sóng biển áp lực, cùng khu vực hạch tâm nội bộ công pháp lực lượng va chạm vào nhau, liền có thể dễ như trở bàn tay địa chấn nát nơi này hạch tâm. Kết cấu Đến lúc kia liền xem như mình rác chỗ lối ra chỉ sợ đám người cũng tuyệt đối không có khả năng bình yên rời đi. Rất khó tưởng tượng, sắp chết đến nơi ngươi còn có thể bình tĩnh như thế, ta thật nhiều bội phục tâm cảnh của ngươi, đương nhiên, có lẽ đây cũng không phải là là bàn ý của ngươi, ngươi chẳng qua là tâm lớn mà thôi. Lão giả tóc bạc giờ phút này tràn ngập tự tin, bởi vì hắn có thể cảm thụ được, lần này ngay tiếp theo đám người hợp lực thi triển đi ra thập phương lục hợp kiếm trận uy lực đã ngưng tụ đến trạng thái đỉnh cao nhất. Nếu như ngay cả cỗ lực lượng này cũng không thể làm sao đối phương, như vậy bọn hắn tất cả mọi. Người vẫn lạc tại chỗ cũng coi là mệnh trung chú định. Ha ha ha, tâm lớn một chút không tốt sao, người sống một đời, vốn là hoan tận đêm, buồn trải qua nhiều năm, đau khổ xa xa phải lớn tại sung sướng, vì cái gì còn muốn mặt mày ủ rũ đây này. Huống chi sau đó phải chết người cũng không phải ta, mà là các người. Từ dương nói xong lời nói này, vậy mà làm ra một cái để chung quanh tất cả mọi người giật này cả mình động tác. Chậm rãi xoay người qua đi dùng phía sau lưng của mình đối tóc bạc kiếm hồn bọn người lo liệu bốn phương lục hợp kiếm trận, không có ai biết hắn vì sao làm ra động tác như vậy, cũng không rõ ràng hắn. Kế tiếp là dự định phải làm những gì. Đối với bất luận cái gì một đỉnh cấp tu sĩ đến nói, đem phía sau lưng để lại cho đủ cường đại đối thủ đều là một loại cùng tự sát không có gì khác nhau cử động, thế nhưng là lần này từ dương hết lần này tới lần khác làm ra tư thế như vậy, chính hắn đổ không có như thế nào, ngược lại là dọa đến bát môn đoàn đội những các đội hữu từng cái kinh hồn bà vía dù sao vừa mới đạt được từ dương dạng ngày một viên đùi tất cả mọi người còn không có ông nóng hồi ai cũng không nghĩ nhìn tận mắt từ dương bởi vì cuồng vọng tự đại mà qua loa chôn vùi mình một thân thông thiên triệt địa tu vi tiểu hoa cái nhà đầu kia không có chút nào lo lắng bởi vì hắn hiểu được từ dương tại chiến trường ở trong làm ra bất luận cái gì khác người dáng vẻ đều là đương nhiên bởi vì thực lực của hắn cũng sớm đã áp đảo thế giới này pháp tắc thể hệ đỉnh phong phía trên nói cách khác chỉ cần từ dương không muốn chết Thế giới này căn bản không ai có thể giết chết được hắn, cuồng vọng tự đại gia hỏa cho ta chịu chết đi, ta muốn để ngươi minh bạch xem thường chúng ta sẽ trả giá như thế nào thê thảm đau đớn đại giới. Nhìn thấy từ Dương lần này dáng vẻ tóc bạc kiếm hồn không thể nghi ngờ là thụ nhất không được một cái, dù sao trước đó chính mình là bị gia hỏa này một kiếm xóa bỏ, bây giờ hắn còn dám dùng như vậy khinh địch thái độ đối mặt mình ngưng tụ ra kiếm hồn pháp trận, quả nhiên là sĩ khả nhẫn thuộc bất khả nhẫn. Đã là tại trà đạp tôn nghiêm của bọn hắn cùng danh giới cuối cùng, Bọn hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là dựa vào trong tay ngưng tụ ra công kích mạnh nhất cùng từ dương hiều một trận sinh tử. Vô cùng cường đại kiếm hồn khí tức tại thời khắc này bắt đầu hướng phía tóc bạc kiếm hồn vị trí hoàn mỹ dung hợp, bởi vì những người khác là có được bản thể tồn tại, không có khả năng đem linh hồn của mình bản nguyên toàn bộ truyền thâu đến kiếm trận bên trong, mà lão giả tóc bạc đã vẫn lạc, hắn xem như một cái. Duy nhất có điều kiện dung hợp những người khác lực lượng linh hồn môi giới bởi vậy tất cả kiếm hồn đồng thời dung nhập vào lão giả tóc bạc kiếm hồn một thể phía trên lại mượn nhờ hắn bản mệnh thần kiếm phóng xuất ra kiếm trận uy lực mạnh nhất hoàn mỹ đền bù trước đó theo phương lục hợp kiếm trận không có cách nào đối đơn nhất mục tiêu tạo thành cực hạn công kích duy nhất huyết điểm mà lão giả tóc bạc một đợt thao tác thì hoàn mỹ đền bù một đỉnh cấp trận pháp quyết điểm lớn nhất cũng đem một đợt đơn thể tiến công lực lượng phát huy đến cực hạn ngay tại lúc này sống hay chết tất cả trên một kích ngày lão già tóc bạc phát ra một tiếng điên cuồng linh hồn hò hét Đồng thời bắt đầu điên cuồng thôn phệ chung quanh tất cả kiếm hồn khí tức là một thể, mình kiếm mang từ nguyên bản sáng ngân sắp biến thành vô cùng thâm thí một đạo ngân quang. Ngưng tụ ra to lớn kiếm mang hình dáng vậy mà bành trướng đến mấy chục mét một loại lớn nhỏ một mực tập trung vào từ dương lưng về sau, hung hăng đâm đi qua. Có lẽ về sau các người liền có thể minh bạch các người cùng ta chia giữa tranh lệch, cho các ngươi mười đời cũng không có bù đắp khả năng, ha ha ha, từ dương vương đồng dạng dáng vẻ vẫn ngay tại kéo dài. Hắn từ đầu đến cuối không có đến tiếp sau bất kỳ ứng đối động tác xuất hiện, mà là hai tay khoanh tay, một mặt bình tĩnh nhìn mình những các đội hữu, chỉ đem yếu ớt nhất phía sau lưng để lại cho một đợt ngưng tụ sức mạnh lớn nhất đám địch nhân. Mà trong lúc này từ dương rõ ràng nhìn thấy đoàn đội ở trong mỗi người ánh mắt đều một chút xíu từ bình tĩnh trở nên nhẹ nhóm, cuối cùng trở nên ngơ ngác, thẳng đến một khắc cuối cùng, phía sau kia một tiêu ôn lương triệt để chạm đến mình thân xác trong nháy mắt, tất cả ngưng tụ lại cùng nhau kiếm đạo khí tức, đều tại. Nào đó trong nháy mắt lặng yên không một tiếng động hoàn toàn hóa giải. Tóc bạc kiếm hồn cứ như vậy mơ mơ hồ hồ triệt đề tình diệt thành hư vô, mà những hy sinh kiếm hồn cùng riêng phần mình thân kiếm binh khí kiếm khách nhóm cũng hoàn toàn hóa đá ngay tại chỗ, không có ai biết vừa mới trong nháy mắt đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người chỉ thấy tại mình suy nghĩ chỉ. Trệ chỉ chốc lát lại khôi phục lại về sau, từ dương lại một lần nữa xoay người lại cười tùng tìm nhìn xem chính mình. Ta thật đáng tiếc nói cho các ngươi biết vượt quan thất bại, bọn tiểu nhị lực lượng của các ngươi căn bản không có đối ta tạo thành một tí ảnh hưởng. Về phần các người kiếm hồn lão đại cũng đã tại đụng vào thân thể ta cùng một nháy mắt hoàn toàn biến mất. Không nên hỏi ta hắn là thế nào không có. Các người chỉ cần biết mình là thế nào không có liền có thể. Lần này Từ Dương không có tại vẻ mặt ôn hòa cùng bọn hắn trò chuyện cái gì. Hắn muốn đạt được tin tức, hắn chỗ khát vọng đạt tới mục đích. Những người trước mắt này đã là lòng dạ biết rõ. Trạm gia ngưng tụ lòng bàn tay ở trong một đạo vô cùng óng ánh kiếm mang hướng phía trước mắt những kiếm khách trước mặt tiến lên đón bọn hắn hiện tại đã không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng liền như là cá nằm trên thớt một loại tùy ý muốn từ dương làm thế nào đều được bịch một tiếng lão thất dẫn đầu quỳ trên mặt đất đối từ dương trùng điệp dập đầu ba cái triệt để từ bỏ tôn nghiêm của mình tại một tiên hy vọng đều không có đơn phương nghiền ép trong chiến đấu lão thất quả quyết lựa chọn thỏa hiệp nguyên nhân rất đơn giản hắn còn không nghĩ là nhanh như thế liền đi hướng vẫn lạc nhìn thấy hắn làm như vậy cái đoàn đội này ở trong trên danh nghĩa đời tiếp theo lãnh tụ đều lựa chọn từ bỏ Những người khác cũng tự nhiên mà vậy cũng liền an tâm bên trong bao phục, nhào nhào quỳ trên mặt đất, đối tử dưng quỳ bái. Ha ha, các người nguyên bản có thể sớm hơn làm ra anh Minh cử động, vì sao nhất định phải kéo tới hiện tại thế nào? Bắt môn đoàn đội ở trong lão ô quạ cũng là một mặt thần khí biểu độ, lấy nhìn xuống dáng phải hỏi thăm những tiền khách nhóm mưu trí lịch trình. Lão thất như là đã lựa chọn thỏa hiệp, tự nhiên cũng không có cái gì không thả ra, cũng chỉ là bất đắc dĩ thở dài. Sư tôn đã đi hương vẫn lạc. Mà lễ hắn cầm đầu ngưng tụ ra mạnh nhất thập phương lục hợp kiếm trận đều không thể làm sao các hạ một phân một hào, nói rõ chúng ta đôi bên nguyên bản là trời cùng đất ở giữa khác biệt, người ngu xuân tộc làm sao có thể cùng cao cao tại thượng thần trở thành đối thủ đâu. Chỉ cần các hạ chịu bỏ qua ta cùng những các đội hữu, chúng ta nguyện ý dẫn đầu các người thoát ly tình nhân tầng địa lao, dù sao nơi này không được bao lâu cũng sẽ vĩnh viễn ngủ say ở trong biển, như là các hạ phán đoán như vậy đồng dạng ngoại vực cùng trung vực hai bộ phận thoát ly mang ý nghĩa khu vực hạch tâm tình nhân thành địa lao sắp tại trong vòng ba ngày triệt để sụp đổ mà tại ba ngày này ở trong mỗi một chỗ độc lập tồn tại cơ quan đều mỗi giờ mỗi khắc không bị ngoại bộ cường đại hơi nước sóng đào gõ sườn tuy thời đều có cục bộ sụp đổ khả năng bởi vậy tại cùng các hạ đoàn đội tiếp tục như vậy dây dưa tiếp đối với chúng ta đôi bên tới nói đều không có bất kỳ chỗ tốt nào từ dương cười vỗ vỗ lão thất bả vai kẻ thức thời mới là tuấn kiệt mặc dù quá trình này khó tránh khỏi khó khăn chắc chờ một chút thế nhưng là có thể làm cho các người từ trên căn bản ý thức được thiếu sót của mình, ta vẫn là nguyện ý tốn một chút thời gian như vậy hiện tại các người những người này liền đến cho chúng ta bắt môn đoàn đội chỉ dẫn ra đường đi ầm ầm liền ở trong nháy mắt này đang lúc tất cả mọi người hoàn toàn chỉnh hợp đến cùng một chỗ chuẩn bị rời đi tình nhân thành địa lao thời điểm toàn bộ địa lao hạch tâm không gian khu vực không hề có điểm báo trước trình diễn một đợt cực hạn sụp đổ cuồng mãnh rung động lực tiên cuồng đầu động rất rõ ràng là khu vực hạch tâm Nào đó một chỗ độc lập cơ quan phát sinh trục chặt chính như một chiếc phiêu bạt trên biển cả thuyền nếu như có một chỗ xuất hiện hư hại liền sẽ có càng ngày càng nhiều nước biển tuôn ra tràn vào trong đó cuối cùng khả năng vẹn vẹn chỉ là bởi vì một lỗ thủng liền phải chôn vùi toàn bộ thuyền dưới mắt tử dưng bọn người bị vây ở tình nhân thành hải tâm địa lao khu vực tình huống gần như cùng thuyền đám lý lợn là giống nhau như đúc hỏng bét nhất định là cục bộ cơ quan xuất hiện hư hại càng ngày càng nhiều nước biển tràn vào trong đó tiến tới xông hủy càng nhiều cơ quan hệ thống mới có thể làm cho cả cơ quan vận hành lâm vào tê liệt, khu vực hạch tâm không gian xuất hiện bình thường chấn động chính là bởi vì những cơ quan kia ở trong phong ấn. Trận pháp lực lượng cùng ngoại bộ đưa vào đến nước biển sóng lớn ở giữa xung kích lẫn nhau. Đây là một cái tuần hoàn ác tính. Chúng ta bây giờ về cấp bách một mặt là tận khả năng nhanh chóng chạy tới địa điểm lối ra đánh vỡ phong ấn ngoại giới trận pháp tránh thoát ra ngoài. Một phương diện khác thì phải nghĩ biện pháp tạm thời chữa trị hư hại cơ quan để cục bộ khí quan khôi phục vận hành. Bằng không. Toàn bộ khu vực hạch tâm địa lao trận pháp cơ quan không có cách nào vận hành trở thành một cái chỉnh thể, liền không khả năng mở ra phong ấn địa điểm nối ra trận pháp đồng mối. Từ dương bọn người nghe dạng này một loại dài độc, sắc mặt càng thêm khó coi mấy phần. Ý của ngươi là toàn bộ khu vực hạch tâm có một chỗ cơ quan vận hành hệ thống đình chỉ công việc, liền không có cách nào mở ra phong ấn cửa ra cơ quan tổng trận lạc. Khi lấy được kiếm khách lão thất đám người khẳng định trả lời chắc chắn về sau Từ Dương người ký tên đầu tiên trong văn kiện bắt môn đoàn đội trung thành viên môn từng cái sắc mặt đều khó nhìn mấy phần. Dù sao bọn hắn không có Từ Dương như vậy nghịch thiên thực lực, gặp được sự tình có chút bối rối cũng là không thể tránh. Được, quan trọng hơn chính là nơi này chính là giam giữ bọn hắn nhiều năm như vậy tình nhân thành địa lao, bọn hắn đối với chỗ này có phi thường không tốt ký ức, đồng thời cũng giấu trong lòng sợ hãi thật sâu, bởi vì tại Từ Dương giáng lâm trước đó, bọn hắn thậm chí một trận cảm thấy mình mãi cho đến chết ngày đó cũng không thể tránh thoát nơi này. Khi bọn hắn nghe được dạng này một cái tin xấu thời điểm, đoàn đội ở trong mỗi người đều giống như lại một lần nữa rơi vào hầm băng. Loại khi thật sâu cảm giác bất lực cùng tuyệt vọng mang tới sợ hãi để bọn hắn có chút không biết làm sao. Khẩn yếu quan đầu còn muốn dựa vào Từ Dương Lão đại ổn định quân tâm. Nhìn thật sâu một chút bên người những người này, nhìn không được cười lắc đầu. Các người chút can đảm này còn thế nào cho đất nhất tộc báo thù huyết hận đâu? Tương lai các người khả năng gặp phải tuyệt đối là lực lượng cường đại hơn. Đến từ trung vực hoàng tộc con nào đợi ngũ là cho không. Nếu như các người liên chiến thắng hết thảy khó khăn dũng khí cũng không có, ta khuyên các người sớm làm giải phóng đi, đừng muốn tới đối mặt trung vực hoàng tộc hạch tâm lực lượng thời điểm, bị dọa đến tiểu trong quần. Tất cả mọi người nghe ra điều từ dương đây là tại dùng một loại chỉ tiết rèn sắt không thành thép giọng điệu, dùng cơ bản phương thức kích động đoàn người. Cùng lúc đó, từ dương cùng những người khác phá giải cục diện mạch suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Tại từ dương khái niệm bên trong đã trung quanh ngoại bộ linh kiện khu vực đã bắt đầu sụp đổ, coi như ngươi lại cố gắng thế nào cũng tuyệt đối không có khả năng đem bọn hắn khôi phục như lúc ban đầu. Việc cấp bách chính là muốn đối người hạch tâm pháp trận xuống tay, lập tức mang bọn ta đi kia hạch tâm pháp trận vị trí, không muốn đi quản cái khác đã sụp đổ cục bộ. Ta có biện pháp có thể mang theo các người tất cả mọi người rời đi nơi này. Từ Dương vừa thốt lên xong quả nhiên bắt môn đoàn đội ở trong đại gia hòa trong nội tâm tất cả đều an tâm mấy phần trên mà từng cái lại một lần nữa tách ra nụ cười. Trước đó kia khẩn trương tới cực điểm bối rối bộ dáng cũng tại thời khắc này biến mất vô tung vô ảnh. Ha ha ha, ta liền biết chúng ta lão đại nhất định có biện pháp mang bọn ta đi ra, tranh thủ thời gian mang. Bên cạnh tên kia vung tay lên thúc giục, lão thất những đã lựa chọn thần phục bát mô đoàn đội thủ hộ người cũng không làm càng nhiều do dự, dù sao dưới mắt đối với bọn hắn đến nói, thời gian chính là tranh thủ sinh mệnh duy nhất tiêu chuẩn. Sớm một khắc đến chính giữa trận pháp khu vực, rời đi cái địa phương quỷ quái này, Bọn hắn cũng liền có thể nhiều một phần sinh cơ, về phần ngày sau đến cùng có thể hay không lọt vào hoàng tộc phương diện trừng phạt, bọn hắn đã quản không được nhiều như vậy. Tóm lại là muốn so sao một khắc liền bị tê sống chết đuối dưới đất lồng giam ở trong đến càng thêm đáng giá, trên thực tế mấy tên kiếm khách đã làm tốt sự định, tại thoát ly thanh người thành điện lao về sau, liền tới một trận bốc hơi khỏi nhân gian, chệt chệt để, để thoát ly trung vực hoàng tộc, dù sao toàn bộ doanh. Châu đại lục khu vực rất lớn xa không phải một cái trung vực hoàng tộc có thể làm cho bọn hắn cư trú Hoàng Chi những người này mà kệ đạt ở những địa phương nào khác, cũng đều coi là hạng nhất cao thủ, coi như đi doanh châu đại lục cái khác mấy đại vực kiếm ăn cũng tất nhiên có thể thành tựu một phen sự nghiệp, không cần thiết tại trung vực hoàng tộc trên ngọn cây này chao cổ. Huống Chi trung vực hoàng tộc thưởng phạt chế độ, bọn hắn là lòng biết rõ, như loại này việc phải làm một khi xuất hiện chỗ sơ suất, còn ngay tiếp theo toàn bộ tình nhân thành địa lao như vậy hủy diệt, tội danh của bọn họ căn bản không có khả năng tùy tiện rửa sạch phải rơi. Rất nhanh tại kiếm khách lão thất dẫn sát phía dưới, từ dưng đám người tầm mắt ở trong xuất hiện kia trưởng quản toàn bộ tình nhân thành địa lao hạch tâm pháp trận trung tâm hệ thống pháp trận trọn vẹn chiếm cứ một cái phòng lớn nhỏ, trung quanh mỗi một đạo trận nhãn đều là từ một loại độc thủ thượng cổ linh bảo làm trận nhãn, bản thể phóng xuất ra cực kỳ cường đại thiên địa linh khí, toàn bộ chính là một đạo to lớn linh khí tập kết điểm, cho người ta một loại tiên quang mơ hồ kinh ngạc cảm giác, quả nhiên không hổ là có thể trường khống toàn bộ tình nhân thành địa lao pháp trận trung tâm, ở trong khí tức chấn động thật nhiều cường đại con cô bọn người nhịn không được mở miệng đích thì thầm một tiếng chẳng qua từ dương ánh mắt cỡ nào nhạy cảm cái thứ nhất liền nhìn ra pháp trận ở trong khi thì xuất hiện khi thì lại biến mất năng lượng điểm tạm dừng nói cách khác toàn bộ pháp trận đã không còn là vận hành trọn vẹn chu thiên trạng thái ở trong năng lượng lộ ra lộn xộn mà phức tạp tựa như lúc nào cũng có sụp đổ khả năng mà lại loại này khu vực sụp đổ tiết tấu còn tại theo thời gian trôi qua không ngừng trở nên nghiêm trọng cũng xác minh kiểm khách lão thất trước đó lời nói chân thực tính lão đại Tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì, hiện tại hướng về pháp trận ở trong rót vào càng nhiều lực lượng cũng không làm nên chuyện gì, thế nhưng là có cường đại phong ấn tại, chúng ta cũng không có cách nào đem tình nhân thành địa lao hình thái tiến hành thay đổi. Tiểu hoa vậy mà cũng lâm vào mê võng, mở miệng hỏi thăm một chút từ Dương động tác kế tiếp, chỉ thấy từ Dương suy tư sau một lát vẫn là cho ra một cái phương án hành động, như vậy đi, ngươi đến trèo chống thiên sứ lĩnh vực, cam đoan nó an toàn của những người khác, ta vận dụng cực hạn lực lượng trực tiếp đem pháp. Trận toàn bộ đánh nát Tiểu Hoa cũng không phải là không có nghĩ đến kế hoạch, nhưng nàng lo lắng cũng rất rõ ràng. Nếu như dựa theo mạch suy nghĩ đến tiến hành phá cục, sẽ đối mặt với một cái mười phần chật vật cục diện. Đó chính là tại Từ Dương cực hạn lực lượng bộc phát một nháy mắt, cũng chính là toàn bộ pháp trận phù vỡ vụn trong nháy mắt đến từ bên ngoài vô cùng vô tận sóng nước sóng cả lực lượng nên như thế nào kháng cự. Từ Dương cũng đang xoắn xuyệt tại điểm này, bởi vậy chậm chạp không có cuối cùng hạ lệnh. Trong lúc đó hắn cũng thử nghiệm mở ra quỷ cốc kỳ môn trận pháp cố ý tiến hành một chút ngoại bộ thời gian suy tính, lại phát hiện trong thời gian này vừa vẫn chính là ngoại bộ sóng triệu lực lượng cường thịnh nhất thủy chiều thời kỳ, mà dưới mắt tình nhân thành địa lao khu vực hạch tâm sụp đổ đã lửa xém lông mày, hắn đã không có càng nhiều lựa chọn, chỉ có thể kiên trì tại địa lao này triệt để sụp đổ trước đó đem tất cả mọi người mang rời khỏi ra ngoài. Việc này không nên chậm trễ, trước vỡ nát về sau lại nói bằng không mà nói, toàn bộ địa lao đi hướng đổ sụp thứ tự sẽ là từ bốn phía hướng hạch tâm dần dần vây quanh, như vậy ngoại Bộ thủy triều đè ép lực tất cả đều sự cuối cùng phản hồi đến chúng ta những bị nhốt trong đó trên thân người. Có lẽ đây cũng chính là tình nhân thành địa lao lúc trước bị thiết kế thành cái dạng này dự tính ban đầu đi, coi như có người muốn đột phá địa lao này tránh thoát ra ngoài, lớn không được cuối cùng cùng địa lao ngọc thạch câu phần, cũng tuyệt đối không có khả năng còn sống rời đi. Từ dương phán đoán cũng là để tiểu hoa tâm đáy mắt lạnh, xem ra thiết kế địa lao này chung vừa hoàng tộc người, thật là một đám không có chút nào nhân tính ra hỏa nha. Sống như là loại này không cho bất luận cái gì sinh tồn cơ hội tử lao, quả thực so xóa bỏ một đầu sinh mệnh đến càng thêm làm người tuyệt vọng. Đã người đã có ý nghĩ này, vậy liền hết sức nếm thử đi, ta sẽ tận lực phụ trợ người. Có tiểu hoa ở bên người, từ dương mặc kệ làm ra như thế nào quyết định, trong nội tâm đều lộ ra phá lệ an tâm, cũng nhiều hơn một phần lực lượng, quan trọng hơn chính là tiểu hoa làm như hôm nay là một mạch chân chính lãnh tụ, tất cả thiên sứ lực lượng trừ từ dương bên ngoài, hẳn là cũng xem như thuần túy nhất đẳng cấp, sáng lâm ra tới thiên sứ lĩnh vực, thiết định có thể làm cho chung quanh tất cả mọi người miễn đi tổn thương, duy nhất không tại tiểu hoa từ dương hai người trong phạm vi khống chế, cũng chỉ là pháp trận sụp đổ về sau đến tự đứng ngoài bộ hải triều lực lượng nên xử lý như thế nào vấn đề này. Trên thực tế từ dương trong lòng đã có một cái bước đầu dự định, nếu là chung quanh hải triều lực lượng ở vào từ dương trong suy tưởng phạm vi bên trong, hắn ngược lại là có thể tại khẩn yếu quan đầu mượn nhờ hải dương pháp tác lực lượng, cùng đại điệu pháp tác đem kết hợp Chẳng qua loại này song trọng thần cấp pháp tắc cộng đồng sử dụng hình thức, liền từ dương mình cũng cho tới bây giờ đều không có thử qua, hắn cũng không rõ ràng đến cùng có thể không có thể phát huy ra chính mình tưởng tượng bên trong tác dụng. Âm âm đáng sợ rung động âm thanh lại một lần nữa xuất hiện, mang ý nghĩa tình nhân thành địa lao không gian, tùy thời đều có đi hướng sụp đổ báo hiệu, để lại cho từ dương thời gian đã không nhiều, hắn nhất định phải lập tức có hành động. Rốt cục tại hắn ra lệnh một tiếng. Tất cả hiện trường ở trong hai phe trận doanh mỗi người tất cả đều hết sức chăm chú bắt đầu ngưng tụ riêng phần mình khí tức chấn động, nghiêm ngặt dựa theo từ dương dẫn đạo tiến hành thao tác. Rất nhanh một đạo dung hợp một chỗ năng lượng thật lớn quang hoàn hình thành, mỗi người khí tức lẫn nhau liên thông bao dung, sinh ra một loại cộng minh lĩnh vực hiệu quả, cùng lúc đó tiểu hoa thiên sứ lĩnh vực lần nữa giáng lâm. Đem mọi người lẫn nhau ở giữa chống lên đến thủ hộ lĩnh vực không gian, cuối cùng dừng lại, hoặc là nói xem như vì Lâm thời chỗ tránh nạn cung cấp một đạo đầy đủ năng lượng cường đại kết giới. Phòng ngừa bên ngoài kia vô cùng vô tận sóng nước khí tức nháy mắt đánh vào những người này trên thân. Song trọng bảo hiểm tạo dựng lên về sao, từ Dương phóng xuất ra một vòng ánh sáng bao phủ nội bộ khu vực, sau đó bắt đầu điên cuồng phóng thích mình cường đại nhất bản thể khí tức. Chỉ trong tích tắc, hư không pháp tắc lại một lần nữa trình diễn, từ Dương chỗ mi tâm kêu một đạo ngọc cốt thần kiếm bản thể huyễn hóa ra một đạo dài đến trăm triệu kinh thiên kiếm mang, mà đạo kiếm mang tại hư không pháp tắc tác dụng lực phía dưới, trong thời gian cực ngắn điên cuồng được ra, đã tới gấp 10 cường độ. Hư không một đạo kinh lôi nổ vang, kia một thanh dài đến trăm trượng cự kiếm, chậm rãi từ hư không đỉnh giáng lâm, mà khi tất cả mọi người ngước nhìn hướng trên đỉnh đầu hư không, nhìn thấy một đạo từ xưa đến nay một loại khủng bố kiếm mang ép hướng đỉnh đầu của mình. Loại kia phát ra từ đáy lòng rung động cùng ngạt thở đồng dạng cảm giác, lần nữa đổi mới bắt môn đoàn đội đám người cùng trước mặt mấy hiệu lực tại trung vực hoàng tộc kiếm khách nhóm rất đúng hạn lực lượng nhận biết, bọn hắn cũng tại thời khắc này ý thức được từ dương cái tên này có lẽ đã áp đảo trung vực hoàng tộc. Chúng sinh phía trên Toàn bộ hoàng tộc trừ những bất thế gia hóa thạch sống bên ngoài, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể là từ dương đối thủ thật là quá khó mà tin nổi, ta không thể tin được nhân tộc thế mà cũng có người có thể đánh ra loại này cấp bậc lực lượng hủy diệt, hơn nữa còn là chỉ dựa vào một mình hắn đến hoàn. Thành! Đời ta có thể đạt tới hắn thực lực một nửa, liền xem như tháp nhang cầu nguyện quả đen nhịn không được một mặt kinh diễm cảm khái một câu, lại là đột nhiên bên người thêm ra con cô thân ảnh gia hỏa này một mặt vô sỉ, đối quả đen mỉm cười vỗ vỗ bờ vai của hắn tự tin một chút, một nửa là không thể nào. ngươi có thể đạt tới từ dương đội trưởng một phần mười liền đầy đủ. ngươi hoành hành đại lục con cua lời này tự nhiên có mang theo trêu chọc quạ đen ý vị một phần mười tóm lại là bị khuếch đại, nhưng là muốn nói đạt tới từ dương một nửa thực lực trước mắt gia hỏa này đích thật là không có tư cách này. khí tức kinh khủng hoàn toàn khóa chặt ở trung ương đã tới gần sụp đổ pháp trận con mắt nơi trọng yếu kiếm mang càng đến gần trận nhãn hạch tâm, mọi người chung quanh cảm nhận được đến từ không gian ở trong lực áp bách cũng liền càng rõ hiển. Chẳng qua một cái quá trình như vậy là không thể tránh được, bọn hắn đã muốn sống. Đạo Hạch Tâm Trung Tâm Pháp trận nhất định phải sụp đổ. Lại là một tiếng ầm ầm nổ vang rung trời bộc phát, Từ Dương rốt cục bằng vào mình vô cùng cường đại một kiếm này, ở trước mặt tất cả mọi người rốt cục vỡ vụn trước mắt đạo pháp trận, cũng mang ý nghĩa giải khai, liên thông toàn bộ tình nhân thủ địa lao khu vực Hạch Tâm các phần lớn cơ quan trung tâm. Xem như đem cấu thành địa lao này khu vực Hạch Tâm xuyên tới một chuỗi bảo châu manh mối cho sinh sôi chặt đứt bởi vậy địa lao này tại trong khoảnh khắc mất đi pháp trận lực lượng cung ứng cùng sâu chuỗi lập tức sụp đổ chẳng qua trong khoảnh khắc nguyên bản vô cùng hoàn chỉnh nội bộ không gian ngay tại trước mắt bao người bắt đầu sụp đổ tan tành vỡ vụn thành một đạo lại một đạo đếm không hết ra bị nè đường vân sau đó toàn bộ tinh nhân thành địa lao không gian khu vực hạch tâm tất cả đều hóa thành giải rác từng cái nhỏ bé bộ phận dùng phá thành mảnh nhỏ để hình dung vừa lúc chẳng qua theo sát lấy một loại vỡ vụn hình thái cũng không có tiếp tục bao lâu Lấy dặn nước đường vân ra vỡ vụn hòn đá liền, điên cuồng như vậy trong tầm mắt mọi người biến mất không thấy gì nữa, giống như là không gian này bên ngoài có một đạo vòng xoáy khổng lồ loại đã sớm đang đợi sụp đổ một nháy mắt ráng lâm. Thật tình không biết bên ngoài cái gọi là không gian, căn bản không phải người nào đó lực lượng cường đại cho phép, mà là tại đại dương này chỗ sâu ở giữa khu vực vô cùng vô tận hải triều lực lượng, điên cuồng cọ rửa những bị nhốt trong đó nhân tộc cường giả. Mà vào lúc này tiểu hoa chuyên môn tác dụng cũng liền thể hiện ra tới Nàng Hoàn Mỹ không một tí vết thiên sứ lực lượng, vì những người này cung cấp cường đại nhất che chở, cũng làm cho bọn hắn tuy nói có thể cảm nhận được đến tự đứng ngoài bộ không gian khủng bố tại uy áp, nhưng nhục thể của bọn hắn lại đều không. Có bất kỳ cái gì hư hại tài năng như thần, quả thực tài năng như thần, nghĩ không ra, không riêng chúng ta lão đại thực lực trùng thiên, liền tuyệt mỹ nhị đương ra vậy mà cũng có như vậy khó mà tin nổi thủ đoạn. Lão đại một kiếm này đánh ra lực lượng có thể dễ như trở bàn tay xé nát tất cả chúng ta. Thế nhưng là mỹ nữ này nhị đương ra một đạo kim sắc tia sáng đánh ra đến, chúng ta những người này liền sống bị ngăn cách tại dị không gian đồng dạng, khắp nơi đều là tường hoa thần thánh khí tức A Văn nói ra sâu. Trong nội tâm mình bắt mất nhất cảm xúc, cũng lập tức gây nên bắt môn đoàn đội đám người nhất trí cộng minh, liền xem như lão thất bọn hắn mấy kiếm khách, vốn là từ Dương đoàn đội đám người vì từ địch đám ra hòa, cũng đều từng cái đối tiểu hoa cùng từ Dương dạng ngài tổ hai người hợp vui lòng phục tùng. Vẹn vẹn bằng vào hai người bọn họ lực lượng, một cái huy diệt Một cái thủ hộ, liền có thể trong lòng bàn tay đem khống tất cả đoàn đội bên trong người nhóm vận mệnh đi hướng, bọn hắn có lý do tin tưởng coi như bên ngoài vô cùng vô tận hài chiều tất cả đều lao qua, tử vong cũng sẽ chết là bọn hắn, mà cũng. Không phải là từ dương cùng tiểu hoa lốt cục cũng không lâu lắm, toàn bộ tình nhân thành điện lao cận tồn không gian, hoàn toàn tan vỡ trùng quanh tất cả mọi người tầm mắt, tất cả đều bị vô cùng vô tận biển sâu sóng lớn che giấu, nói là đưa tay không thấy được năm ngón cũng không chút nào quá đáng, dù sao hải dương đạt tới nhất định chiều sâu về sau gần như là không có bất kỳ cái gì tê sáng có thể bán tới nơi này bọn hắn có thể thấy tầm mắt cũng thấp tới cực điểm áp lực một chút xíu tràn ngập hướng thân thể của mình phía trên lại thêm thủy khí sóng lớn lần lượt bành chứng lấy mang cho bọn hắn loại kia ngạt thở đông dạng cảm giác để đoàn đội ở trong cùng hai phe trận doanh tất cả mọi người gấp đôi khó chịu tiêu hoa thiên sứ lĩnh vực cũng không thể tại dạng này một loại tình huống đặc biệt hạ duy trì quá lâu bởi vì nó cũng cần bảo trì đầy đủ thể lực đến phối hợp từ dương đến tiếp sau động tác căn bản không có tâm tư đem tất cả lực lượng tất cả đều dùng tại bảo trì thiên sứ lĩnh vực tính ổn định bên trên, làm như vậy thực sự là ích lợi quá thấp ngay tại lúc này. Từ Dương đột nhiên phát ra một tiếng hò hét, trong chớp mắt này ở giữa kia một đạo dài đến trăm trượng ngọc cốt kiếm mang rốt cục vỡ nát tại đại dương này chỗ sâu, gây nên một trận sóng to gió lớn, mặc dù một kiếm này sụp đổ lực lượng đủ cường đại, đến mức triệt để đập tung sóng biển tiết tấu. Xem ra bị vây ở dưới nước trong không gian, thu về nín thở trạng thái đám người tất cả đều vì vậy mà áp được tăng gấp bội. Thế nhưng là thay cái góc độ suy nghĩ, từ dương một kiếm này toác ra đi có thể sáng tạo tạo nên tuyệt đối bất động không gian, cũng có thể dài đến một phút đồng hồ lâu ngay tại lúc. Này có thể thành công hay không cũng phải thử một lần nhìn, nếu là thật không có biện pháp, ta cũng coi là xứng đáng mọi người. Từ dương trong đầu hiện lên một ý nghĩ như vậy, giống hắn như vậy bá đạo mà tự tin người đều nói không có nắm chắc, chứng minh hai đại thần trí pháp tắc đồng thời thi triển, gần như là không thể nào thực hiện. Bởi vì có lý luận bên trên rằng, Tam đại thần chi pháp tác truyền thừa căn bản không cùng thuộc về tại một người, nói cách khác ba loại công pháp lực lượng cực hạn, cơ bản đều là riêng phần mình thuộc tính lĩnh vực ở trong bỉnh phong tạo nghệ, căn bản chính là hoàn toàn trái ngược, ba người ở giữa riêng phần mình sáng tạo tạo. Nên pháp tác lực lượng, trên lý luận là tuyệt đối không có khả năng đem bọn hắn dung hợp một chỗ, đồng thời sinh ra chính năng lượng tác dụng, nhưng mà lần này từ dương hết lần này tới lần khác muốn nghịch thiên cải mệnh một đợt. Hắn muốn nhìn một chút hai đại lĩnh vực cực hạn pháp tắc bạo phát đi ra có thể sinh ra như thế nào phản hồi, muốn đem thuộc tính khác nhau công pháp lực lượng hoàn thành dung hợp, cứng đối cứng khẳng định là không làm được. Muốn dùng khéo léo phải học được động não mới có thể thu hoạch mình muốn kết cục. Từ dương trong đầu hiện lên dạng này một loại suy nghĩ, cùng lúc đó hắn tay trái điều khiển đại địa pháp tắc, tay phải điều khiển hải dương pháp tắc, hai loại pháp tắc tia sáng đồng thời ngưng tụ trong nháy mắt, bên trên bầu trời nhất vị trí giữa kinh lôi nổ vang hung hăng bổ tới vô tận chỗ sâu hải vực phía dưới từ dương. Đỉnh đầu, cùng lúc đó gia hỏa này giống đột nhiên mở ra bùng nổ hình thức đồng dạng, phát điên một loại cưỡng ép vận hành trái phải song trường ở trong pháp tắc lực lượng, rút cục một đợt cũng không có cho từ dương mang đến càng thêm quá phận hậu hoạn. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn xưa nay không đánh không nắm chắc cầm, nhưng mà lần này có thể hay không đồng thời điều khiển được đại địa pháp tắc cùng hải dương pháp tắc liền chính hắn cũng không có một cái khẳng định nhận biết. Nói trắng ra hắn chính là tại dùng tính mạng của tất cả mọi người buộc chung một chỗ, tiến hành một lần. Vận mệnh lựa chọn, cũng may vận mệnh chi thần lần này là đứng tại bọn hắn một cái, đại địa pháp tắc cùng hải dương pháp tắc cộng đồng ở vào kích hòa trạng thái được thành công lợi dụng, cùng ở trong nháy mắt này từ dương đem hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt dùng tại phiến chiến trường này ở trong. Rốt cục hai đại hoàn toàn đối lập pháp tắc, tại từ dương một trái một phải trong lòng bàn tay điên của ngưng tụ, đồng thời gần như đồng bộ bắt đầu tiến hóa. Cuối cùng thật sâu phong ấn tại vùng biển này chỗ sâu, mờ nhờ từ dương tinh thần lực đến ảnh hưởng chung quanh hết thảy sinh vật trạng thái. Quả nhiên không bao lâu, Từ Dương liền từ hai đạo gần như hoàn mỹ pháp tắc ở trong đạt được hắn muốn ngay tại lúc này pháp tắc dung hợp. Từ Dương đột nhiên phát ra một tiếng long trời lở đất gầm thét, trong chốc lát Từ Dương con người đều tại thời khắc này biến sắc, bên trái một đại biểu cho hải dương pháp tắc ngừng tụ ra chính là xanh lam nhan sắc, bên phải một con kia đại biểu vô cùng cường đại đại địa pháp tắc ngưng tụ chính là hạt hoàng nhan sắc. Không thể không nói, từ từ này trưng diện đồ còn có mấy phần anh Tuấn, chẳng qua những hiển nhiên đều đã không phải là trọng yếu nhất, làm sao có thể trợ giúp đoàn đội đám người cùng bên người những đầu hàng tới kiếm khách những người theo đuổi thoát khỏi nguy hiểm, mới là từ dương việc khẩn cấp trước mắt. Toàn bộ pháp tác dung hợp quá trình kéo dài tương đối thuận lợi, cũng không có gặp được cái gì, liền từ dương đều xuất hiện tương đương khó giải quyết vấn đề, liền đã hoàn thành tương đối dung hợp trạng thái. Chỉ thấy từ dương chỉ bằng mượn trong lòng bàn tay hai đạo pháp tắc chi quang ngưng tụ ra một đạo tất cả mọi người hết sức quen thuộc Long đầu hình thái, đạo cự đại kim sắc Long vương vây quanh đoàn đội đám người không ngừng đảo quanh, cuối cùng phóng lên tận trời, biến mất trong nháy mắt bóng dáng. Mà khi bên người những đợi cứu vớt đám ra hòa lần nữa mở hai mắt ra, khôi phục lúc an tĩnh, bọn hắn lúc này mới nhìn thấy, chẳng biết lúc nào, từ dương bên người đã bị một đạo vô cùng tinh xảo hai đạo Pháp tắc bao vây tại một chỗ to lớn đồ đằng nơi bao bọc. Mà cái khác mỗi một tên đoàn đội thành viên tất cả đều bị bao bọc tại đạo cự đại đồ đằng pháp tắc lực lượng ở giữa, theo từ dương tinh thần lực dẫn đạo dưới, tại pháp tắc cự long hồn trợ giúp bên trong một lần nữa trở lại trên mặt đất trời ạ, đây cũng quá kích động đi. Lão đại, nếu như ngươi không có đánh ra cuối cùng một đợt cường đại cự long pháp tắc, sợ là chúng ta những người này đều muốn vẫn lạc tại dưới nước chỗ sâu. Theo ta được biết, nơi này ngủ sai đỉnh cấp tà vật liền có mười mấy loại. Vậy căn bản không phải có thể bằng vào siêu cường cá nhân thực lực liền có thể kháng cự tồn tại an nhạc truyền âm tinh chuẩn truyền lại đến đoàn đội bên trong, mỗi người trong ốc, mọi người cũng nhao nhào đối từ Dương một được thao tác, càng thêm vui. Lòng Phục Tùng, đối cả người hắn nhân cách mị lực âm thầm giơ ngón tay cái lên, không bao lâu đầu này pháp tắc cự long hồn phóng lên tận trời, vũng vàng đem đoàn đội ở trong mỗi người thả trên mặt đất, sau đó lại phối hợp lặng yên biến mất. Toàn bộ quá trình triệt để nhìn ngốc đoàn đội hai phe tất cả thành viên Thậm chí tại kiếm khách trận doanh ở trong có mấy cái trẻ tuổi mới vừa vào đội tiểu tử, đều không có biết rõ ràng, từ dương đến cùng nên như thế nào muốn được thao tác, có thể hoàn thành hành vi nghịch thiên từng tại chúng ta trung vực hoàng tộc từng Có truyền ngôn, ai nếu là có thể lấy cái chết tù thân phận tránh thoát tình nhân thành điện lao liền có thể phong hắn làm tướng quân, a dương lão đại, ta nói người hiện tại liền có thể đi nhận lời mời một cái tướng quân trước vị, dạng này chẳng phải là liền có thể cùng cái khác trung vực hoàng tộc ý nghĩ đồng dạng. Thống ngự thiên quân vạn mã sao từ dương lại là ha ha phá lên cười, ta đã nói qua, ta đối doanh châu đại lục ở trong những hoàng quyền quý tộc căn bản cũng không cảm thấy hứng thú, ta chỗ theo đổi đồ vật tự nhiên các người cũng sẽ không hiểu rõ. Tóm lại bây giờ chúng ta chạy ra thang thiên, mặc kệ là ta bên này huynh đệ vẫn là đến từ kiếm khách trận doanh, nguyên bản mà đối lập nhi chư vị đều có thể thu hoạch được tự do, đợi chọn lần nữa chính mình vận mệnh hướng đi làm từ dương nói ra mấy câu nói như vậy thời điểm, trong tưởng tượng những người kia nhảy cũng hoàn hô dáng vẻ cũng chưa từng xuất hiện, mà là tại lão thất kiếm khách dẫn đầu dưới, bình một tiếng lại một lần nữa quỳ gối từ dương trước mặt, bên người mỗi một danh kiếm khách bọn thị vệ cũng đều làm ra động tác như thế, các người đây là làm cái gì? Có chuyện thật tốt nói, cứ việc lên chính làm mặc kệ như thế nào, tuy nói trước đó chúng ta huyên náo có chút không thoải mái, nhưng bây giờ chúng ta cũng coi là cùng chung hoạn nạn bằng hữu rất không cần phải như thế từ dương để người nghe liền rất ấm tâm, chẳng qua lần này dẫn đầu quỳ trên mặt đất kiếm khách lão thất. Cũng không có đứng dậy, mà là một mặt thành kính nhìn chăm chú trước mặt vô cùng cao lớn từ dương, từ dương đại ca tu vi cái thế, nghĩa mỏng vân thiên, nếu như ngài có thể đem chúng ta thu nhập dưới trướng, chẳng phải là làm thỏa mãn tâm nguyện của chúng ta. Dù là liền đi theo tại bên cạnh ngài đi theo làm tùy tùng, không cần bất kỳ chức vị cùng bồng lộc, ta chờ cũng vui vẻ tiếp nhận từ dương cười khổ đắc đầu, rất không cần phải. Các người không cần đi theo ta đồng dạng có thể kiếm ra thuộc về các người thành tựu của mình. Đồng thời lần này hành động của chúng ta còn không có tuyên bố thu quan, lúc này mới vừa mới tránh thoát tình nhân thành điện lao, thế nhưng là chúng ta bây giờ còn ở lại chỗ này cầm tú sơn trang phạm vi bên trong. Ba vương gia bây giờ tình huống không rõ, hẳn là năm vương gia tự mình bố cục, đem chúng ta vây ở tình nhân cầu điện lao bên trong, hắn mới là kẻ cầm đầu, mà lại cũng rất có thể đã toàn diện trường khống cầm tú sơn trang bên trong toàn bộ thế lực. Bất kể nói thế nào, chúng ta lập tức cần gấp nhất chính là trước tìm tới gia hòa này đồng thời làm cho cả cầm tú sơn trang không chế tại chúng ta trưởng khống phạm vi bên trong cứ như vậy mà kệ gặp được đối thủ như thế nào chúng ta cũng làm không có sợ hãi nghe được từ dương kiều nói này mọi người nhao nhao ngưng trọng gật đầu xem như cũng đều đến làm việc khí lực thật nhanh đứng dậy dựa theo từ dương mệnh lệnh tiến hành đến tiếp sau hành động thu xếp dạng này bát môn đám người đi theo ta đi cầm tú sơn trang tiền viện những người khác trước riêng phần mình phân tán đối hậu viện tiến hành chỉnh thể kiểm tra nhìn xem có thể hay không thu hoạch được một chút ẩn nấp tin tức dù sao cẩm tú sơn trang xác thực quá mức khổng lồ nếu như chúng ta khỏa thành một cái chỉnh thể một chút xíu dư tầm lời nói cũng không biết muốn ngày tháng năm nào mới có thể tìm tới những người kia riêng phần mình phân tán lên mục tiêu tự nhiên cũng liền không lớn lắm cũng không dễ dàng bị phát hiện mấy người bọn ngươi là đỉnh cấp kiếm khách ta tin tưởng gọi các ngươi là một chút điều tra công việc hẳn là đều không đáng kể a vốn là có dự định gia nhập từ dương dưới chứng những kiếm khách nhóm từng cái càng lo nhiệt tình mười phần nhao nhao đối tử dương phát thệ nguyện yên tâm đi a dương ca Chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ, có tin tức gì chúng ta sẽ lập tức cho các người truyền âm từ dương nhẹ gật đầu, ngay tại chỗ phân phát hai phe trận doanh đám người, sau đó mang theo bát môn những các đội hữu thẳng đến Cẩm Tú Sơn Trang. Bình thường đại sành Quả nhiên không ra từ dương suy đoán, 5 vương gia người đã đem nơi này vây cái ba tầng trong ba tầng ngoài triệt để bảo vệ, đoán chừng liền một con rùi muốn bay vào đi đều tương đương khó khăn, mà những người này vừa nhìn liền biết tất cả đều là 5 vương gia tư gia thân vệ quân, từng cái thực lực cường đại hắc hắc Lão đại, chúng ta là không phải nên sông vào đi vào A. Thật sinh thống thống khoái khoái giết hắn một phen, ta nhìn thấy những trung vực hoàng tộc các chiến sĩ hận không thể đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Lấy báo năm đó bọn hắn trà đạp đất nhất tộc huyết hải thâm cừu từ dương khe khẽ lắc đầu, ngăn cản bọn hắn ý nghĩ như vậy. Báo thù không kịp tại nhất thời, nam vương ra mục. Đích thực sự, hẳn là cũng sẽ tại lần này nổi lên mặt nước, ta xác thực không có nghĩ tới tên này cũng có như thế dã tâm, đồng thời che giấu sâu như vậy. Dọc theo con đường này đến gần như không có lộ ra bất luận cái gì chân ngựa, liền ta cũng đối thân phận của hắn không có hoài nghi. Nếu không phải lần này thực lực của chúng ta đã vượt qua đối phương tưởng tượng, muốn tránh thoát dưới đất lồng giam, cũng còn không phải dễ dàng như vậy đây này từ dưng lời này coi là thật có lý, lấy ta ý nghĩ đến xem, nếu không phải hắn gần như chắc chắn tình nhân thành địa Lao, đầy đủ đem tất cả từ tù một mực. Cầm tù ở, hắn lại làm sao có thể chỉ phái điểm này nhân thủ đến chấn áp tình nhân thành địa Lao đâu ta có biện pháp căn bản không cần trực tiếp xâm nhập. Đây này phía sau nơi cách đó không xa hẳn là liền có cẩm tú sơn trang chuyên môn xử lý những tù phạm thi thể địa phương, bởi vậy nơi này thường xuyên sẽ có đến không hết quả đen tụ tập. Đồng thời những quả đen huyết mạch cũng không tính là quá mức thuần khiết, đều là cùng cái khác cùng loại con rồi nhất tộc kết hợp về sau sinh ra đặc thù biến dị, cũng phải so quả đen lực công kích cường đại hơn rất nhiều, chúng ta có thể mượn nhờ nhóm này phi hành quả đen đến trợ giúp chúng ta thành lý những người này. Từ dư người này tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ, nhưng đến tột cùng nên làm như thế nào? Làm sao có thể đạt tới mình mục đích mong muốn, trong này học vấn coi như lớn đây, chỉ thấy từ dương đột nhiên thân hình vừa đi, biến mất tại nguyên chỗ đi vào cầm túi sân trang bên ngoài trên sườn núi không, cũng chính là những quả đen thường xuyên tụ tập vị trí. Sau đó từ dương bắt đầu cố ý phóng xuất ra một bộ phận mười phần đồng đậm âm thuộc tí hát khí tức, đem số lớn số lớn quả đen hấp dẫn đến bên cạnh mình. Sau đó từ dương dùng một loại đặc chế độc tố, đem những quả đen phần miệng hoàn toàn bôi lên một lần, trên thực tế chính là cho bọn hắn tung ra một loại đặc thù đồ ăn. bọn hắn tại sử dụng xong tất về sau xuất hiện cùng loại cuồng bạo khát máu trạng thái. Cũng chính là trong lúc này, từ Dương Thế mà đi vào đống kia để cường đại thủ vệ viện lạc bên ngoài một chỗ cao điểm. Đồng thời móc ra mình phượng vũ càn khôn cung liên tiếp bắn ra mười mấy tiễn, mỗi một mũi tinh đồng dạng bị bôi. Lên loại kia độc dược tại dẫn đầu bắn chết mười cái cường đại võ giả về sau. Trên người bọn họ phát ra mang theo loại kia độc dược mùi mùi huyết tinh cấp tốc tràn ngập hướng chung quanh sân lâm bên trong theo sát lấy hàng trăm hàng ngàn trên thân người nhiễm loại vị đạo này, đồng thời tiến vào khát máu trạng thái quạ đen nghe được về sau bắt đầu điên cuồng tấn công, che khuất bầu trời màu đen rất nhanh liền che kín tất cả mọi người tầm mắt, khiến bởi quạ đen gần như điên cuồng công kích viện lạc ở trong các chiến sĩ ha ha ha, thật sự là tài năng như thần, tiêu luyện sắc xảo nhà chúng ta, lão đại đầu là thế nào dáng dấp đâu? vì sao hắn liền sẽ có được như thế trí tuệ? nếu là có thể đem hắn chiến trường trí tuệ cũng chia cho chúng ta một chút. Chúng ta, những người này lúc trước làm sao về phần bị đặt ở tình nhân thành điện lao cái điệu phương quỷ quái kia quạ đen con cua bọn người lại bắt đầu phàn nàn lên, chẳng qua lần này nhỏ chính xác lại là một mặt vô sỉ trào phúng lên bọn. Hắn nói thật, chỉ thông minh vật này thật là ao ước không đến, có ít người trời sinh chính là người thông minh, tự như chúng ta A Dương lão đại như thế hoặc là giống như là ta như vậy đám người á khẩu không trả lời được người tới mau đi bẩm báo phương ra. phụ trách thủ hộ đại đường phó tướng, lập tức ý thức được cục diện nguy hiểm. Quả quyết phái ra binh sĩ đi vào tầng bên trong đi mật báo, nhưng mà đối mặt hàng trăm hàng ngàn quả đen, mặc kệ như thế nào đều rất khó trong khoảng thời gian ngắn triệt để thanh trừ. Huong Chi có Tử Dương ở sau lưng lửa cháy thêm dầu, hắn liền như là nắm trong tay đêm tối quả đen quân đoàn ám dạ quân vương một loại dùng băng lãnh kiệt ngạo ánh mắt nhìn xuống những bị quả đen mổ phải sứt đầu mè chán các chiến sĩ như thế nào chiến trường trí tuệ chính là có thể tại thỏa đáng nhất thời gian hợp lý nhất lợi dụng chung quanh hết thảy có thể lợi dụng tài nguyên đến dùng thỏa đáng nhất phương thức hiệu suất cao đạt tới mục đích của mình áp chế đối thủ hiển nhiên từ dương một đợt xem như triệt triệt để để cho bọn hắn những các đội hữu bên trên bài học liền xem như tiểu hoa cũng cũng không nghĩ tới loại kinh nghiệm này xác lược không có một chút thời gian lão ngũ tên kia cũng chính là bây giờ nam vương gia tự mình tại mấy lớn cường gia đình cao dưới hộ vệ đi vào trong sân nhìn thấy màn này về sau lão ngũ lại nhịn không được câu lên khóe miệng một vòng mỉm cười quả nhiên chính là tiểu tử kia tay so phán đoán của ta hẳn không có sai. Tình nhân thành địa lao cũng đã bị bọn hắn tránh thoát, tay trời phóng thích ra huyết độc quả đen, điên cuồng thôn vệ lấy chiến trường ở trong mỗi một đạo quân hộ vệ chiến sĩ thân thể huyết mạch, nguyên bản nghiêm chỉnh chiến trường đình viện giờ phút này đã là thanh ngang khắp đồng, máu me đầm đìa. Cũng không lâu lắm, Nam Vương ra lần nữa dáng lâm đến chiến trường bên trong, mà bên cạnh hắn mấy cường giả đỉnh cao, mỗi trên người một người đều phóng xuất ra vô cùng nồng đậm sát lục khí tức, chỉ thấy Nam Vương gia lạnh một tiếng tự hồ đối với trước mắt đột nhiên bạo phát đi ra cục diện không cảm thấy một tí sợ, hải cùng sao động, hiển nhiên hắn đã có ứng đối phương thức, chỉ thấy ra hỏa này nhẹ nhàng phất tay, lòng bàn tay phải ở trong rất nhanh liền phóng xuất ra một đạo xích hồng sắc óng ánh đồ đằng, mà nương theo lấy đạo đồ đằng ngưng tụ mà ra trong nháy mắt, một con toàn thân thả ra hỏa hồng nhan sắc thượng cổ linh thú huyễn hóa ra bản, thể dáng vẻ đây là liệt hỏa kinh hồng, danh sưng toàn bộ doanh châu đại lục ở trong cường hãn nhất thập đại linh thú một trong. Nghĩ không ra ra hỏa này lại có một con liệt hỏa kinh hồng làm mình kêu gọi thú, đãi ngộ như vậy chỉ sợ là tại cái khác chư vương ở trong cũng rất khó nhìn thấy a nặc nhịn không được một miệng nói ra, phải biết tại toàn bộ. Doanh châu đại lục Phạm Vi bên trong, bất luận là một tu sĩ nào nằm mộng cũng nhớ đạt được một con liệt hỏa kinh hồng loại này cấp bậc đỉnh cấp linh thú, làm mình thủ hộ thú, một bạn mình cùng một chỗ trưởng thành, thế nhưng là bọn hắn đều rất rõ ràng đạt được dạng này một con thủ hộ thú độ khó lớn bao nhiêu dưới mắt nhìn thấy năm vương gia cũng có được một con liệt hỏa kinh hồng làm bạn tại bên cạnh mình những người này nói không ao ức kia là không thể nào bắt môn đoàn đội ở trong mỗi người tất cả đều dùng gần như ánh mắt tham lam nhìn chăm chú vô cùng lóa mắt liệt hỏa kinh hồng thần thú chỉ thấy thần thú dáng lơm đến chiến trường hư không bên trong trong nháy mắt bỗng nhiên đối trong hư không phun ra một đạo liền diễm chi hỏa óng ánh ánh lửa giống như là có được chính mình tự chủ sinh mệnh một loại ngang trời nổ lên bắt đầu điên cuồng thôn phệ lấy chung quanh những nhộn huyết tộc quạ đen quần thể Không tốn bao lâu công phu, liệt diễm liền đem chung quanh tất cả nhuốm máu quả đen toàn bộ hóa thành cho tàn. Đắc thủ về sau, năm vương gia cũng trên mặt ung dung trì sắc nhẹ nhàng phất tay, lần nữa đem liệt hỏa kinh hồng một lần nữa thôn phệ tiến trong cơ thể của mình, đưa nó thu hồi đến mình lực lượng phong ấn ở. Trong ra đi, a dương các hạ, ta biết các người đã tránh thoát khuyên nhân thành địa lao, sớm tối đều muốn hiện thân, làm gì từ dương trốn trốn tránh tránh đây này quả nhiên lão ngũ đích thật là có một ít bản lĩnh phải biết hắn là tuyệt đối không có khả năng thông qua khí hơi thở chấn động bát được từ Dương tồn tại. Bởi vậy có thể đánh giá gia tình huống như vậy, thuần túy là gia hỏa này ở vào cái nhìn đại cục tiết tấu điều khiển, làm ra nhất tinh chuẩn phán đoán. Quả nhiên, Từ Dương cũng không tiếp tục tiếp tục ẩn thân ý nghĩa, dứt khoát hóa thành một luồng ánh sáng, vững vàng rơi vào chiến tranh vị trí giữa, trong ánh mắt nhìn chăm chú năm vương ra ánh mắt bình tĩnh khiến người sợ hãi nói đến người gia hỏa này thật là có chút thủ đoạn, chỉ là kia quy nhân thành địa lao kiến tạo liền Như là điêu luyện sắc xào, e là cho dù là ta, bên người cũng không có như thế thợ khéo có thể chế tạo ra như thế tinh mỹ pháp trận nhưng mà lão ngũ một đợt cũng không có vô não tranh công, bất đắc dĩ cười khổ khe khẽ lắc đầu, bằng thực lực của ta làm sao có thể kiến tạo ra loại kia xào đoạt thiên. Công địa lao khu vực, nói đến vậy vẫn là tam ca của ta thù bút, tại chư vương ở trong cũng chỉ có hắn tinh thông nhất những cơ quan chi pháp cùng khí khổng thuật. Chẳng qua gia hỏa này tu vi cũng là yếu nhất, xem ra thượng thiên thật là công bằng. Tại cho người mở ra một cánh cửa sổ đồng thời, cũng tất nhiên sẽ đóng lại người một cánh cửa, chúng ta cái khác trừ vị vương hầu huynh đệ đều không có tam ca dạng này bàn lĩnh. Bởi vậy những năm này bên trong, tam ca một mực đảm nhiệm lấy trung vực hoàng triều tự mình bổ nhiệm giám ngục ti chức, tất cả dính đến giam giữ trọng phạm hành động, đều muốn trải qua tam ca của ta đồng ý, mới có thể đem mục tiêu nhân vật giam giữ đến hắn khuyên nhân thành trong địa lao. Đáng tiếc bây giờ phần này vinh quang bị các người bọn gia hỏa này tự tay đánh nát đối với lão ngũ chuyện cho tới bây giờ còn ở nơi này làm người tốt sắc mặt, từ dương vẻ mặt kinh thường, người tàm cà mộng tưởng có phải là bị chúng ta phá hư ta không rõ ràng, nhưng ta duy nhất có thể xác định chính là ngươi. Lá ước gì muốn để hắn sớm đi hướng vẫn lạc, thậm chí ta chiều sâu hoài nghi hắn đã vẫn lạc tại trong tay của ngươi nhưng mà lần này lão ngũ lại cũng không tiếp tục làm coi tiền như rác đem một phần giết chóc mình huynh trưởng sai lầm cũng trục tại trên người mình. Lời này ngươi nhưng không nên nói lung tung nha, A Dương. Các hạ mặc dù thực lực ngươi thông thiên, liền khuyên nhân thành điện lao đều khốn không được, thế nhưng là có quan hệ tam ca của ta, chuyện của hắn cùng ta thật không có có quan hệ gì từ dương chính là ha ha phá lên cười, không bằng chúng ta liền đến chơi cái trò chơi như thế nào. Người thắng có thể hướng kẻ thất bại đưa ra một cái yêu cầu, mà xem như kẻ thất bại một phương, thì nhất định phải tuân theo. Đương nhiên ta sẽ không lựa chọn những chém chém giết giết hoặc là để ngươi tự sát những không có chút ý nghĩa nào tuyển hạng quả nhiên nghe được từ Dương Kiều nói này, trước mắt lão ngũ cũng lập tức hứng thú ngươi ngược lại đàn nói một chút. Làm sao cái cách chơi từ Dương cười nhẹ mở miệng lần nữa rất đơn giản, nếu như ta thắng, ta muốn ngươi lấy doanh châu đại lục hoàng tộc một mạch xanh nghĩa, hướng toàn bộ đại lục thừa nhận năm đó các người hoàng tộc vì bản thân tư dục đổ sát toàn bộ đất liên minh sự thật, đồng thời lấy hoàng tộc thân phận hướng đất liên. Minh một mạch hậu nhân xin lỗi. Lão Ngũ giống như giống chế nhạo thật sâu nhìn Từ Dương một chút hử lạnh một tiếng, kia nếu như ngươi thua thì sao ha ha ha ha, ta nhìn ngươi cái tên này đích thật là đầu óc có vấn đề, ngươi khi nào nhìn thấy qua lão đại của chúng ta có bại trận thời điểm. Nếu như ngươi sợ chết, đại khái có thể lập tức mang theo ngươi những lính tôm tướng cua nhóm cút nhanh lên ra cẩm tú sơn trang, bằng không mà nói ngươi liền tiếp nhận đến từ lão đại của chúng ta khiêu chiến đỉnh cấp cường giả bên người mãi mãi cũng không thiếu chó săn, thí dụ như bây giờ bắt môn đoàn đội trung thành viên môn Bọn hắn đổ không phải thật tâm khát vọng đùa nghịch một chút mồm mép, bọn hắn cũng muốn tiến vào chiến trường giết địch kiến công, đáng tiếc bọn hắn thực lực thật không cho phép, một phương diện khác cũng là bởi vì bọn hắn đối từ dương thực lực có được đầy đủ lòng tin ha ha ha, rất tốt, ta hiện tại đã bị các người kích. Thích mãnh liệt chiến đấu đi si vọng, không chỉ là bởi vì một trận chiến này đối với ta mà nói địch nhân đủ cường đại, biến số tự nhiên cũng rất nhiều, nhưng là chân chính để ta dẫn lên hứng thú vẫn là các người những bát môn đám tử tù coi là đạt được từ dương như thế một cái chỗ dựa, ôm vào đùi, liền có thể muốn làm gì thì làm sao, thật sự là buồn cười, các người tin hay không hôm nay ta liền ở trước mặt tất cả mọi người đem các người bắt môn mấy cái tử tù hoàn toàn chém giết. Các lão đại của ngươi cũng sẽ thở ơ a, nạc bọn người nghe trước mắt Nam Vương gia một phen, nhào nhào tiến về phía trước một bước đi, sắc mặt lạnh như băng quét bắt chung quanh tất cả Nam Vương gia dưới trướng cao thủ rảo một câu lời nói thật. Nếu là lão đại của chúng ta liền ngươi dạng này cấp bậc cũng không có cách nào chinh phục chỉ sợ thời gian trưởng hà bên trong đều không có mấy cái, thử hỏi có thể trở thành lão đại của chúng ta đối thủ người, lại có không phải kinh thiên vĩ địa cao nhân. Bát môn ở trong A Văn nhịn không được mở miệng trêu chọc một câu, từ lúc đi theo tại Từ Dương bên người về sau, A Văn dường như cũng biến thành có chút thích nói chuyện. Chẳng qua đối với hắn phe này trào phúng, hiển nhiên lão ngũ trận doanh phương diện kia mấy tên đỉnh cấp cường giả nhao nhao lộ ra một mặt khinh thường biểu lộ, chẳng qua là một đám có thể trốn ở Từ Dương phía sau tốt hóng mắt ôm bắp đuổi phế vật ra hòa thôi đem các người làm cái giám xử lý đều không gì đáng trách. Đây là một cường giả vi tôn thời đại, nếu như các người không bỏ ra nồi đầy đủ thực lực mạnh mẽ, nói lại nhiều thì có ích lợi gì không có vấn đề, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, hiện tại liền động thủ đi. Lão Ngũ cũng không có ý định nhiều ở nơi này chậm trễ thời gian của mình, rứt khoát đối trước mặt cách đó không xa Tử Dương về hạ chiến thư, quả nhiên lần này Tử Dương cũng không có cho hắn càng nhiều cơ hội, bỗng nhiên ở giữa nắm chặt song quyền, cả người hóa thành một luồng ánh sáng, không chút sơ sử xuất hiện tại năm Vương gia sau lưng. Phải biết lão ngũ bên người thế nhưng là có được bốn cái cường gia đình cao làm hộ vệ, Từ Dương một bước này phát động tập kích tốc độ nhanh chóng khiến người không thể tưởng tượng, nguyên bản hắn chỉ cần bằng vào một loại không gì sánh kịp phương diện tốc độ ưu thế tuyệt đối, liền có thể dễ dàng mà xâm lược xé rách lão. Ngũ đoàn đội ở trong mỗi người, chẳng qua Từ Dương cũng không có làm như vậy, ngược lại là lựa chọn một cái cao hơn nguy hiểm, nhưng cũng có khả năng cao hơn ích lợi tồn tại, đó chính là trực tiếp tại hoàn mỹ sau khi rơi xuống đất. Đem mình tiến công mục tiêu khóa chặt tại lão ngũ trên thân. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua, đạo lý này từ dương vẫn là rất rõ ràng. Nếu như không đem lão ngũ ra hỏa này sớm tiêu diệt, không chừng trên người hắn sẽ còn làm ra như thế nào pháp bảo đến thay đổi một trận chiến này kết cục ha ha, ta liền đứng tại phía sau ngươi, ngươi thấy mà một điểm. Phát giác đều không có. Lão ngũ xem ra ngươi từ dương thêm chút sức mới được để từ dương mang chiều chọc giọng điệu dễ như trở bàn tay bao phủ tại lão ngũ bên tai. Nhưng mà đối phương mặc dù đích thật là mới vừa vặn ý thức được từ Dương đã đem thân pháp tốc độ tăng lên tới cực hạn, vượt qua mình tin tức bắt giữ phạm vi. Nhưng hắn lựa chọn tại địa điểm này rơi xuống đất, khó tránh khỏi có chút quá mức phát lối một chút, quả quyết cho lão ngũ một đợt phản công cơ hội. Quả nhiên, liền ở trong nháy mắt này, lão ngũ quả quyết hạ lệnh, gọi bên cạnh mình bốn cái nhất cường giả đứng đầu đồng thời đối từ Dương ra tay bốn người các người tất cả. Đều là môn đồ của ta, hôm nay một trận chiến này bất kể như thế nào Các người đều nhất định đánh cho ta ra đủ cường đại ưu thế tới từ dương căn bản không tại những, bởi vì hắn thấy đối phó vương gia loại này cấp bậc tồn tại, bao kể đối phương là đến đơn thương độc mã một người vẫn là đến mười người. Thậm chí hàng trăm hàng ngàn người, đối từ dương người đều không có ảnh hưởng quá lớn, ngay tại lúc bốn người đồng thời có động tác trong nháy mắt, từ dương phương mới ý thức tới, vì sao bốn người này có thể bị năm vương gia thời thời khắc khắc ở bên người đảm nhiệm thủ hộ công việc. Bốn người này làm năm vương gia bên người không thể thay thế cận vệ lại đều không có ngay lập tức hướng từ Dương phát động cường thế tiến công, mà là toàn bộ ra ngoài bản năng bắt đầu ngưng tụ ra vô cùng lực lượng cường đại bản nguyên, đem vương gia bản thể từ đầu đến chân hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Kỳ thật bọn hắn làm cũng không có sai, tại từ Dương cùng vương gia loại này đỉnh cấp chiến trường bên trong, đôi bên đó sức có rất ít sẽ bị một đợt nhiễu sát tỷ lệ xuất hiện, bởi vậy đối các phương khí huyết năng lượng tiếp tế thì thành cực kỳ trọng yếu nhân tố khách quan. Từ Dương đổ chưa từng thấy từng tới loại này quỷ dị hợp thể hình thái. Hai người hợp thể hắn ngược lại là thấy quá, thế nhưng là lần này thế mà là tứ thể dung hợp, độ khó xa xa muốn so trước đó hai người hợp thể quá trình bên trong đến càng thêm khiến người khó có thể tưởng tượng đây là u minh tứ tiểu quỷ. Cũng là dưới chướng của ta một tấm trong đó vương bài, băng vào một mình ngươi không muốn lại giải ruộng, ngươi là không thể nào chiến thắng quá bốn người bọn họ bốn vị một thể dung hợp kỹ năng, nếu như một mực muốn chiến đi xuống, cũng đừng trách ta không để ý những thể diện ồ. Các người mấy tiểu tử kia thật đúng là để ta nhìn với con mắt khác. Nếu như phán đoán của ta không sai, các người hẳn là có thống nhất sư thừa, liền ta đều kém chút bị các người hống lừa rồi, bằng vào điểm này các người liền có thể khoe khoang cả một đời đừng nằm mơ tiểu quỷ, lập tức chúng ta bốn người liền muốn. Khởi sướng áo nghĩa Đến lúc kia coi như người có mười cái mạng cũng không đủ thường, thế mà còn có tâm tư ở đây đắc chí nhìn ra được, tứ tiểu quỷ ở trong lãnh đạo nhân vật, dường như trong lòng liền không có để ý từ dương như vậy điêu luyện sắc xảo đồng dạng thực lực cùng tạo hóa, nhịn không được mở miệng để được một được. Chỉ có điều lần này Từ Dương làm sao có thể cho phép so với mình yếu hơn nhiều như vậy, lần một loại tồn tại đột nhiên mạo phạm mình đâu, không nói hai lời trực tiếp một bước trèo lên không mà lên, ngưng tụ ra vô cùng cường đại cước lực, khóa chặt ở phía dưới chết tiểu quỷ lão đại hướng trên đỉnh đầu. Quả nhiên, lần này Từ Dương nghiêm túc về sau phóng xuất ra khủng bố huyết sắc uy áp, căn bản không phải tứ tiểu quỷ ở trong lão đại có thể tiếp nhận, mà trên thực tế bốn người bọn họ sở dĩ sức chiến đấu cường đại như thế, cũng không phải là bởi vì Dương phần mình thực lực đều đến cỡ nào mạnh mà là bởi vì bốn người này một phương diện có được huyết mạch đồng bào tình nghĩa cùng cảm giác lực, tại một phương diện khác còn có thể mua một chút vũ khí trang bị tiến một bước cường hóa mình thực lực như vậy từ dương áp lực cũng liền càng thêm lớn. chẳng qua từ dương người chính như người bên ngoài nói như vậy có thể chiến thắng áp chế hắn tồn tại, chỉ sợ toàn bộ doanh châu đại lục người này đều còn chưa có xuất hiện đâu. mắt thấy tứ tử quỷ liền phải lập tức hoàn thành dung hợp, từ dương người lạnh một tiếng, bỗng nhiên nâng lên một đầu đùi phải, mạnh mẽ hướng phía bên cạnh mình tên kia cũng chính là tứ tiểu quỷ ở trong lão tam đá đi lên, vội vàng không kịp chuẩn bị cường thế một chân bộc phát ra vô cùng kinh khủng áp chế lực lượng. chỉ là trong tích tắc tứ tiểu quỷ ở trong lão tam tại chỗ liền bị đá đoạn mất 10 cái xương sườn, xem như bị tàn phế rơi. muốn trong thời gian cực ngắn khôi phục lại mạnh nhất trạng thái đỉnh phong gần như là không thể nào. mà tại gián đoạn bốn người này hợp thể tiết tấu về sau, từ dương không chút do dự dưới chân bỗng nhiên một trận phóng xuất ra quỷ cốc kỷ môn đại trận, mặc cho đêm không hết quẻ tượng lần lượt thôi diễn. Chẳng qua trong chốc lát, từ dương liền hoàn thành đối còn lại ba cái tứ tiểu quỷ hợp thể dung hợp định vị khu vực. Cưỡng chế thay đổi, quả nhiên lần này tiểu quỷ ở trong tam ca người thậm chí còn chưa rõ tới đến cùng phát sinh cái gì, bản thể liền đã triệt triệt để để biến mất tại trong chiến trường ở giữa. Không riêng gì chính bọn hắn sinh ra quỷ dị biến hóa, nó huynh đệ của hắn mấy người cũng đều lẫn nhau ở giữa không có bất kỳ cái gì liên lạc mà mất đi một đạo mạnh nhất hộ thể màn ngăn. Vương gia gần như cũng không có cái gì càng thêm xuất chúng thành viên có thể tại Từ Dương trước mặt bảo hộ an toàn của. Hắn, Từ Dương tại xử lý rơi bốn tên tiểu quỷ đầu về sau, liền một lần nữa huyễn hóa ra bản thể, tiến đến vương gia trước mặt, cười như không cười nhìn chăm chú đối phương hai mắt, ngươi hẳn là rất rõ ràng ta lần này đến là vì cái gì, Giao gia cần vương lệnh, đương nhiên chỉ chính là tam đương gia kim một viên. Bằng không mà nói ta không ngại. Dùng trong thời gian ngắn nhất đem các người tứ tiểu quỷ tất cả đều luyện hóa thành một đoàn bạch cốt từ dương ra hỏa này xưa nay không là một cái thích đánh miệng pháo người, hắn nhận định đối thủ mặc kệ truy đuổi đến chân trời góc biển, hắn cũng nhất định phải đem đối phương triệt để hủy diệt. Trái lại nếu như cũng không phải là hắn chấp niệm trong lòng, như vậy coi như người khác như thế nào quá nghiêm khắc hắn, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng tùy tiện làm được, nam vương gia lúc này bóng ma tâm lý diện tích đã đạt tới đỉnh điểm. Ném giang sơn ném tay chân không nói thế mà nhanh như vậy liền biến thành từ dương thủ hạ tù nhân thậm chí liền từ dương động tác đều nhìn không ra có lẽ đây chính là đôi bên căn bản tính khác biệt lão ngũ rốt cục vẫn là lựa chọn quả quyết từ bỏ bất đắc dĩ lắc đầu xoay người lại nhìn về phía từ dương ánh mắt thiếu một phần địch ý cùng đề phòng nhiều hơn mấy phần vui lòng phục tùng hào quang thôi thôi lần này coi như đã thua ta đáp ứng yêu cầu của người nhất định sẽ tìm một cơ hội đại biểu hoàng tộc hướng toàn bộ doanh châu đại lục thừa nhận đất nhất tộc năm đó truyền thừa đồng thời sẽ còn thượng tấu cho hoàng đế bệ hạ vì đất nhất tộc truy tặng một loạt vinh quang cho nên nói tất cả mọi người rất rõ ràng, bất kể hiện tại lão ngũ như thế nào, đến bù năm đó trung vực hoàng tộc đối toàn bộ đất nhất tộc xâm hại tạo thành tổn thất cũng là không có cách nào bù đắp. chẳng qua cứ như vậy tối thiểu cũng coi là cho bát môn một mạch trong lòng mọi người kia một phần chấp niệm một câu trả lời đi. tốt xấu cũng coi là bổ cho bọn hắn một phần nên được tôn trọng rất tốt. đất nhất tộc cùng các ngươi trung vực hoàng tộc ở giữa ân oán xâm lấn cũng coi là có thể xóa bỏ. Như vậy tiếp xuống liền có thể nói một chút chuyện giữa chúng ta từ dưng lời này mới ra, Nam Vương gia lập tức liên minh bạch hắn tâm tư. Rốt cục vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người lại mang theo hắn, thẳng đến đại đường chỗ sâu nhất đi đến, ven đường lão ngũ trực tiếp đem trong thính đường tất cả hộ vệ toàn bộ kêu gọi ra ngoài, lớn như vậy phòng, trong nháy mắt liền cũng cũng chỉ còn lại có hắn cùng từ dưng hai người. Chỉ thấy lão ngũ đi vào kia cao cao tại thượng long chi chỗ ngồi trước mặt, lo sạch nhẹ nhẹ một chút tòa này long ý biên giới. Kết kết một tiếng vang động truyền ra, đại đường liên thông chỗ này dưới mặt đất mặt đạo thông miệng như vậy xuất hiện, ngược lại, đề từ dương không nghĩ tới chính là, cẩm tú sơn trang bên trong thế mà còn có long y tồn tại xem ra các người bảy đại vương hầu thật không có cái gọi là tuyệt đối trong sạch một mạch. Ba vương gia nhìn luôn luôn bày ra một bộ không tranh quyền thế dáng vẻ, thế nhưng là kết quả là ai có thể nghĩ đến, tại cẩm tú sơn trang ở trong thế mà còn ẩn dấu như thế làm cho người rung động dã tâm lão ngũ hử cười một tiếng, lại có thể làm sao đâu. Hắn cũng cũng không đủ cường đại tu luyện thực lực, cũng chỉ có thể dùng việc vặt ở trong quyền lợi đến bảo vệ mình sinh tồn. Sinh ở hoàng gia đối với nhân sinh của chúng ta đến nói, có lẽ thật chính là một loại vi ai, ta tình nguyện có thể giống như ngươi không bị ràng buộc quá mình mỗi một ngày sinh hoạt, đi làm mình muốn làm sự tình. Thế nhưng là ngươi phải hiểu được, nếu là tại bảy đại vương hầu ở giữa phân tranh ở trong xuống dốc không phanh, như vậy đối với chúng ta mà nói, có lẽ liền cơ bản nhất sinh tồn điều kiện đều không thể bị thỏa mãn, Chúng ta sẽ gặp phải vô cùng vô tận vĩnh sự đuổi giết không ngừng nghỉ, đến từ tay chân thân tình ở. Giữa không có chút nào thương hại giết chóc xã nương theo lấy chúng ta cả đời nói thật ra, chỉ một điểm này để nói, Từ Dương trước đó thật đúng là không có suy xét đầy đủ hoàn chỉnh, dù sao hắn vốn có thực lực cường đại tại bất kỳ một cái nào hệ thống thế giới phạm vi phía dưới đều là đỉnh tiêm tồn tại. Không có cách nào lý giải, một cái tu sĩ cũng không đủ có thể năng lực bảo vệ bản thân, lại muốn đối mặt khó có thể tưởng tượng khủng bố áp lực thời điểm. Sẽ là như thế nào một loại cảnh ngộ cùng tâm tính? Có lẽ cũng chính là tại vừa mới một ý niệm, từ dương thay đổi mình ý nghĩ, hắn sẽ không lấy mình thực lực, đi tổn thương lão ngũ gia hòa này, cái khác vương hầu mỗi người bọn họ vận mệnh, từ dương cũng không nghĩ lại lấy chúa tể giả thân phận tham gia, chỉ cần có thể để hắn thuận lợi đạt được bảy khối cần vương. Lệnh, hoàng gia sự tình hắn sẽ lẫn mất xa xa. Mật đạo mở ra về sau, tại lão ngũ dẫn đầu dưới, từ dương theo sát phía sau, về phần bắt môn đoàn đội. Mọi người khác thì đều không có đi theo đám bọn hắn hai cái cùng một chỗ tiến vào rộng lớn trong hành lang, Từ Dương đã sớm tại tiến vào bên trong thời điểm, cho tiểu Hoa mấy người bọn hắn tiến hành linh hồn truyền, âm, để bọn hắn thủ hộ ở bên ngoài. Làm xuyên qua một tầng lại một tầng hắc ám dưới mặt đất hang động về sau, Từ Dương bị lão ngũ đưa đến một cái mạ vàng sắc môn hộ trước mặt, hiển nhiên nơi này cùng cái khác sơn động ở giữa có hoàn toàn khác biệt địa vị, tương đối không riêng gì đạo kim quang này loè loẹt quang môn, cũng bởi vì phía trên này vô cùng đồng đậm pháp trận phong ấn khí tức trước kia liền gây nên từ dương chú ý ta nói ngươi sẽ không phải là đem ba vương gia tên kia nhốt tại như thế cái địa phương a điều này như thế âm u ẩm ướt hắn còn bị thương nếu như thời gian dài ngốc đi xuống sợ rằng sẽ đối bản nguyên sinh bệnh của hắn tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương lão ngũ khe khẽ lắc đầu chỉ là làm trước mắt đạo kim sắc quang môn bị hắn mở ra trong nháy mắt hoạt động này chỗ sâu xuất hiện hết thảy toàn vụ tràn vào đến từ dương trong tầm mắt nguyên lai chân chính bí mật đều giấu ở tòa này trong hang động Đây này là một đạo vô cùng tinh xảo nhuốm máu hồ nước, to lớn hồ nước chung quanh phương hướng tất cả đều bị một đạo tinh xảo cờ chính phong ấn lại. Mà toàn bộ huyết chỉ bảy cái vị trí, mỗi một chỗ đều điêu khắc một con 10 phần tinh Mỹ long đầu. Từ dương nhãn lược cỡ nào khôn khéo, một chút liền nhìn ra trong đó hai cái long đầu đã ở vào tia sáng thịnh phóng kích hoạt trạng thái, mà hắn rõ ràng lại nhìn ra được long đầu trận nhãn điêu khắc phương thức cùng chính giữa bộ phận đồ án, vậy mà cùng cần vương lệnh phía trên long văn đồ án hoàn Mỹ phù hợp ngươi có. Cái gì nghĩ nói với ta cùng nhau nói rõ ràng đi, bao quát người kế hoạch tiếp theo ngũ vương tại chỗ lộ ra nụ cười, cùng ngươi dạng ngày người thông minh tuyệt đỉnh cách ra chính là vui sướng, ta mang ngươi lại tới đây, đem ta nhất bí mật trọng yếu cùng ngươi chia sẻ, chính là nghĩ mưu cầu cùng ngươi có một chân hợp tác. Ta biết ngươi có chính mình sự tình muốn làm, ta cũng không nghĩ tới hỏi cái gì, lấy thực lực của ngươi không được bao lâu, chỉ sợ cũng sẽ đứng tại toàn bộ doanh châu đại lục tối đỉnh phong, mà tới lúc kia... Ta hy vọng có thể tiếp nhận trung vực hoàng tộc hoàng đế trưởng không hắn vốn có phiến đại lục này người kia sẽ. Là ta Từ Dương cũng không có một hơi bác bỏ lão Ngũ ý nghĩ này. Lẳng lặng sờ sờ cái cầm, mở miệng lần nữa hỏi lại đối phương, có dã tâm không phải chuyện gì xấu, nói một chút kế hoạch của ngươi đi, nếu như có thể đầy đủ đả động ta, ta có thể thỏa mãn yêu cầu của người lão Ngũ nghe vậy ha ha phá lên cười, chỉ bằng ta có thể giúp ngươi tìm tới tất cả bề viên cần. Vương lệnh, liền bề viên cần vương lệnh ở trong tích chứa trọng yếu nhất hoàng tộc bí mật cũng có thể lập tức liền nói cho người biết kỳ thật bí mật cực kỳ trọng yếu này ngay tại chúng ta bảy đại vương hầu trên thân năm vương gia vừa mới nói xong đột nhiên ngay trước từ dương mặt trực tiếp cởi sạch mình thân trên tinh xảo phục sức lộ ra mình khoan hậu lưng từ dương cũng chính là tại thời khắc này thinh linh phát hiện ra hỏa này lưng sau thế mà ấn khắc lấy một đạo vô cùng tinh xảo kỳ lân đồ đằng nhưng người thấy bảy đại vương hầu mỗi người lưng sau đều có được một đạo chuyên môn đồ đằng trên thực tế Những đồ đằng tồn tại chính là năm đó hoàng tộc trung vực người khai sáng, cũng chính là chúng ta tiên tổ đời thứ nhất thần hoàng. Vì phân tán hoàng tộc quyền lợi để cho mình một mạch thống trị, có thể thiên thu vạn đại truyền thừa tiếp chuyên môn thiết trí huyết mạch đồ đằng truyền thừa hệ thống. Quy định mỗi một mạch truyền nhân chỉ có thể có bảy cái. Mỗi một tên hoàng tử khi sinh ra một ngày phía sau liền bị giao phó một đạo chuyên môn đồ đằng cùng một viên chuyên môn cần vương lệnh đồng đằng với cầm bảy truôi mở ra trung vực hoàng tộc vô thượng bảo tàng trong đó và cái chìa khóa. Làm như vậy đã có thể để cho chung vượt hoàng tộc truyền thừa phân tán bảo tồn, vô hạn lần đề cao độ an toàn, đến mức chúng ta mạch này thống trị địa vị trường trị Cửu An, còn có thể để mỗi một tên vương hầu có được vượt lên trên chúng sinh quyền lợi, chính xác đến nói, mỗi một miếng cần vương lệnh, đều là mang. Ý nghĩa đứng tại đại lục đỉnh điểm thân phận trí cao biểu tượng, từ dương đối quy định như vậy có chút không hiểu, hoàng tộc sinh hoàng tử số lượng, làm sao có thể đem khống tinh chuẩn, chẳng lẽ liền không có cái gì trường hợp đặc biệt có thể nói sao? Lão ngũ khe khẽ lắc đầu, không có khả năng có cái gì trường hợp đặc biệt, bởi vì dư thừa hoàng tử cũng sẽ ở dáng sinh một ngày kia trở đi trực tiếp bị xóa bỏ tính mạng. Đồng thời mỗi một thời đại vương hầu từ ra đời ngày đó liền được hưởng toàn bộ doanh châu đại lục phong phú nhất tài nguyên tu luyện, cường đại nhất thủ hộ đoàn đội, chưa hề xuất hiện qua có vương hầu cấp bậc cường giả chất yêu tình huống. Đồng thời theo ta được biết, chúng ta bảy người phía sau đồ đằng bên trong, bản thân liền ẩn chứa một loại hết sức đặc thù sức mạnh thủ hộ. Chẳng qua cụ thể những đồ đằng phía sau bí mật là như thế nào, ta hiện tại cũng không rõ ràng, có lẽ chỉ có thể chờ đợi đến người ta mở ra bảo tàng thời điểm mới có. Thể để cho bí mật này chân tướng rõ ràng, từ dương càng thêm bị hoàng tộc bí mật này hấp dẫn, nghiêm nhiên đã là động tâm, đồng thời hắn thấy vương hầu ở giữa căn bản không có cái gì tuyệt đối tốt hay xấu phân chia, cùng ai triển khai hợp tác, toàn bằng một mình hắn tâm tình. Thôi được, nếu như ngươi thật sự có thể cung cấp hoàn chỉnh nhất cần vương lệnh vị trí... Ta cùng ngươi hợp tác cũng không phải không có khả năng, Giang Sơn là ngươi, mà ta muốn có được đồ vật cũng tự nhiên không có người nào có thể cướp đi. Nam Vương Gia cũng không chút do dự nhô ra tay phải của mình, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, con ngươi ở trong một màn kia đã lâu thần thái, vừa vặn có thể nói rõ hắn lúc này là thân phận cỡ nào, từ Dương cũng là nhẹ nhàng lộ ra một vòng mỉm cười cùng hắn vỗ tay về thề. Yên tâm đi, ta vẫn là câu nói kia, đã đáp ứng cùng ngươi hợp tác, ta liền tuyệt đối sẽ không làm hố chuyện của ngươi. Đương nhiên ta tiền đề ngươi hẳn là rất rõ ràng, ngươi nhất định phải phát huy đầy đủ giá trị của mình. Nếu như ngươi cho ta là tình báo sai lầm, ngươi hẳn phải biết hậu quả. Điểm này ngươi yên tâm, theo ta được biết, không riêng gì chúng ta cái khác vương hầu, cái khác các mạch cũng đều đã dần dần có động tác. Chứ hiện tại đã bị ta cầm tù tam ca bên ngoài, còn lại mấy cái bên kia người dưới trướng thế lực đều đã bắt đầu ngo ngoe muốn động. nhấc lên ba vương gia từ dương lúc này mới gãi đầu một cái, nhớ tới một gốc dạ. À, đúng ngươi đến cùng đem tên kia làm đi địa phương nào, còn có tràn ngập mùi huyết tinh huyết trì, lại là chuyện gì xảy ra? Nam vương gia cũng thẳng thắn nói ra, ao máu này tác dụng chân chính, theo ta được biết mở ra trí cao thần dấu hạch tâm, mấu chốt chính là chúng ta bảy vương máu, bởi vậy chúng ta tại thu hoạch được bảy viên cần vương lệnh đồng thời cũng thu hoạch mỗi một miếng vương hầu bộ phận huyết mạch lực lượng mới có thể chân chính kích phát chúng ta phía sau thất đại thành thú lô đằng thần lực, từ đó mở ra thần tàng chi môn có quan hệ bảy vương máu bí mật này. Cái khác mới lớn về sau hẳn là đều không rõ ràng, bởi vì bí mật là năm đó mẫu thân của ta để lại cho ta. Năm đó mẫu thân của ta thời kỳ cường thịnh, thịnh dùng nhất thời gần như suýt nữa lên làm hoàng hậu. Đáng tiếc về sau vì tu luyện một loại cực đặc thù công pháp, dẫn đến tẩu hòa nhập ma, hủy đi dung nhan, tự nhiên cũng liền mất đi nguyên bản có hết thảy, mà bí mật này cũng là năm đó nàng tại Thánh Dùng trong lúc đó phụ hoàng báo cho nàng. Mẫu thân đã từng nói cho ta biết. Có quan hệ trung vực hoàng tộc thần táng phong ấn cũng không khả năng kéo dài vô tận kéo dài tiếp hắn là có một cái năng lượng khô kiệt hạn chế. Bởi vậy muốn chân chính kế thừa đại thống, đồng thời để phần này truyền thừa thiên thu vạn đại tiếp tục giữ vững, tiết định phải tìm một cơ hội một lần nữa mở ra thần tàng chi môn, lợi dụng thần tàng ở trong truyền thừa cùng tàn nguyên, đem toàn bộ doanh châu đại đục tiến hành một lần một lần nữa tẩy bài. Mà đây cũng là ta muốn cùng ngươi triển khai hợp tác một cái khác một nguyên nhân trọng yếu. Phóng tầm mắt bây giờ doanh châu đại lục, chỉ sợ cũng chỉ có từ dương người có thực lực như vậy cùng lực ảnh hưởng, phung cánh tay hô lên, tứ đại vực đều có đầy đủ cường hoành thế lực giúp cho hưởng ứng, bởi vậy chỉ có đạt. Được duy trì của ngươi ta mới có thể triệt đề đạt tới mục đích của mình đoạt lấy Giang Sơn. Năm vương gia nói mang theo từ dương đi vào huyết chỉ này bên cạnh mở lên một đạo ẩn tàng phong ấn cơ chế, rất nhanh cơ quan mở, mà tại biệt thự nội bộ, vừa vận chính là ba vương gia lâm vào mềm man thân xác hiện ra. Ta lại đem nó đả thương về sau nhốt lại, dùng đặc thù công pháp và trận pháp để nó lâm vào hôn mê trạng thái, đồng thời rút ra hắn một bộ phận huyết mạch, rót vào huyết chỉ này bên trong, mà nó chủ đối ứng kia một đạo long đầu trận nhãn, thì là mượn nhờ của hắn huyết mạch chi lực cùng cần vương luyện hai tướng. Cộng Minh mới giúp cho nhóm lửa, từ dương khẽ gật đầu một cái nhìn ra, nói như vậy một đạo khác long đầu trận nhãn kích hòa chính là người huyết mạch của mình lực lượng rồi. Không sai, hiện tại cũng chỉ là một cái bắt đầu. Tam ca mới xa lưới không lâu, còn thừa lại năm cái huynh đệ, chúng ta đều muốn có hành động, gánh nặng đường xa hy vọng ta không có lựa chọn sai đồng bạn. Có lẽ đối với người mà nói, vẹn vẹn chỉ là một lần có thể làm cho người gia tốc hoàn thành mục tiêu tiến trình hợp tác, thế nhưng là đối với ta mà nói, lại là có thể đủ thay đổi ta cả đời vận mệnh hành trình. Ta hy vọng các hạ có thể tận hết sức lực, tận chính mình năng lực lớn nhất giúp ta đạt thành dạng này tâm nguyện. Thậm chí tương lai tại ta kế thừa đại thống về sau. Ta có thể làm cho cả doanh châu đại lục chúng sinh phụng ngươi vì thần, mà trong truyền thuyết thần minh, có lẽ cũng là thời điểm bị càng có tư cách hơn hắn ngồi ở vị trí kia người thay thế, không hề nghi ngờ, ngươi chính là trong lòng ta có thể kế thừa thần chi. Đại vị duy nhất ứng cử viên, không thể không thừa nhận, từ dương đích thật là bị gia hỏa này đưa ra điều kiện cho đạt động, hai người cũng vào hôm nay bắt đầu chính thức triển khai hợp tác. Rất tốt, đã chúng ta bây giờ đã đạt thành quan hệ như vậy, vậy ngươi ngược lại là nói cho ta một chút. Nhìn tiếp xuống người có cái gì mục đích cùng dự định, kế hoạch cụ thể lại là cái gì, đồng thời tại người mấy huynh đệ bên trong, ai lại là tốt nhất hạ thủ một cái đâu. Nghe được từ dương nghi vấn như vậy, nam vương gia cũng không làm mảy mai trì trệ, trực tiếp đem mình trăm phương ngàn kế tạo dựng lên hạch tâm kế hoạch toàn bộ đỡ ra, từng bước, từng bước hạ thủ có thể sẽ rút dây động rừng Dù sao ta mấy huynh trưởng một cái so một cái thông minh, bên người lại có đếm không hết người tài ba, trong đó gặp, mặt khác mấy nhà tường đổ mọi người đầy đồng thời cũng nhất định sẽ để cao mình tính cảnh giác. Bởi vậy nếu như muốn dần dần đột phá, ta cảm thấy độ khó ngược lại càng lớn, nghĩ đến một cái biện pháp thử đem bọn hắn tất cả mọi người tập trung đến cùng một chỗ, có lẽ mới có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả, dù sao bây giờ ta đã có người trợ giúp, được chấp hành tự nhiên cũng sẽ tăng cường rất. Nhiều, rất tốt, đã ngươi trong lòng đã có minh sát kế hoạch, cũng liền không cần ta nhiều làm những gì, từ giờ trở đi ngươi chính là ta người dẫn đường, ngươi chỉ chỗ nào ta liền đánh chỗ nào. Hai người chúng ta hợp tác nhất định có thể đạt thành vòng muốn. Từ dưng cho ra dạng này hồi phục, tự nhiên cũng coi là thu mua nam vương gia lòng người, cho hắn sớm ăn một viên thuốc an thần, có từ dưng cam kết như vậy tại, vương gia cả người lại cũng nhìn không ra đã từng trông dự áp tiêu thời điểm kia một loại phong trần mệt mỏi giang hồ khí, nghiễm nhiên một bộ thượng vị hoàng. Từ đặc thù quân lâm chi thế, ở trên người hắn phóng thích ra ngoài. Nguyên bản ngũ hoàng tử bị xem như là trung vực hoàng tộc bảy đại vương hậu ở trong không thành khí nhất một cái cả ngày trà trộn tại giang hồ ở trong gần như cùng hoàng tộc móc nối bất kỳ hạng nào hắn đều không thấy nào tích cực tham dự thế nhưng là bây giờ giấu tài nhiều năm như vậy ngũ vương, cũng hốt cục thay đổi một bộ dáng vẻ lộ ra hắn chân chính bộ dáng là một con ngủ sai quá lâu hùng sư lại một lần nữa khôi phục mãnh thú chi vương khí phách thời điểm mang ý nghĩa dã tâm của hắn cùng hắn lực lượng cùng đi hướng khôi phục tăng thêm phía sau có tử dương dạng này như thần tồn tại làm trèo trống nam vương gia rút cuộc chính thức mở ra hắn hoành đồ bá nghiệp bước đầu Tiên, bản thiết kế đã phác họa hoàn tất. Không biết chúng ta tiếp xuống bước đầu tiên giai đoạn nên làm những gì đâu. Tóm lại là phải có một cái điểm vào đến trợ giúp chúng ta đẩy tới toàn bộ kế hoạch. Từ Dương vừa dứt lời, Nam Vương gia liền mặt lộ vẻ mỉm cười, chậm chậm quay đầu lại. Bước đầu tiên này kế hoạch liền tại tháng sau mùng hai ngày Hoàng đạo, Thất Tuyệt Sơn kiếm lô. Ngày đó vừa vặn chính là tứ hoàng tử mại đẻ mây thần phi thọ đàn. Đồng thời còn có một cái trọng yếu hơn thời gian, chính là Thất Tuyệt Sơn kiếm tông khai tông ngày mỗi cái bảy bảy bốn mươi chín năm thất tuyệt sơn kiếm tông liền sẽ bật hướng toàn bộ doanh châu đại lục tổ chức một trận khai tông nghi thức. đương nhiên cái gọi là khai tông chính là mời một chút tu luyện dưới cường gia đình cao tiến vào kiếm tông rút ra chuyên thuộc về mình cái thế thần binh mà kiếm tông tông chủ vừa vặn. chính là tứ hoàng tử sư tôn. trên thực tế kiếm tông chính là tứ hoàng tử phía sau lớn nhất chỗ dựa cũng là hắn trọng yếu nhất một lá bài tẩy. kiếm tông tựa như là trợ giúp tứ hoàng tử tranh giành thiên hạ cái thế thần binh đồng dạng sừng sững tại doanh châu đại lục tây nam khu vực, không có người có thể dung chuyển hắn uy nghiêm. Nghe được ngũ hoàng tử kiểu nói này, từ dương trong đầu một cái mạch suy nghĩ cũng liền càng thêm rõ ràng, thì ra là thế, ngươi là muốn mượn một ngày này tiến về kiếm lưu gặp một lần quần hùng thiên hạ rồi. Nam vương gia khẽ nở nụ cười, thế thì chưa nói tới cao cấp như vậy, chẳng qua trong mắt của ta, bây giờ bảy đại vương hầu ca ca ngó ngoài muốn động, tứ hoàng tử nhất định muốn mượn nhờ cơ hội này đạt thành mình hai cái mục đích, vừa đến Tự nhiên là hiển lộ rõ ràng sức ảnh hưởng của mình cùng nội tình phải biết toàn bộ doanh châu đại lục ở trong gần như vượt qua tám thành trở lên tay to mặt lớn kiếm khách bọn hắn sử dụng binh khí tất cả đều là tới từ kiếm lư chỉ là một phần nhân tình là đủ nhìn ra được kiếm tông một mạch tại toàn bộ tu luyện giới không thể thay thế địa vị tất cả mọi người cũng đều rõ ràng kiếm tông chính là tứ hoàng tử lớn nhất dựa vào mục đích thứ hai ta ngược lại là cảm thấy tứ ca lần này đem mẫu thân thọ đàn một ngày này định là khai tông ngày tiếp định có người bên ngoài không cách nào tưởng tượng chân chính mục đích Từ Dương nghe vậy nhịn không được nhíu mày, ý của ngươi là ngươi tứ ca hắn dự định mượn nhờ Kiếm Tông Khai Tông cơ hội cho các người cái khác, những huynh đệ này thiết trí cảm bẫy. Nam Vương gia sắc mặt, ngưng trọng nhẹ gật đầu, không tệ a, kia Kiếm Tông Khai Tông ngày, tất cả mọi người muốn đi vào kiếm lưu nội bộ cảm thụ được ở trong đó hàng ngàn hàng vạn thần binh thức tình hùng vĩ tình cảnh, tự nhiên cũng là có nó chuyên môn tính nguy hiểm tồn tại, bởi vậy mỗi một năm kiếm lưu khai tông thời, điểm tu vi thấp người căn bản không có tư cách tiến vào. Từ Dương lập tức liền minh bạch tứ hoàng tử chân chính động cơ. Thì ra là thế, nếu như ta là hắn, cũng sẽ nghĩ đến thừa cơ hội này tận khả năng làm một chút cùng mình thế lực đối địch những khách nhân tiến vào kiếm lưu bên trong, sau đó lại tận lực chế tạo ra một điểm ngoài ý muốn, như vậy hoàng đế cũng nhất định sẽ không trách tội. Như thế xem ra, kiếm tông hẳn là sẽ trở thành đếm không hết doanh châu đại lục các phương các cường giả lang mộ. Vừa vặn, ta đối kiếm đạo cũng là rất có thành tích. Bây giờ chẳng bằng thừa cơ hội này mở mang kiến thức một chút các người doanh châu đại lục kiếm đạo nội tình đến cùng có thể đạt tới như thế nào trình độ. Nam Vương gia cười lắc đầu, cùng ngươi so sánh, bọn hắn những cái gọi là kiếm khách căn bản không đáng giá nhắc tới, đến lúc đó ngươi liền cái trang thành những người khác thân phận, theo ta cùng một chỗ đi gặp đi. Hai người bàn bạc ổn thỏa những chuyện này về sau, liền một lần nữa trở lại trong hành lang, nhìn ra được, bắt môn đoàn đội những người này từng cái sắc mặt đều rất căng thẳng. Bọn hắn còn tưởng rằng Từ Dương là bị Nam Vương gia cho lừa gạt đến mật thất bên trong, động cái gì tay chân đâu, còn lo lắng hắn sẽ có nguy. Hiểm, thẳng đến bọn hắn nhìn thấy Nam Vương gia cùng Từ Dương hai người hồng quang đầy mặt một lần nữa đi trở về đại đường, lúc này mới riêng phần mình buông xuống một viên nỗi lòng lo lắng, thở dài nhẹ nhõm. Ta dựa vào, lão đại người nếu là không còn ra, sợ là chúng ta những người này liền phải xông đi vào. Nghe được con cô tên kia một phen phàn nàn. Từ dương cười lắc đầu theo sát lấy liền làm ra một cái làm cho tất cả mọi người giật này cả mình cử động, mọi người nghe kỹ, từ giờ trở đi, năm vương gia chính là minh hữu của chúng ta, cũng là chúng ta đoàn đội ở trong người ngoài biên chế thành viên, các người không muốn. Đối với hắn ôm lấy một tí khúc mắc cùng ngờ vực vô căn cứ, đồng thời hắn cũng đã đáp ứng ta, không được bao lâu liền sẽ cho các người đớt nhất tộc một cái trong sạch, chiêu cáo thiên hạ hồi phục cùng truy tặng thuộc về các người đớt nhất tộc Vinh Quang. Quả nhiên từ dương rất rõ ràng. Bát môn đoàn đội những thành viên này nhóm để ý nhất đồ vật là cái gì, nguyên bản hắn còn lo lắng ngũ vương một khi đột nhiên gia nhập sẽ khiến toàn bộ bát môn đoàn đội ở trong bầu không khí không hài hòa, sau khi hắn một câu nói như vậy sau khi truyền ra, mọi người trên mặt kia. Một tia lo lắng lập tức liền bị bỏ đi, từng cái đều là lộ ra phá lệ kích động. Ha ha ha, thật sự là lũ lổ sông nếu long vương, người trong nhà đánh lên người trong nhà đâu, ta còn tưởng rằng nam vương gia người thật muốn đem chúng ta chém tận giết tuyệt đâu, không nghĩ tới dày vò như thế nửa ngày chúng ta ngược lại trở thành đồng đội. Nam Vương gia chấp hai tay sau lưng một mặt thượng vị giả khí độ, buim cười gật đầu. Trên thế giới này nguyên vốn cũng không có vĩnh hằng cứu hận cùng giết chóc, chỉ cần chúng ta có được cùng chung mục tiêu, cho dù đã từng có một ít hiểu lầm cũng có thể tùy tiện hóa giải. Hy vọng tiếp sau đó chúng ta hợp tác trong quá trình, tất cả mọi người sẽ có một cái mỹ hảo tương lai, dương phần mình hoàn thành trong vòng mục tiêu. Vào lúc ban đêm Nam Vương gia liền tại cẩm tú sơn trang ở trong xếp đặt yến hội cho bắt môn đoàn đội đám người đón tiếp. Duy chỉ có tiểu hoa không cần nhiều lời liền rõ ràng nhìn ra nam vương gia suy nghĩ trong lòng, cũng minh bạch từ dương lão đại và nam vương gia ở giữa thật thành như thế nào quan hệ hợp tác. Vào buổi tối từ dương tại mình căn này chuyên môn đình nghỉ mát ở trong dạo bước, rất nhanh liền nhìn thấy góc rẽ tiểu hoa, dường như đã đợi hắn thật lâu, hai người nhìn nhau mỉm cười, từ dương nhẹ nhàng đi tới bên cạnh hắn, dường như hai người này ở giữa đã có thời gian quá dài không có như vậy thân cận quá. Để cho ta tới đoán xem nhìn vương gia hùng tài đại lược, Trong lòng nhất định có càng lớn dã tâm, hắn hẳn là muốn đoạt phải doanh châu đại lục kẻ thống trị thân phận, làm trao đổi hắn cũng có thể trợ giúp ngươi đạt được nguyên muốn ghiêm một bộ phận thủ lao. Từ dương cười khổ lắc đầu, thật là chuyện gì đều không thể gạt được ngươi nha đầu này tuệ nhãn. Không sai, ta đã cùng Nam Vương gia đạt thành hiệp nghị, hắn tới làm ánh mắt của chúng ta, chúng ta tới làm hai tay của hắn, cứ như vậy một cái biện pháp mới có thể để chúng ta có được một đầu thông hướng điểm cuối cùng đường tắt. Bằng không mà nói. Ta thật lo lắng lại dài vò cái 10 năm 8 năm năm, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không nhìn thấy Long Khôn bọn hắn, dù sao doanh châu đại lục căn bản không phải thuộc về thế giới của chúng ta. Tiểu Hoa ngược lại là một mặt bình tĩnh, hắn mới không thèm để ý mình đến tụt cùng ở nơi nào, chỉ cần bên người có Từ Dương thân ảnh, liền xem như muốn hắn tại cầm Tú Sơn Trang ở trong sống hết đời nàng cũng cam tâm tình nguyện. Dù sao đã sống nhiều năm như vậy, đối với Tiểu Hoa đến nói, chỉ cần bên người có được chính mình để ý người tài là trọng yếu nhất, dùng thế tụ ánh mắt đến xem. Nàng đã sớm đạt tới tâm cảnh không linh vô dục vô cầu cảnh giới Duy chỉ có có thể cùng mình yêu nhau người dài xương tư thủ Mới là nàng nguyện vọng Lớn nhất Chỉ cần ngươi cảm thấy kế hoạch này có thể được lời nói Ta đương nhiên không có ý kiến Nhất định sẽ toàn lực ủng hộ ngươi Muốn chi kia vương gia coi như lại thế nào hùng tài đại lược Hắn cũng không có khả năng tính toán đến trên đầu của ngươi Đơn giản chính là nghĩ tại thế tục ở trong thắng được một chút quyền lợi Địa vị thôi Chúng ta đại khái có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn Chỉ cần có thể tìm tới vô nguyệt thiên lối vào, cái khác tất cả đều dễ nói chuyện. Bây giờ ba vương gia đã bị năm vương gia trưởng khống, toàn bộ cẩm tú sơn trang liền đều thành từ dương bát môn đoàn đội đám người địa bàn cùng điểm dừng chân, ở nơi này chỉnh đốn đại khái một tuần nhiều thời giờ, gặp phải cuối tháng thời điểm, năm vương gia liền tổ chức đoàn đội mang theo mọi người tiến về thất tuyệt sơn. Đáng nhắc tới chính là, bát môn đoàn đội ở trong tuyệt đại bộ phận người gần như đều rất ít tại doanh châu đại lục rốt cục lộ diện, Dù sao bọn hắn đều là bị giam giữ tại quy nhân thành Địa lao ở trong tử tù, không thấy ánh mặt trời đều đã dài đến thời gian mấy chục năm, con đường tu luyện có thể biết bọn. Hắn sớm đã là hiếm như lá mùa thu, bởi vậy căn bản không cần phải thay đổi mình trang dung. Duy chỉ có từ dưng mình thi triển dịch dung thuật, chư tiểu hoa bên ngoài, đoàn đội ở trong những người khác muốn nhận ra hắn đều muốn dừng lại vài giây đồng hồ, tóm lại là có chút không thích ứng, dù sao từ dưng dịch dung thuật cùng phổ thông trang điểm căn bản chính là hai chuyện khác nhau. Gần như là đem mình từ đầu đến chân, thậm chí liền giọng điệu thần khí đều sẽ tiến hành long trời lở đất thay đổi, ven đường gặp quá nhiều giang hồ nhân sĩ, tam giáo cửu lưu, tất cả đều là lấy đủ loại khác biệt danh nghĩa tiến với thất tuyệt sơn, cho tứ hoàng tử mẹ đè trúc thọ. Nhắc lên tứ hoàng tử mẹ đè thần phi lúc còn trẻ đến cũng có một chút phong quang thời điểm, chỉ là về sao không biết trải qua một chút cái gì cung đình bí văn, không hiểu thấu liền bị hoàng đế cho đổi tới ngoài cung đi. Cũng may tứ hoàng tử ngược lại là một cái hiếu thuận bộ dáng. Đem mẹ của mình những năm này giàn xếp thỏa đáng, lại thêm có kiếm lô trợ giúp, tứ hoàng tử tại toàn bộ bảy đại vương hầu ở trong phải nói thực lực vững vàng có thể xếp tại ba hạng đầu. Chẳng qua bởi vì hắn mẫu thân ảnh hưởng, những năm gần đây, hắn phụ hoàng cũng không làm sao quá chào đón hắn, trừ phi là có chuyện đặc biệt, bằng không mà nói hoàng cung bên kia gần như đều rất ít tiếp kiến tứ hoàng tử, mặc cho hắn ở bên ngoài tùy ý phát triển. Có lẽ cũng nguyên nhân chính là như thế tứ hoàng tử thế lực phần lớn cùng phía ngoài lùm cỏ giang hồ tam giáo cửu lưu có chức liên hệ, bởi vậy hắn cũng là bảy mạch vương hầu ở trong giang hồ thế lực mạnh nhất một mạch. so sánh dưới đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử mấy người này, bọn hắn chủ yếu thế lực thì đều tập kết trong cung. ta dựa vào, đây chính là thất tuyệt sơn sao, thật là quá nóng nhiệt nha. ta cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy chân chính thiên hạ kiếm cung, hôm nay cũng coi là mở rộng tầm mắt, như thế nguy nga sơn phong thật như là một thanh lợi kiếm đồng dạng, cắm giữa thiên địa nhỏ trinh sát nâng lên mình cái đầu nhỏ, ngước nhìn tòa này nguy nga sơn phong, đám người bây giờ đang ở tòa này kiếm tông ở dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn lên kia cao vuốt trong mây đỉnh núi bưng, cảm giác mình cùng kiếm tông đỉnh điểm ở giữa tranh lệch thực sự quá xa. Nếu không phải đi theo Từ Dương lão đại, ta chỉ sợ cảm thấy là ngươi cả đời này cũng không có tư cách đằng lâm kiếm tông đỉnh. Ha ha ha, lão đại chúng ta thật đúng là mượn người quang nữa nha. Bát môn đoàn đội đám người từng cái bắt đầu điên cuồng vỗ từ Dương mông ngựa, Từ Dương đối với cười trừ. Sự chú ý của hắn gần như toàn bộ hành trình đều khóa chặt ở bên cạnh những vãng lai giang hồ nhân sĩ đội ngũ bên trong, chẳng qua để hắn cảm thấy không thú vị chính là quan sát lâu như vậy. Thật cũng không bị. Hắn phát hiện mấy cái thực lực có thể vào mắt đỉnh cấp cường giả. Chẳng qua dạng này khô khan cục diện rất nhanh liền bị đánh vỡ, bởi vì làm Nam Vương gia dẫn đầu bát môn đoàn đội mọi người đi tới thất tuyệt sơn đỉnh điểm tổng đường bên trong thời điểm ở trung quanh xây dựng ở trên sườn núi quảng trường khổng lồ bên trong phát hiện chọn vẹn trên trăm đạo đỉnh cấp cường giả khí tức chấn động. Đương nhiên những người này cũng không khả năng đều đến từ cùng một thế lực, gần như đều là đi theo cái khác mấy đại vương hầu cùng một chỗ đến đây ế thân thủ hộ giả, cũng chỉ có mấy người này mới mới có thể được tính là là toàn bộ doanh châu đại lục ở trong chân chính nhóm đầu tiên lần cao thủ. Ông trời của ta, các người nhìn mấy người kia khí tức quá cường đại đi, chỉ sợ một kiếm liền có thể đem ta cho miều sát nhà, A Văn nhịn không được mở miệng đích thì thầm một tiếng, mà nghe hắn kiểu nói này, vì chung quanh nhau nhau đem bánh mắt rơi vào ngón tay hắn điểm xuống phương hướng. Quả nhiên rất nhanh liền nhìn thấy một cái cõng một thanh khổng lồ huyền thiết kiếm đại hán vạm vỡ, mà ở bên cạnh hắn đứng nam tử trung niên áo gấm, trong tay còn nắm chặt óng ánh sáng long lanh ngự long bào châu. Người kia chính là đại hoàng tử, ta đại ca đồng dạng cũng là đương triều bảy đại vương hầu ở trong đệ nhất nhân năm vương gia vụn trộm đối từ dương phát ra một đạo linh hồn truyền âm bắt đầu vì hắn giải độc, đứng tại quảng trường này ở trong đỉnh cấp các cường giả thân phận. Quả nhiên là bảy đại vương hầu tứ hoàng tử thân huynh đệ. Những các lộ vương hầu nhóm cùng bọn hắn đi theo thế lực đều bị xem như quy cách cấp bậc cao nhất khách quý. Từ tứ hoàng tử phương diện thân tín tự mình dẫn người dần dần tiếp vào hành lang nội bộ, làm người trong nhà, làm được tận cùng bên trong nhất trên bàn. Kia! Từ dương bọn người phóng tầm mắt nhìn một cái, hôm nay trận này thọ yến chọn vẹn vài ba trăm bàn, như thế quy mô gần như tại toàn bộ doanh châu đại lục ở trong đều là tương đương hiếm thấy. Mà sở dĩ tứ hoàng tử, lần này vì mẫu thân tổ chức thọ yến, Kiêu căng như vậy cũng cùng gần đây Kiếm lưu Khai tông có quan hệ rất lớn, 300 tòa khách và bạn thân hữu, gần như có vượt qua khoảng 7 phần 10 quý khách, tất cả đều là chạy kiếm lưu Khai tông đến sang Hồ cao thủ. Về phần những tam giáo cửu lưu ở trong tương đối thấp cấp độ, thậm chí liền tham gia yến hội tư cách đều không có, vội vàng lên núi đến đây đưa hạ lễ về sau lại vội vàng rời đi. Không thể không thừa nhận, từ dương hôm nay tham gia trận này tịch diệu, gần như liền đem chung vượt các thế lực lớn cùng tu luyện dưới không khí, quan sát rõ rõ ràng ràng. Tiệc rượu trong lúc đó ngược lại là không có phát sinh cái gì chuyện tình không vui, dù sao đang ngồi đây đều là doanh châu đại lục ở trong tai to mặt lớn đỉnh cấp các cường giả, hoặc là chính là quyền cao chức trọng vương tôn công tử, ai dám vào hôm nay trường hợp như vậy kê sự, đó chính là cùng toàn bộ kiếm tông. Là địch Đương nhiên đang ngồi những cường giả khắp nơi nhóm lòng dạ biết rõ, tham gia thọ yến, chẳng qua chỉ là cho tứ hoàng tử một bộ mặt, tất cả mọi người mục đích thực sự tất cả đều là thấy kiếm lưu phong thái. Muốn tại hôm nay khai tông ngày đạt được cùng mình linh hồn phù hợp cái thế thần binh, tăng cường mình thực lực. Toàn bộ yến hội kéo dài đã hơn nửa ngày thời gian, mãi cho đến ban đêm, nhưng đến đầy trúc thọ các lộ thế lực nhóm nhau nhau rời đi, như cũ lưu tại thất tuyệt sơn bên trên, tất cả đều là chuẩn bị tham gia xây kiếm tông khai tông nghi thức cường giả khắp nơi. Chỉ thấy kiếm tông tông chủ, kiếm vân thanh mang theo tứ hoàng tử hai người ngạo nghệ đứng ở kiếm tông sơn môn trước mặt, nhìn xuống phía dưới các lộ hào hùng. Chính thức tuyên bố kiếm tông khai tông nghi thức mở ra chỉ là trong tích tắc kiếm vân thanh hướng trên đỉnh đầu ngưng tụ ra vô cùng vô tận ống ánh kiếm mang tại của hắn linh hồn lực chỉ dẫn phía dưới ngưng tụ trước người sau đó một mực đem đạo ngưng thực kiếm mang hạch tâm lực lượng đâm tiến phía sau sơn động trận pháp phong ấn ở giữa nhất chẳng qua trong chốc lát toàn bộ pháp trận đều trong thời gian cực ngắn đi hướng đối diện nương theo lấy trận pháp bảo vệ vỡ nát kiếm trong lò bộ hùng hùng kiếm khí thuận đạo sơn động không gian điên cuồng tuôn ra một đạo hạo nhiên kiếm khí càn quét hướng toàn bộ kiếm tông thất việt sơn mỗi một cái góc kia là có ngàn vạn đạo vừa mới thay ngén quá thiên địa linh khí kiếm mang cùng một chỗ phóng xuất ra hương vị chỉ là một đạo khí tức này chảy qua từ dương cùng tiểu hoa liền đối với trước mắt đạo kiếm tông kiếm lư lòng mắt mà nhìn không hề nghi ngờ kiếm trong lò bộ dựng dục ra đến khổng lồ kiếm khí vượt qua từ dương trước đó đối nơi này nội tình cực hạn dự phán bọn hắn vốn cho là doanh châu đại lục nơi này gần như sẽ không tồn tại đỉnh cấp kiếm đạo truyền thừa nhưng là hôm nay nhìn thấy kiếm tông thất tuyệt sơn căn cứ địa phô trương từ dương thay đổi dạng ngay cái nhìn càng làm cho hắn cảm thấy kinh hãi chính là vừa mới kia một cỗ cường đại vô cùng kiếm khí bao trùm tới thời điểm từ dương ở sâu trong nội tâm dường như bản năng sinh ra một vòng rung động phảng phất đang kiến trúc nội bộ có một cỗ dẫn dắt lấy khí tức của mình bắt đầu ngo ngoe muốn động phong ấn mở ra về sau kiếm tông tông chủ kiếm vân thanh cũng không làm càng nhiều do dự biết ở đây những cường giả khắp nơi nhóm đều đã kìm nén không được tâm tỉnh kích động cũng liền không còn lãng phí mọi người thời gian, ngược lại cùng tới hoàng tử một đạo mang theo đám người đi vào kiếm lô sơn động nội bộ. thật cường hãn kiếm khí, quả nhiên không hổ là thay ngén thiên địa linh khí quan tạo công trình kiến trúc ở nơi này truy luyện kiếm đạo nhất định có thể chế tạo ra ác đảo thế giới hết thảy kiếm đạo phía trên lực lượng mạnh nhất. tiểu hoa khi đi ngang qua này sơn động cảm thụ được trong động truyền tới cường đại kiếm khí chấn động thời điểm, vút cục phát ra dạng này cẩm khái cũng nhận được từ dương tán đồng không sai. nhìn thấy chân chính gốc lại người. Tuyệt định sẽ đem mình kiếm khí cùng tự thân bản nguyên linh hồn dung hợp lẫn nhau, tiến tới quán thùng Thiên Địa Vạn Đạo, mới có thể chế tạo ra cường đại nhất kiếm đạo tu vi, và bây giờ kiếm lưu chỗ dựng dục ra đến thần binh lợi khí, tự mang thiên địa chi thế. Nếu là thật sự có thể gặp được cùng đối ứng thần khí cùng so sánh cái thế thần binh, giữa hai bên tổ hợp đến cùng một chỗ, Tuyệt định có thể đủ đem kiếm khách kiếm đạo phát huy đến cực hạn uy lực, có lẽ đây chính là kiếm lô có thể hấp dẫn quần hùng thiên hạ đi vào nơi này, chân chính bị lập chỗ. Từ Dương Linh hồn truyền âm vừa mới kết thúc, liền nhìn thấy đám người chỗ sâu nhất, Kiếm Tông Tông chủ Kiếm Vân Thanh, cùng bên cạnh Hán Di truyền đệ tử, Tứ Vương Tử hai người đồng thời dừng bước, đi vào kiếm Lô sơn động nội bộ ở giữa to lớn xích kim sắc rèn luyện mật ao trước. Mà tại giữa hồ nước chưa rèn luyện hoàn tất, mấy trăm đạo thần kiếm khí tức đã bản năng bắt đầu nóng nảy bắt đầu chuyển động, mà tại kiếm trì trung quanh hoặc yên lặng hoặc quay quanh một đạo lại một đạo hình dáng, đây đều lâu nay những các lộ kiếm khách nhóm trong lòng biết hướng tới cái thế thần khí. Ha ha ha, ta rút cục đi vào kiếm lưu nội bộ, thế nhân giai truyền kiếm lô sinh ra binh khí tùy tiện một kiện, đặt ở toàn bộ đại lục ở trong đều là danh chấn một phương đỉnh cấp chí bảo. Hôm nay gặp mặt quả thật là danh bất hư truyền, cũng coi như không có uổng phí ta sớm ba năm liền chuẩn bị tiến vào. Kiếm lô danh ngạch khổ tâm, cũng chính là nghe chung quay những người này trong lời nói cảm khái, từ Dương Bát môn đoàn đội chúng người mới minh bạch, nếu như không có đào thumu nội bộ con đường, muốn có được tiến vào kiếm lô cơ hội là cần dài đến mấy năm khảo hạch. Chỉ có trải qua tầng tầng tuyển chọn đỉnh cấp kiếm khách mới có tư cách đi vào nơi này, bắt môn đoàn đội đám người trong lòng không khỏi đều xin ra vô tận cảm khái. Còn tốt báo lên từ dương đầu này vô cùng thô to đùi, bằng không mà nói bằng bọn hắn thực lực cùng nội tình, đời này cũng tuyệt đối không có khả năng đạt được cơ hội như vậy. Tốt, bây giờ phong ấn pháp trận đã bị ta mở ra, các vị đạo hữu cứ việc có thể tại kiếm lô ở trong tùy ý đi lại, 774 trong vòng 19 canh giờ các người có thể đại kiếm lâu bên trong bất kỳ ngóc ngách nào đạt được mình với ý thần binh lợi khí. Về phần các người đang dùng như thế nào thủ đoạn đến tỉnh lại chuyên thuộc về mình đối ứng món kia thần binh, kiếm tông phương diện tuyệt không nhiều hơn bất kỳ can thiệp nào, nếu như các người thật sự có đủ thực lực cùng số mạnh, coi như có thể đem kiếm lâu nội bộ phong ấn hơn ngàn năm chí tôn thần kiếm cùng nhau lấy. Đi, kiếm tông phương diện cũng tuyệt không có bất kỳ cái gì lời oán giận, bỗng nhiên nghe được chí tôn thần kiếm dạng này một loại thuyết pháp, Từ Dương lập tức tinh thần tỉnh táo. Nhịn không được cho bên người Nam Vương gia phát ra một đạo linh hồn, truyền âm bắt đầu hỏi thăm, trí tôn thần kiếm là cái gì? Hẳn là chính là kiếm lâu ở trong mạnh nhất một thanh kiếm sao, hiện tại ở nơi nào, Nam Vương gia bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu, các người bây giờ thấy chỉ là kiếm lưu ngoại bộ lĩnh vực, chân chính có thể rèn đúc ra cái thế thần binh, thì là tại kiếm lưu chỗ sâu huyết chỉ ở trong. Chỉ có điều huyết chỉ phương diện nội bộ lĩnh vực căn bản sẽ không đối ngoại mở ra. Là kiếm tông muốn bảo tồn một bộ phận cường đại nhất sinh mệnh lực rèn luyện để lại cho người một nhà sử dụng. Thứ hai, ta nghe nói kia huyết chỉ ở trong phong tồn lấy có quan hệ kiếm tông một cái mười phần bí mật trọng yếu, liền kiếm tông người bên trong đều không vì biết, chỉ có tứ vương tử cùng kiếm tông tông chủ kiếm vân thành hai người biết. Từ dương lại là xem thường cười lạnh một tiếng, theo ta thấy căn bản không tồn tại cái gì cái gọi là bí mật, tại kiếm lô ở trong tìm kiếm mình chuyên môn thần khí. Theo một ý nghĩa nào đó rằng chính là đang khảo nghiệm những kiếm khách nhóm tinh thần lực đẳng cấp, nếu như tinh thần lực đủ cường đại, đừng nói là một thanh. Kiếm, liền xem như đem toàn bộ kiếm lâu tất cả kiếm đồng thời tỉnh lại, cũng chưa hẳn là làm không được. Nghe được từ dương Kiều nói này, Nam Vương gia lập tức bị ế sợ sững sờ ngay tại chỗ, bỗng nhiên xoay người lại cùng hắn liếc nhau một cái. Mặc dù Nam Vương gia rất rõ ràng từ dương thực lực phi thường cường đại, nhưng hắn đối từ dương lực lượng thượng hạn vẫn là không có biện pháp làm ra tinh chuẩn ước định. Giờ phút này, nghe được từ Dương Kiều nói này, càng thêm đổi mới hắn đối từ Dương thực lực nhận biết cực hạn, ta dựa vào, lão ca ngươi không phải tại nói đùa ta a, liền xem như kiếm tông tông chủ kiếm Vân Thanh, chỉ sợ cũng không dám như thế hoành khoang quát giấc a. Từ Dương lại là ha ha phá lên cười, không nóng nảy, nếu như tình huống thật như chúng ta đoán như vậy, tại kiếm trong lò bộ sẽ phát sinh một chút tranh đấu, ta có lẽ thật sự có mở ra thần uy khả năng. Trên thực tế từ Dương người này đạt tới hắn loại thực lực này cảnh giới, Căn bản không cần bất luận cái gì mạo dưng bề ngoài dáng vẻ đến hiển lộ rõ ràng mình ý nghĩ, tương phản hắn càng muốn dùng hơn vai trò thấp nhất phương thức kết thúc hôm nay chuyến này hành trình, chỉ cần đem mình hạ thủ mục tiêu khóa chặt tại mấy. Vương hầu trên thân là đủ. Nhưng mà không như mong muốn, trừ năm vương gia bên ngoài, thí dụ như đại hoàng tử, nhị hoàng tử những người này, tựa hồ cũng tại tiềm thức lẫn nhau dựa vào, mang theo mỗi người bọn họ cường đại nhất thủ hộ ra tục chung ở cùng một cái khu vực lân cận, hư ý vô ý cũng tại để phòng tứ hoàng tử phương diện. Sẽ đối. Bọn hắn có một ít tính nhắm vào hành động, cũng không lâu lắm, từ dương cùng bát mô đoàn đội đám người cũng đều tại Nam Vương gia dẫn đầu dưới, hướng phía mấy hoàng tử chỗ khu vực không ngừng dự sát vào. Ha ha ha, lão ngũ nghĩ không ra người lôi thôi hơn nửa đời người, bây giờ dọn dẹp lên cũng vẫn như cũ là cùng thở thiếu thời như vậy phong độ nhẹ nhàng, khí độ bất phàm, đại hoàng tử mập lùn, nhìn cho người ta một mặt hiền lành khéo léo cảm giác, chủ động hướng ngũ vương từ mở miệng. Giữa hai người giao lưu tự nhiên mà vậy cũng liền hấp dẫn đến cái khác mấy cái vương hầu chú ý, nhau nhau hướng phía bên này nhìn lại. Ha ha ha, đại ca ngươi nói đùa, người đã trung niên có lẽ tự nhiên đều sẽ có trình độ nhất định tâm cảnh bên trên thay đổi đi, ta cũng cảm thấy ta phóng đãng hơn nửa đời người, cũng là thời điểm hẳn là đạp xuống tâm tới là một điểm chuyện có ý nghĩa. a nghe ngũ đệ lời nói này, chẳng lẽ tiếp xuống ngươi là phải có cái gì động tác lớn sao, vẫn là nghĩ tại cái nào đó khu vực phát triển thế lực của mình, nếu như đứa ca có thể hỗ trợ ngươi cứ việc cùng ta mở miệng. Đúng lúc này chiếu cố tốt cái khác giang hồ bằng hữu tứ hoàng tử, cũng tại mấy tên đỉnh cấp kiếm khách bảo vệ phía dưới đi vào các hoàng tử chỗ góc tên nam khu vực trực tiếp cùng lão ngũ dựng vào lời nói. Tứ ca, đã lâu không gặp, huynh đệ chúng ta bảy người khó được một lần góp như thế đủ, đáng tiếc, duy chỉ có không gặp tam ca bóng dáng. Lão ngũ đột nhiên như thế nhấc lên, lại là không nghĩ tới, cho tới nay đều gương mặt lạnh lùng lão lục hừ cười một tiếng mở miệng. Ta làm sao nghe nói ngũ ca ngươi khoảng thời gian này cùng Tam ca đi được cực kỳ mật thiết, chẳng lẽ hôm nay từ ca tổ chức chẳng diện lớn như vậy, chúng ta nhà mình huynh đệ cũng không. Tới cổ động sao, vẫn là nói ngũ ca ngươi căn bản liền không có thông báo đến Tam ca đâu, hiển nhiên lão lục dạng này một phen nhìn như vô tâm lời nói. Trên thực tế chính là tại đâm lão ngũ cuộc sống, hắn làm sao không rõ ràng, lão Tam hôm nay không đến hơn phân nửa liền cùng lão ngũ có quan hệ lớn lao. Dù sao lão Tam cùng lão lục sữa là ruột thịt cùng mẹ sinh ra hai người bọn họ ở giữa nhất định sẽ lẫn nhau liên hợp riêng phần mình thế lực bệnh thành một sợi dây thừng. thế nhưng là lần này lão lục kia một khối tần vương lệnh cứ như vậy, tại lão ngũ âm thầm thao tác phía dưới rơi vào đến tử dương trong tay, cũng làm cho lão lục toàn bộ hành trình đối lão ngũ tràn ngập địch ý. sẽ không, ta tự mình cho tam ca hạ đạt thiệp mời, còn mệnh ta thân truyền đệ tử đưa đến cầm tú sơn trang. lão sư vừa mới nói xong, đứng ở bên cạnh hắn thanh tú cầm kiếm người trẻ tuổi đứng ra tất cung tất kính mở miệng. không sai, có thể đảm bảo. Là tự mình đem lần này thư mời đưa tới ba vương gia điện hạ trong tay, lúc ấy ba vương gia cũng là một lời đáp ứng, tất nhiên sẽ đến đây phó ước, lại là không nghĩ tới chẳng biết tại sao đến nay cũng chưa thấy một thân ảnh. Hiện tại đám huynh đệ chúng ta riêng phần mình đều có sự nghiệp của mình phải bận rộn, có lẽ đích thật là tam cao hắn không thể nhín chút thời gian, chúng ta làm huynh đệ hẳn là lý giải. a đúng, tứ ca lần này ta dự định gia nhập huyết chỉ thí luyện, cũng muốn cầu một kiện cùng ta tự thân thuộc tính cùng tu luyện nội tình phù hợp với nhau thần binh. Trước đó ta thanh kiếm kia bởi vì cùng một thủ hạ luận bàn sinh ra vết rách, lần này ta muốn cầu một thanh trọng kiếm đến điều khiển ta gần đây vừa mới nghiên cứu tu luyện cực hàn kiếm đạo. Nghe được thất vương gia kiểu nói này, tứ hoàng tử trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, đương nhiên có thể thất đệ, kiếm lô nói cho cùng không đều là chúng ta nhà mình huynh đệ sản nghiệp, chỉ cần thất đệ thực lực của ngươi cùng cơ duyên đúng chỗ, tự nhiên có thể tại kiếm lưu ở trong lấy đi cùng người nhất phù hợp thần. Bình, Từ Dương rõ ràng nhìn ra được Lão Tứ toàn bộ hành trình chính là đang chờ đợi vào thời khắc này, hắn cần một cơ hội, phải có mình hoàng gia các huynh đệ ở trong người nào đó chủ động nhắc tới vấn kiếm thành cầu, dạng này hắn mới có càng nhiều phát huy chậu trống. Thất đệ, đi theo ta, ta tự mình dẫn đạo ngươi vấn kiếm. Nói lão thất cũng không làm càng nhiều do dự, trực tiếp đi theo lão Tứ bước vào đến kiếm chỉ trung ương nhất hư không trên kiếm đài, đứng ở nơi này cùng phía dưới tràn đầy xích kim sắc ao nước, như là nham tương một loại huyết sắc, có chừng khoảng 50 mét trên lệch độ cao cách. Vẫn như cũ có thể cảm nhận được tràn ngập tại không gian xung quanh ở trong cực nóng cảm giác, những người khác thì đều tại kiếm dưới đài phương ở và quan sát trạng thái, hơi vẻn mặt lên nhìn chăm chú 50 mét hư không trên kiếm đài hai người đến tiếp sau động tác. Bão Nguyên Thủ Nhất, lợi dụng người cường đại nhất tinh thần lực đến ngưng tụ ra người trước mắt có thể đánh ra mạnh nhất kiếm khí, sau đó để một đạo kiếm khí bồi hồi ở phía dưới huyết trì mặt ngoài, đưa người chuyên môn kiếm đạo khí tức, bao trùm tại phía trên áo máu, một thanh kiếm cùng khí tức của người ở gần nhất hắn liền sẽ phát ra nhất là kịch liệt chấn động, chính là nhất thích hợp ngươi kiếm một thanh thần binh, đương nhiên nếu như ngươi kiếm khí sẽ khiến nào đó một thanh kiếm bay thẳng đến trong tay của ngươi, nói rõ đối ứng thanh kiếm kia đã thức tỉnh tự chủ kiếm hồn, cũng sẽ là hiếm có trọng đại thu hoạch. Tràng qua ta kiếm lưu khai tông gần vạn năm, tới đây vấn kiếm thu hoạch được có được tự chủ kiếm hồn cái thế thần binh kiếm khách cộng lại cũng chỉ 10 người, thế hệ này cũng chỉ có sư tôn ta kiếm tông tông chủ kiếm Vân thanh một người vẫn kiếm chọn chung cái thế thần binh. Không biết thất đệ ngươi có hay không thực lực này cùng cơ duyên. Lão thất ngược lại là không có nồng như vậy liệt lòng tham lam, hắn ý nghĩ rất đơn giản, chẳng qua chỉ là muốn lấy ra một cái phù hợp bảo kiếm của mình, nhưng mà hắn lại nằm mơ cũng không có nghĩ đến, coi là mình ngưng tụ ra đạo kiếm mang, vừa mới bay vào phía dưới huyết trì trong nháy mắt, huyết trì chung quanh đếm. Không hết khe hở bắt đầu điên cuồng nóng này bắt đầu chuyển động. Loại này sao động là loại kia cùng thất hoàng tử ở giữa hoàn toàn mất đi không chế sụp đổ thức sao động, nói một cách khác của lực lượng này sinh ra cùng thất hoàng tử bản nhân căn bản không có bao lớn quan hệ chẳng qua là hắn bây giờ bị phía sau mà điều khiển kia một đám thế lực xem như con rối từ dương cùng tiểu hoa tại lúc này gần như bản năng phát hiện không thích hợp giữa hai người lướt nhau một cái cũng đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị tùy thời dự định ra tay bọn hắn cũng không muốn cứ như vậy gọi thất hoàng tử vô duyên vô cớ chịu nỗi oan này nhất định phải làm cho tình cảnh tận khả năng lộn xộn lên mới có càng lớn phát huy không gian quả nhiên từ dương rất nhanh liền phát hiện vị trí này ở trong tất cả sao động kiếm khí bắt đầu ở một cỗ đặc thù lực lượng điều khiển phía dưới điên cuồng ngưng tụ đến chính giữa một điểm hiển nhiên phía sau màn điều khiển cục diện gia hòa là dự định đem những tất cả sao động khí tức toàn bộ công kích tại bảy hoàng từ trên người một người mà từ dương mục tiêu tự nhiên là nghĩ trăm phương ngàn kế để phía sau màn người kia mất đi đối huyết thạch ở trong tất cả kiếm khí thống nhất trưởng khống từ đó để kia dần dần tụ hợp đến cùng nhau khoảng thời gian lần nữa phân tán ngược lại tập kích hướng toàn bộ kiến trúc đội bộ tất cả mọi người cứ như vậy cần cỗng nồi liền sẽ không là thất hoàng tử mà là tứ hoàng tử cùng kiếm lô người phụ trách kiến dân tình một khi cục diện triệt để mất khống chế huyết chỉ này ở trong vô tận kiếm khí bắt đầu điên cuồng công kích tất cả mọi người lời nói như vậy tứ hoàng tử cùng kiếm tung phun diện duy nhất phương thức xử trí chỉ có phong bế kiếm lô đem tất cả mọi người trực tiếp vây ở kiếm lô nội bộ trung vương hoàng tộc bảy đại vương hầu theo đạo lý đến nói cuối cùng đều là muốn trở thành từ dương địch nhân sống chết của bọn hắn nguyên bản cùng từ dương không có bất kỳ quan hệ gì Nhưng là lo lắng đến dưới mắt, đang bị cái khác mấy đại vương hầu đẩy lên hồng tâm thất vương gia còn có một loại khác thân phận. Đó chính là thích thiên đạo cha vợ. Bởi vậy từ dương cuối cùng vẫn là mềm hạ tâm đến, dự định nhìn xem thích thiên đạo trên mặt mũi, trợ giúp thất vương gia vượt qua một đợt hiểm quan. Trên thực tế lấy từ dương cường đại sức quan sát, một chút liền nhìn ra thất vương gia sắp trở thành bảy đại vương hầu ở trong cái thứ nhất tại kiếm lưu nội bộ gặp tồn. Tại Đương nhiên Tử Dương còn không đến mức ngu xuẩn đến bị Thất Vương gia một người này triệt để xáo trộn hắn cùng năm Vương gia ở giữa kế hoạch ban đầu, vốn là sống chết mặc bây tư thái hắn, thật bị lặng yên không một tiếng động trợ giúp Thất Vương gia hóa giải một đợt cảm bẫy. Bởi vậy hắn tại cảm nhận được kiến trúc chung quanh kiếm chỉ nội bộ vô cùng sao động khí tức, bắt đầu tuân gia đãng lên về sau liền ngay lập tức đem ánh mắt của mình quét về phía chung quanh, dùng mình vô cùng cường đại tinh thần lực, ngay lập tức nhìn rõ âm thầm điều khiển kiếm trong lò kiếm khí chấn động phía sau màn. Hắc thủ Cùng lúc đó tại tứ hoàng tử dẫn đạo dưới, thất vương gia đã bắt đầu điều động tinh thần lực của mình, thử nghiệm phóng thích mình một đạo kiếm khí bản nguyên, phía dưới kiếm khí bên trong hàng ngàn hàng vạn đem thượng cổ thần binh tiến hành khí tức cấu kết. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, toàn bộ kiếm lô ở trong mỗi một cái phương hướng đều có đếm không hết kiếm khí chấn động, theo thất vương gia khí tức giáng lâm bắt đầu nóng này bắt đầu chuyển động. Thật sự có mấy đạo khí tức dường như lộ ra nhất là sao động lão đại, người có phát hiện hay không ở trong có mấy cái cực kỳ đặc thù kiếm khí, bọn hắn đưa tới sao động cảm giác dường như xa xa siêu việt thất vương ra phóng xuất ra tinh thần lực ba động, nói cách khác mấy cái kiếm nhất định là màn này sao, hắc thủ điều khiển mục tiêu một trong, tiểu hoa ở một bên nhìn càng thêm thêm cẩn thận, lập tức liền đem mình đoán được thấy cục, ngay lập tức thông qua tinh thần lực truyền thâu đến từ dương thế giới tinh thần bên trong, từ dương mượn nhờ tiểu hoa kinh nghiệm tìm hiểu nguồn gốc, rất nhanh liền phát giác được khí tức quá phận sao động mục tiêu thần khí. Bọn hắn vị trí hiện ra lấy một cái cùng loại bắt đầu thất tinh trận pháp hình thái. Thì ra là thế, âm thầm lấy thất tinh kiếm trận quy mô điều khiển bảy chuôi kiếm, một khi chờ một lúc thất vương gia chuẩn bị mua chuộc tinh thần lực hồi hồn thời điểm, bảy chuôi kiếm đều sẽ ngay lập tức xông ra kiếm lư, đối thất vương gia chọn lựa đầu tiên mục tiêu tiến hành điên cuồng tấn công. Từ Dương trong đầu phản hồi ra dạng này tin tức về sao, liền lập tức bắt đầu bão nguyên thủ nhất, lấy đồng dạng thất tinh kiếm trận đạo vận tinh kiếm kiếm như chung quanh có rất đồng dạng khí tức chấn động tồn tại. Quả nhiên, không đầy một lát thời điểm, Từ Dương liền tìm được phía sau màn hắc thủ, chính là trước đó tại Thần Phi Thọ đàn hiện trường bận biểu tứ phía tứ hoàng tử thân trường đệ tử. Ha ha, ta đã sớm nhìn ra tiểu tử này, là gia hỏa này trong bóng tối điều khiển, nhất định chính là tứ hoàng tử âm thầm thụ ý, muốn cầm hắn thất đệ trước hết nhất khai đao, chẳng qua tiếc nuối là chỉ sợ người kế hoạch này liền phải thất bại. Từ Dương hừ lạnh một tiếng, lặng yên không một tiếng động dẫn ra lên trong cơ thể hắn món kia có thể đứng im lúc không gian pháp tác thần bí bảo hạp chỉ cần tinh thần lực của hắn phát ra một đạo mệnh lệnh bảo hạp liền sẽ ngay lập tức phát huy tác dụng đứng im toàn bộ trong kiến trúc lúc không gian quy tắc vận truyền vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội ánh mắt mọi người tất cả đều rơi vào bảy vương bản thể phía trên cũng chính là tại thời khắc này từ dương âm thầm nắm chặt lòng bàn tay lực lượng cường đại đã ở trong cơ thể hắn điên cuồng chạy khắp lên cùng lúc đó Thất vương ra đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, mùa chỉ đâm về hư không vị trí cường thế hồi hồn, dự định lấy mình một đợt cường đại nhất tinh thần lực ba động, hấp dẫn đến kia một cái có thể cùng mình sinh ra mạnh nhất cộng minh thượng cổ thần binh, dùng đến hoàn thành chọn kiếm toàn bộ quá trình. Hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến cục này hơi không cẩn thận liền có thể lấy mạng của hắn. Quả nhiên ngay tại tay hắn ôm sao trời hồi hồn trong nháy mắt, kiếm chỉ phía dưới đồng thời có bảy chuôi kiếm bay ra kiếm chỉ chỗ sâu nhất mỗi một thanh kiếm đều mang theo vô cùng cường đại kiếm khí chấn động, gắt gào khóa chặt tại thất vương gia thân ở đài cao bản thể phía trên. liền cái góc độ này đến xem, thất tình kiếm trận nên tính là tốt nhất chém giết góc độ, mặc kệ thất vương gia ngay lập tức làm ra như thế nào bản năng phản ứng, hắn cũng không có cách nào toàn bộ ngăn cản bảy chuôi kiếm đồng thời tiến công. nói cách khác cục này căn bản chính là tất sát chi cục, một khi khởi động khỏi phải nói là đứng ở chỗ này chính là bảy vương, liền xem như đổi lại cái khác bảy đại vương hầu ở trong bất cứ người nào cũng nhất định phải một bệnh ô hô. phút cuộc thất tinh kiếm trận bảy chuôi kiếm ngang trời bay lên từ bảy cái phương hướng đồng thời khóa chặt thất vương ra bản thể phía dưới tất cả người quan sát bao quát kia cái khác phương hầu mỗi người ánh mắt đều tại thời khắc này bản năng trì trệ một cái chớp mắt bởi vì bọn hắn ở trong đại đa số người cũng không có nghĩ đến tứ hoàng tử lại dám như thế trắng trợn đem mình thất đệ đẩy hướng vẫn là vực sâu thất đệ cẩn thận khẩn yếu quan đầu tứ hoàng tử đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ thòi nhìn là vì chính mình thất đệ nhi lo lắng. Thật tình không biết hắn một tiếng này gầm rú, chẳng những không có đưa đến mảnh may bảo hộ thất hoàng từ tác dụng, ngược lại là đem hắn bản năng phóng xuất ra hộ thể chân khí hoàn toàn vỡ nát. Mà chi tiết này hiện trường ở trong gần như có rất ít người bắt giữ đạt được, trừ hết sức chăm chú, chuẩn bị mở ra thời không bảo học từ dương bên ngoài, cũng chỉ có tiểu hoa chân chính thiên sứ chi vương lĩnh tay áo nhìn ra vừa vỡ phun. Ngay tại bảy chuôi kiếm ở trước mặt tất cả mọi người nghi đâm về bảy vương bản thể một nháy mắt. Thất đạo lưỡi kiếm gần như liền cách thất vương ra thân thể chỉ có chút xíu vị trí. Từ Dương thời không bảo hạp lốt cục phát huy ra không gì sánh kịp tác dụng. Nháy mắt dừng lại toàn cái kiếm lưu bên trong không gian. Tất cả người quan sát trong đầu suy nghĩ đều tại thời khắc này lâm vào trì trệ, mà khi tất cả mọi người dần dần khôi phục tinh thần lực cùng ngũ giác về sau, kia bảy chuôi kiếm cứ như vậy lặng yên không một tiếng động hóa thành thất đạo cho tàn, biến mất không còn tam hơi bóng dáng. Làm sao có thể? Âm thầm khống cục tứ hoàng tử thủ đồ nghi hoặc vạn phần. Hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, vốn nên phòng ngừa xa sót cục diện, vậy mà thu hoạch dạng này một loại kết cục, càng làm cho hắn cảm thấy khó mà tin nổi là, đến tột cùng vừa mới trong nháy mắt đó xảy ra chuyện gì. Chính hắn cũng không rõ ràng, tứ hoàng tử âm thầm nắm chặt nắm đấm, chẳng qua gia hoàng này tâm tư cỡ nào kín đáo, không chút do dự một bước tiến lên ngăn tại thất vương gia trước người, còn làm ra một cái dùng phía sau lưng của mình với hắn ngăn đỡ mũi tên động tác. Thất vương gia mình càng là triệt để ngây ngốc. Hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến mình tứ ca dám như vậy trắng trợn thiết lập ván cục muốn giết mình, trong lúc nhất thời lại cũng kinh ngạc nói không dạ lời, mặc cho mình tứ ca cứ như vậy ôm lấy thân thể của mình, dương giả trang ra một bộ rất khẩn trương dáng vẻ. Đồng thời bảy vương trong đầu cũng đang suy nghĩ vừa mới không hiểu thấu cứu mình cường giả, đến cùng là thân phận gì thất đệ, người không có chuyện gì chứ. Vừa mới thật là hù chết ca ca ta người vì sao bộc phát ra cường đại như thế tinh thần lực thế mà đồng thời khóa chặt bảy chuôi thượng cổ thần khí đối người sinh ra cộng minh nếu như phán đoán của ta không sai vừa mới sở dĩ bảy chuôi kiếm tất cả đều là lấy kiếm lưỡi đao đối tư thái của ngươi chính là bởi vì ngươi chỗ phóng thích ra tinh thần lực cộng minh quá mức cường đại đến mức bảy chuôi kiếm sinh ra phòng mang đối lập dáng vẻ dẫn nhau ở giữa lấy tranh đấu chi thế đồng thời bay về phía ngươi thất vương gia tự nhiên cũng không tốt nói gì nhiều miễn cưỡng gạt ra một vòng mỉm cười đối tứ hoàng tử nhẹ gật đầu thôi Cứ ca chuyện này có quan hệ gì tới ngươi, ngươi cũng không nên tự trách, tất cả đều là ta vừa mới hiền lộ rõ ràng ra tới đi si vọng quá mức nồng đậm, mới đưa đến cục diện như vậy phát sinh, xem ra người thật là không thể tham lam a, có lẽ lần này ta cùng Kiếm lưu ở trong những thượng cổ thần binh thật là có duyên không phân thất vương gia tại phát. Hiện thế cục xa xa không phải mình tưởng tượng như vậy về sau, cũng không dám ở nơi này trên đài cao làm nhiều lưu lại, cho lẫn nhau ở giữa chế tạo một bậc thang về sau, liền lập tức đặng không mà lên vũng vàng rơi xuống đất. Một lần nữa trở lại kiến trúc cạnh ngoài, cũng chính là cái khác các lộ vương hầu chỗ phía. Dưới biên giới thất đệ vừa mới thật là quá nguy hiểm, từ chúng ta cái góc độ này có thể thấy rất rõ ràng, đồng thời có bảy chuôi kiếm phóng tới người, đồng thời mỗi một thanh kiếm đều phóng xuất ra cực kỳ cường đại sát lục khí tức, xem ra nếu không phải người tứ ca hộ người xuất ruột, vừa mới kia một đợt rất dễ. Giang xảy ra bất chốc bên cạnh nói ra lời nói này chính là bảy đại vương hầu ở trong lão nhị, nhị hoàng tử điện hạ gia hỏa này cũng là bụng dạ cực sâu tồn tại. Hắn lời nói này rõ ràng là trong lời nói có hàm ý, nhiều lần đề điểm lão thất, muốn thấy rõ sở tứ hoàng tử mục đích thực sự. Thật tình không biết ở đây những các lộ vương hầu nhóm đều là cái đỉnh cái nhân tinh, mọi người cũng đều lòng dạ biết rõ, căn bản là một trận hồng môn yến, đáng tiếc vừa mới trong nháy mắt đó không biết như thế nào một cỗ lực lượng tham gia mới giúp giúp thất vương gia hóa giải nguy hiểm. Tại nguy cơ sau khi giải trừ, năm vương gia nhìn từ dương một chút, bởi vì trong lòng của hắn rất rõ ràng có thể làm đến vừa mới loại trình độ kia không chẳng, chỉ sợ toàn bộ kiếm lưu bên trong cũng chỉ có Từ dương có thực lực như vậy. Ngũ vương không rõ ràng chính là hắn vì sao tại khẩn yếu quan đầu cứu bảy vương, cũng làm cho vốn nên nên triệt để bộc phát trận này vấn kiếm chi cục, lần nữa khôi phục bình tĩnh, căn bản là xáo trộn hai người nguyên bản tiết tấu một loại cách làm. Thật tình không biết Từ dương chính là một bộ nhẹ như mây gió bình tĩnh biểu lộ, đối năm vương ra mỉm cười khe khẽ lắc đầu dường như tại hướng hắn truyền lại một loại an tâm chứa vừa cảm giác năm vương gia là thật cũng là có chút ngây ngốc hắn không rõ ràng từ dương tại trong hồ lô đến cùng là muốn làm cái gì chẳng qua dưới mắt loại cục diện này hắn trừ nghe theo từ dương tiết tấu thu xếp cũng căn bản làm không được chuyện gì khác cũng chỉ có thể khẽ gật đầu một cái một lần nữa đem ánh mắt quét về phía trên đài cao tứ hoàng tử muốn nhìn một chút hắn sau này thế nào làm cục thôi vừa mới thất đệ suýt nữa gặp nguy cơ Không biết kiếm lưu phía dưới những thượng cổ thần binh đến cùng như thế nào tình huống. Như thế xem ra, vì Cam đoan vấn kiếm quá trình tuyệt đối an toàn, ta quyết định tại chỗ cho các lộ các đạo hữu làm một cái làm mẫu, chuyện mới vừa phát sinh tuyệt đối là một trận ngoài ý muốn tại kiếm lưu bên trong, Gần vạn năm qua đếm không hết năng nhân dị sĩ nếm thử vấn kiếm, cũng từ xưa tới nay chưa từng. Có ai trải qua cục diện như vậy, mọi người không tự dừng đối kiếm lưu bản thân hệ số an toàn có cái gì hoài nghi. Tiếp xuống ta đem tự mình vấn kiếm cho tất cả mọi người làm một cái là mỗi tứ hoàng tử cũng thực sự là người thông minh, bởi vì hắn biết rõ, tiếp xuống chỉ có làm như vậy, mới có thể lần. nửa ổn định những đến đây vấn kiếm người cảm xúc. Quả nhiên, tứ hoàng tử tiếp xuống một đợt thao tác có thể xưng không chê vào đâu được, dù sao toàn bộ kiến trúc đều là tại hắn trưởng khống phạm vi bên trong, không có mình đồ để âm thầm cầm đao, tứ hoàng tử căn bản không có khả năng có bất kỳ nguy hiểm, thuận lợi tại kiếm lưu ở trong rút ra một cái cùng mình khí tức phù hợp nhất thượng của thần binh. Kiếm thông thể màu lam xem xét chính là đỉnh tiêm thần khí, lam tứ hoàng tử thành công nắm chặt truê kiếm, chinh phục thượng của thần binh trong nháy mắt, phía dưới truyền đến nồng đậm tiếng hoan hô, thật tình không biết ở trong có tuyệt đại bộ phận người tất cả đều là kiếm các đệ tử, tận lực đang trợ giúp đến vương tử tạo thế. Phải biết kiếm lưu chính là bằng vào thủ đoạn như vậy, lôi kéo thiên hạ các lộ hùng hào cường người các tu sĩ tới lấy đi đến của thần binh, nhưng là trên thực tế đều muốn cùng kiếm tông một mạch cùng tứ hoàng tử dưới chướng thế lực ký kết một loại trên miệng hiệp nghị ngày sau như thật sự có tứ hoàng tử thế lực từ dương thời điểm những đã từng bị kiếm các ân huệ giang hồ hào hùng nhóm đều sẽ hết sức duy trì nếu như bởi vì vừa mới trận này thiết lập ván cục ảnh hưởng cái khác các lộ trừ hầu cùng anh hùng vẫn kiếm tâm tình ngăn cản bọn hắn vẫn kiếm liền mang ý nghĩa lần này kiếm đô tứ hoàng tử một mạch liền nỗ lớn dù sao kiếm lưu mỗi một lần đối ngoại mở ra Điều mang ý nghĩa sẽ có rất nhiều thiên địa linh khí tất lộ ra ngoài, mà những thiên địa linh khí tất cả đều là dùng để vận nuôi những thượng cổ thần bên trọng yếu nhất tài nguyên. Nếu là không có thu hoạch đầy đủ quy mô giang hồ hào kiệt nhóm gia nhập tứ hoàng tử trận doanh, đối với kiếm tông cùng tứ hoàng tử một mạch thế lực đến nói, đều là một cái nhất tổn thất lớn. Huống chi dưới mắt chính là thiên hạ dung chuyển khẩn yếu quan đầu, nếu như không thể thừa cơ hội này tiến một bước lung lạc một bộ phận cường giả gia nhập mình đoàn đội như vậy tại sau này bảy đại vương hầu tranh giành thiên hạ trong quá trình tứ hoàng tử vững vàng trước ba lém ghế xếp địa vị liền sẽ nhận cực lớn sung kích tốt tin tưởng mọi người cũng đều thấy rõ ràng kiếm lưu vấn kiếm chi đạo toàn bộ hệ thống không tồn tại vấn đề gì tiếp xuống chính là đối ngoại mở ra vấn kiếm thời khắc phía dưới cường giả khắp nơi nhóm ai muốn hỏi kiếm đều có thể tại các phương hướng trên đài cao tiến hành mỗi người chỉ có một lần cơ hội nếu như các người vấn kiếm thất bại liền mang ý nghĩa lần này kiếm lưu khai lò Các người không có đạt được tương ứng cơ duyên, lại nghĩ vấn kiếm, cũng chỉ có thể chờ đến lần tiếp theo kiếm lưu mở lưu thời điểm. Bởi vậy còn hy vọng các lộ các đạo hữu thật sinh chân quý dạng này cơ hội khó được nghe được tứ hoàng tử kiểu nói này, phía dưới sớm đã kích động các phương hùng hào nhóm đều đã không kịp chờ đợi, dường như trước đó thất hoàng tử vừa mới kém chút muốn bị kiếm lưu ở trong quỷ dị kiếm trận giáo sát sự tình đều. Bị ném ra sau đầu, nhìn ra được, đi si vọng thật sự có thể để một người buông lòng nguy hiểm nhất cảnh giới. Tình cảnh ở trong tiếp tấu lần nữa khôi phục lại tứ hoàng tử đen khống bên trong. Thời gian từng chút từng chút chuyển rời, càng ngày càng nhiều thượng cổ thần binh bị đến từ trung vực hoàng triều các phe đỉnh cấp kiếm khách các cường giả lấy đi, nhìn ra có thể có tư cách tiến vào kiếm lưu vấn kiếm người, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có nhất định thu hoạch, mặc dù mỗi người bọn họ thu hoạch thượng cổ thần binh. Phẩm chất rất là khác lạ, nhưng là có rất ít người một thanh kiếm cũng không có cách nào đạt được. Mà đối với cái khác mấy đại vương hầu đến nói, lần này tại kiếm lưu bên trong thu hoạch mình thích ý thần binh đối với bọn hắn mà nói cũng là một lần tăng thực lực lên cơ hội đặc biệt là những theo dõi ở bên cạnh họ đỉnh cấp hộ vệ các cường giả cũng đều nghĩ thừa cơ hội này mò được một phần chuyên thuộc về mình chỗ tốt dù sao không cần thì phí nhiều lấy đi một thanh kiếm sẽ cùng tại tăng cường bên mình thế lực đội tình đối một kiếm khách đến nói nếu là thật sự có thể chạy trốn tới một cái đỉnh cấp thần khí thực lực tuyệt đối là có thể tiến thêm một bước huống chi phóng tầm mắt toàn bộ doanh châu đại lục trung vực mỗi một cái. Tu luyện kiếm đạo, kiếm khách, đều đối kiếm tông đánh tạo nên binh khí mười phần tôn sùng. Bọn hắn cũng đều không muốn bỏ qua dạng này cơ hội khó được, rốt cục theo nhị hoàng tử dưới trướng kia một thần bí ninja kiếm khách lên cái đầu, cái khác các đại vương hầu dưới trướng cường gia đình cao nhóm cũng đều bắt đầu kích động, riêng phần mình tiến vào vấn kiếm giai đoạn, đồng thời đều có khác biệt trình độ thu hoạch. Mắt nhìn phía dưới huyết trì ở trong còn có thể phóng xuất ra kiếm khí chấn động thần khí càng ngày càng ít đến tiếp sau những càng cao hơn một tầng thứ cường giả đỉnh cao nhóm cũng lút cục bắt đầu có động tác dù sao tại kiếm lưu bên trong càng sớm sinh ra tinh thần lực cộng minh thần khí tương đối tới nói phẩm chất liền càng thấp bởi vậy thừa đến sau cùng những thượng cổ thần binh thường thường đều là chất lượng cao nhất một nhóm mà muốn có được bọn hắn tán thành đối vấn kiếm người tinh thần lực yêu cầu tự nhiên cũng liền càng cao Từ dương cũng trong lúc này không ngừng để bắt môn đoàn đội dưới trường những người này dương phần mình tiến về tương ứng chạm tiến hành vấn kiếm. Mặc dù nói a nạc những người này ở trong chơi kiếm gần như ít càng thêm ít, nhưng vô duyên vô cớ có thể thu hoạch một kiện đỉnh cấp thần binh, dù là mình không dùng được, coi như tương lai xử lý cũng là một cái không sai tặng thưởng, tối thiểu cũng phải so tay không mà phải mạnh hơn nhiều. thang đến toàn bộ vấn kiếm quá trình đi vào lớn hậu kỳ, gần như vượt qua 90% cường gia đỉnh cao nhóm đều đã hoàn thành vấn kiếm quá trình, phóng tầm mắt kiếm như chính giữa viết chỉ phía dưới còn có thể có được chấn động cộng minh thần khí đạn không thấy nhiều. Từ Dương vớt cục tại thời khắc này lộ ra một vòng mỉm cười, chậm rãi giậm chân hướng về phía trước, ngay trước cái khác các lộ vương hầu tất cả mọi người mặt, đối năm vương gia bình tĩnh mở miệng vương gia, vừa vạn ta gần đây cũng thiếu khuyết một thanh tiện tay thần khí, không biết ta có hay không tư cách này, cũng thử nghiệm. Vấn kiếm một lần đâu vương gia rốt cục đợi đến hắn hy vọng nhìn thấy một màn, trên mặt khó mà ngăn chặn mỉm cười hiển hiện ra tới thực lực của người rất mạnh, chẳng qua ta lo lắng ngươi phóng xuất ra tinh thần lực quá khổng lồ, sẽ cùng vừa mới thất đệ gặp phải không có sai biệt. Nhất thiết phải cẩn thận, ta không hy. Vọng nhìn thấy ở trên người của ngươi có cái gì ngoài ý muốn phát sinh nghe được 5 vương gia kiểu nói này. Cái khác các lộ vương hầu bên người những đỉnh cấp tùy tùng các cường giả cũng nhao nhao đem sự chú ý của mình rơi vào dịch dung về sau. Bề ngoài không đẹp từ dương trên thân. Mà liền tại từ dương đạp không mà lên, vững vàng đi vào cao nhất kia một chỗ đài cao vị trí thời điểm. Tất cả mọi người bắt đầu kìm lòng không được nhìn về phía hắn đài cao nhất vị trí. Mặc dù giao hỏa này bề ngoài không đẹp, trên thân phóng xuất ra khí tức chấn động gần như có thể không đáng kể, nhưng chẳng biết tại sao khi hắn đạp lên chỗ cao nhất vị trí thời điểm, những người này đều bản năng muốn đem ánh mắt rơi ở trên người hắn, dường như tại từ dương bản thể ở trong phóng xuất ra khí thế loại. Này là không có cách nào bị che giấu. Giờ khắc này từ dương liền như là một cái cao cao tại thượng chân chính vương giả, không đợi có hành động, nhưng hắn phóng xuất ra khí thế loại này liền đã triệt để ngăn chặn hiện trường tất cả mọi người. Liên tứ hoàng tử cùng bên cạnh hắn kiếm tông tông chủ kiếm vân thanh cũng đều không khỏi đối không có danh tính gì ra hỏa. Nhiều mùa tiết cảnh giác người này là lai lịch gì, ta vậy mà không cảm giác được trên người hắn chân thực lực, tứ hoàng tử cũng là nhíu chặt lông mày chắp hai tay sau lưng mở miệng trả lời sư tôn của mình thân phận gì. Dựa theo ta đối ngũ để hiểu rõ, trước đó hắn dường như cùng gia hỏa này không có bất kỳ cái gì gặp nhau, ta ở bên cạnh hắn nằm vùng nhãn tuyến, cũng chưa từng có đã cho ta có quan hệ người này hết thảy thân phận tin tức Nói rõ ra hỏa này hẳn là đoạn thời gian gần nhất mới tìm được lão ngũ, không biết hắn có như thế nào mục đích kiếm vân thanh dường như dự phán đến cái gì, suy nghĩ sau một lát, lén lén cho hệ tử của mình tứ hoàng tử ra lệnh, theo ý ta, vậy không bằng tại hắn vẫn kiếm thời điểm xuống tay với hắn để phòng. Vạn nhất, ta luôn cảm thấy trên thân người này cất giấu để chúng ta không có cách nào ứng đối bí mật, không biết vì sao, ta khi nhìn đến người này lần đầu tiên thời điểm, trong nội tâm đã cảm thấy rất không nỡ tứ vương tử lần này lại lựa chọn cự tuyệt sư tôn. Mặc dù ta rất không muốn chống lại mệnh lệnh của ngươi, Nhưng là dưới mắt chúng ta dường như không cần thiết ngăn cản hắn Coi như hắn có mạnh đến đâu Hẳn là cũng sẽ không ảnh hưởng đến cục diện kiếm vân thanh không để ý đến tứ hoàng tử Lần này hắn lựa chọn tin tưởng mình bản năng Bởi vì tại kiếm trong đó làm kiếm tông tông chủ hắn đã có quá nhiều năm không có bị Một ít người rung động đến loại trình độ này Không làm càng nhiều suy nghĩ cùng do dự Kiếm vân tình trực tiếp âm thầm đánh ra một đạo vô cùng cường đại kiếm khí Thuận chính mình hai ngón tay lặng yên không một tiếng động rót vào huyết trì chỗ sâu, hắn chính là tại dùng động tác như vậy cố ý tình lại ngủ say tại huyết trì này chỗ sâu nhất một chút đỉnh cấp thần. Khí muốn để giữa bọn hắn sinh ra mãnh liệt khí tức cộng minh, tại Từ Dương vấn kiếm trong quá trình, đối tinh thần lực của hắn tạo thành cực kỳ cường đại phản phệ sung kích. Dù sao dưới mắt tuyệt đại đa số các phương anh hào nhóm đều đã hoàn thành vấn kiếm, cho dù lại có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, cũng không ảnh hưởng tới tứ hoàng tử cùng kiếm tông căn bản lợi ích. Cho dù làm như vậy sẽ đối ngoại để kiếm tông phương diện tiếp nhận một chút áp lực. Chẳng qua lấy bọn hắn lực ảnh hưởng tới nói, trong lúc vô tình vẫn lạc một đến đây vẫn kiếm tu sĩ cũng không tính là gì khó lường hậu quả. Quả nhiên, Từ Dương mặc dù đứng tại gần trăm mét cao trên đài cao, nhưng tinh thần lực của hắn lại chưa từng có thoát ly phía dưới xem chiến đội hình, mỗi người vừa mới đã làm những gì, hắn đều rõ rõ ràng ràng, đặc biệt là kiếm Vân Thành mấy nhất cường giả đứng đầu. Một khi khí tức phương diện có chỗ chấn động. Càng thêm trốn không thoát từ Dương điều khiển, tại cảm nhận được kiếm vân thanh có hành động về sau, Từ Dương trên mặt mỉm cười càng thêm nồng đậm mấy phần, cùng lúc đó hắn nhẹ nhàng điểm một cái mi tâm của mình, để trong cơ thể ngọc cốt thần kiếm phóng xuất ra một đạo thuần túy. Nhất kiếm đạo bản nguyên, đồng thời còn hoàn mỹ ẩn tàng một cỗ thần kiếm bản thể hình dáng. Vẹn vẹn chỉ là bằng vào thuần túy nhất nguyên thủy kiếm đạo hướng phía dưới huyết trì phóng thích một đạo kiếm đạo khí tức, dùng phương thức như vậy phân kiếm, Từ Dương có thể cam đoan sẽ không bại lộ mình thân phận thật Nếu như một khi đem ngọc cốt thần kiếm bản thể phóng thích ra ngoài, khó đảm bảo những các lộ hào cường nhóm. Chưa từng nhìn thấy từ dương cường đại nội tình, một khi thân phận của mình lộ ra ánh sáng mà nói, hắn cùng năm vương gia hai người kế hoạch tính tiếp sau muốn áp dụng liền tương đương khó khăn. Nhưng nói đi thì nói lại, lấy từ dương cường đại như vậy vô cùng thực lực nội tình tới nói, coi như hắn lại thế nào ẩn tàng, một khi ra tay về sau, cũng sẽ dẫn động một trận long trời lở đất chấn kinh vợn sóng. Quả nhiên... Theo hắn vô cùng cường đại nguyên thủy kiếm đạo khí tức hóa thành một đạo du long phóng tới phía dưới huyết trì chỗ sâu, tất cả mọi người tại thời khắc này bị triệt để chấn kinh, bởi vì chưa ai từng thấy loại này hình thái hình rồng kiếm khí, tiến vào phía dưới kiếm khí vực này phức tạp huyết trì chỗ sâu, còn có. Thể có được như vậy rõ ràng hình thái người này ra sao thân phận, ta vậy mà cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy, trung vực đại lục ở trong còn có cường đại như vậy một người. Hán đại kiếm đạo phương diện tạo nghệ cùng Tu Vi cũng đã không thua gì xuất hiện ở nơi này tất cả mọi người đại hoàng tử bên người mạnh nhất hộ vệ sắc mặt ngưng trọng nói ra sự thật này, lập tức liền gây nên chung quanh một đám đám người hầu cảnh giác, dù sao dạng này cường gia đình có xuất hiện tại lão ngũ bên. Người, bản thân liền sẽ để bọn hắn gây nên rối loạn tương bừng. Lão ngũ nguyên bản tại cái khác mấy đại vương hầu trong mắt căn bản là không đủ gây sợ nhân vật, thế nhưng là bây giờ đột nhiên gia nhập vào bảy đại vương hầu phân tranh hệ thống bên trong. Đồng thời bên người còn xuất hiện bực này đỉnh cấp cường giả, không thể không khiến các lộ phương hầu nhóm gây nên coi trọng. Đương nhiên những người này làm sao có thể nghĩ đến nguyên bản trong mắt bọn họ cao quang thời khắc, vẹn vẹn chỉ là từ dương mỗi lần xuất thủ món ăn khai vị, hắn chân chính khí tức phóng thích mới vừa vặn mờ màn. Quả nhiên ngay tại kia một đạo hình rồng kiếm khí tùy ý chạy khắp tại huyết trì trung quanh trong quá trình, càng ngày càng nhiều, ngủ sai tại huyết trì chỗ sâu nhất đỉnh cấp thượng cổ thần khí, bắt đầu nóng nảy bắt đầu chấn động. Mà lần này dao động Vậy mà là làm cho cả huyết trì tất cả ngủ say khí tức tất cả đều bắt đầu bộc phát, bộc phát ra đình tai nhất óc rung động oanh minh, mỗi một thanh kiếm đều giống như đang giao hò, đang gào khóc, giống như là có một cỗ cường đại vô cùng lực lượng tại chỉ dẫn bọn hắn đồng thời tranh thoát. Huyết trì phong tỏa Những người khác đang hỏi kiếm trong quá trình, phóng xuất ra tinh thần lực bản nguyên, thử nghiệm xung kích phía dưới huyết trì nồng đậm kiếm khí sóng lớn quá trình bên trong, đại đa số người cũng chỉ có thể kiên trì hai ba cái hiệp liền lập tức hồn lực trở lại hoàn thành dẫn kiếm động tác, có thể điều đến đó thanh kiếm coi như. Thanh kiếm các, vương hầu bên người những cường giả đỉnh cao nhóm đa số có thể đạt tới 5-6 cái hiệu sung kích, bởi vì phía dưới những sinh ra cộng minh sao thần khí, tiếp nhận tinh thần lực sung kích càng mạnh, bị điều khả năng ra ngoài tính tự nhiên cũng liền càng cao, phẩm chất cũng liền càng tốt. Nhưng là một khi vượt qua vấn kiếm người tinh thần lực tiếp nhận cực hạn, phía dưới bên trong huyết chỉ phóng xuất ra kiếm đạo chấn động Liền sẽ đối tinh thần lực của bọn hắn sinh ra mãnh liệt phản vệ hiệu quả, bởi vậy không người nào dám cầm linh hồn của mình thế giới làm tiền đặt cược, cưỡng ép đi dẫn đạo một cái mình. Không có cách nào điều khiển cái thế thần khí trái lại thương tổn tới mình, bởi vậy tuyệt đại đa số người đều đang hỏi kiếm trong quá trình có như vậy hai khoảng 3 phần 10 tinh thần lực giữ lại. Thế nhưng là đối với Từ Dương đến nói, liên tiếp 10 lần tinh thần lực xung kích, phèn vẹn chỉ là một cái làm làm nóng người quá trình, mà lập tức phương huyết trì chỗ sâu những cấp cao nhất thần khí nhóm. Liên tiếp gặp mười cái hiệp tinh thần lực xung kích về sau, bọn hắn đều đã không có cách nào tiếp tục bảo trì sao. Động dáng vẻ, xót xót xót, rất nhanh liền nghe được phía dưới kiếm trận, chỗ sâu nhất một cái lại một cái cái thế thần khí, sông phá huyết trì lồng giam, lơ lửng tại huyết trì giữa không trung dọc theo từ dương tinh thần lực quỷ tích lần lượt điên cuồng đảo quanh. Mà lần này một bạch sông ra huyết trì phong ấn khu vực thần kiếm vậy mà liền có mười mấy thanh nhiều. Mỗi một chiếc vốn có phẩm chất đều siêu việt trước đó bị vấn kiếm lấy đi tất cả nhân thủ bên trong thần binh ông trời của ta, ra hỏa này vậy mà sức một mình lập tức liền triệu hồi ra mười mấy thanh kiếm đến. Mỗi một thanh kiếm đều là dạng này cực phẩm phẩm chất, nếu quả thật để hắn cuối cùng được tay, chỉ sợ lần này kiếm lưu tổn thất nặng nề Những nguyên bản bị phong ấn ở huyết chỉ phía dưới cùng thần khí cũng đều là muốn để lại cho kiếm tông bên trong người một nhà sử dụng. Không nghĩ tới lại bị tiểu tử này lập tức tất cả đều cho đào móc ra tới các lộ vương hầu nhóm nguyên bản từ chấn kinh lo láng dáng vẻ, dần dần bắt đầu chuyển di hướng cười trên. Nỗi đau của người khác biểu lộ, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng từ dương một đợt thao tác, tất cả đều đem áp lực chuyển cho tới hoàng tử cùng kiếm tông chính mình vị đạo hữu này, thực lực của ngươi vượt qua tưởng tượng của chúng ta, nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, nếu như đồng thời điều khiển nhiều như vậy thần. Khí, rất dễ dàng vượt qua tinh thần lực của ngươi cực hạn chịu đựng. Vạn nhất những thần khí phản phệ sẽ xuất hiện vừa mới thất đệ như vậy dáng vẻ, nếu như dưới tình huống như vậy, ngươi bị nhiều như vậy đỉnh cấp thần khí chỗ công kích, liền xem như ta tự mình ra tay, cũng không có cách nào bảo đảm ngươi chu toàn không. Thể không nói, tứ hoàng tử gia hỏa này đích thật là cáo già, mượn nhờ từ dương giờ phút này gần như làm cho tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng một đợt thao tác, đem trước mình nổi tất cả đều vung ra kiếm khí trên thân, không những tẩy thoát mình thiết lập ván cục hại thất hoàng tử hiểm nghi, cũng cho từ dương âm thầm làm ra một đợt đề điểm, gia hiệu hắn nhanh dừng tay, nhưng mà Từ Dương làm sao có thể đem tứ hoàng tử để vào mắt? Hắn chính là muốn đến một trận long trời lở đất vấn kiếm, triệt để xáo trộn kiếm tông cùng tứ hoàng tử nguyên bản ván cờ đã thiết lập. Ha ha ha, bốn vương gia điện hạ, ta chỉ là muốn hỏi một câu, kiếm tông kiếm lô đối đãi vấn kiếm người có cái gì đặc thù hạn chế? Hoặc là nói ta một người nhiều nhất có thể lấy đi bao nhiêu đem thượng cổ thần khí đâu kiếm vân thanh. Ha ha phá lên cười, không ngang bên cạnh tứ hoàng tử cho ra đáp lại. Hắn làm Kiếm Tông Tông chủ Kiếm lưu chân chính chủ nhân, trực tiếp cho Từ Dương làm ra trả lời chắc chắn các hạ đã có thực lực như thế. Căn bản không cần làm bất kỳ lưu thủ, nếu như ngươi đối với mình đầy đủ tự tin, liền xem như đem toàn bộ kiếm lưu toàn bộ móc sạch, ta Kiếm Tông cũng gồng cánh nổi. Chẳng qua ta lấy Kiếm Tông danh nghĩa hướng tất cả mọi người ở đây phát ra tuyên bố, một khi ngươi cách làm như vậy, lọt vào kiếm lưu bên trong những đỉnh cấp thần khí nhóm phản phệ công kích, có bất kỳ hậu quả để cho cá nhân ngươi đến gánh chịu. Bởi vì những đỉnh cấp thần khí nguyên bản bị chôn ở huyết trì chỗ sâu nhất, tấm rửa chính là nồng nặc nhất thiên địa linh khí, bọn hắn nguyên bản vẫn còn trưởng thành kỳ, có tốt hơn phát triển hẳn mức cao nhất. Bây giờ lại tất cả đều bị các hạ một mình ngươi chưa kêu gọi ra, nếu như ngươi cuối cùng không có cách nào vấn kiếm thành công, ngươi cần vì chính mình cách làm như vậy phụ trách, cho dù ta kiếm tông không e ngại những thượng cổ thần khí uy áp, nhưng cũng không phải ngươi một người có thể chống đỡ, đến lúc đó mặc kệ. Là kết cục như thế nào ngươi đều phải mình tiếp nhận ha ha ha. Vẫn là kiếm vân thanh tông chủ sảng khoái, người đã có câu nói này tại, ta cũng liền triệt để yên tâm. Đã không có bất kỳ cái gì hạn chế, vậy ta cũng muốn xem thử xem, hôm nay của ta kiếm đạo khí tức, đến tuổi cùng có thể gây nên bao nhiêu đem thượng cổ thần khí cộng minh từ dương khi lấy được dạng này trả lời chắc chắn về sau, cả người lập tức trở nên hưng phấn lên, bởi vì cho tới giờ khắc này từ dương. Mới xem như vừa mới bắt đầu nghiêm túc, trước đó đâu hắn vẫn luôn đang điên cuồng áp chế mình kiếm khí chấn động, bây giờ không có bất kỳ ban khoan nào hắn chính là muốn dùng tiếp xuống một đợt thao tác cho chung vượt hoàng tộc bảy đại vương hầu thế lực khắp nơi thật tốt học một khóa ha ha ha chúng ta lão đại lần này đoán chừng có thể nhất chiến thành danh ta đã bắt đầu vì kiếm tông kiếm lưu cùng tứ hoàng tử thế lực của bọn hắn cảm thấy đau lòng không biết bọn hắn lập tức triệt để mất đi kiếm lưu tất cả danh kiếm đối với bọn hắn đến nói sẽ là như thế nào một loại kết quả lão ô quạ bọn người bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác lên từng cái kích động khoa tay mối chân duy chỉ có đứng tại các lộ vương hầu ở giữa năm vương gia Vẫn như cũ là chắp hai tay sau lưng một bộ vững như thái sơn dáng vẻ, đằng lặng thưởng thức mình cường đại minh hữu, mang cho tất cả thế lực đối địch nhóm đánh vào thị giác ha ha, từ dương. Gia hỏa này quả nhiên không có khiến ta thất vọng, xem ra từ hôm nay về sau doanh châu đại lục kiếm thánh danh hiệu liền phải thay người, gia hỏa này tựa như là điên, chính là đến đập phá quán, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì, chẳng lẽ cứ như vậy mặc cho hắn ở đây làm sẵn làm bệ sao. Tứ hoàng tử thủ đồ, lần này dường như trở nên phá lệ tích cực chủ động tiến đến mình sư tôn bên người không ngừng giờ dây tứ hoàng tử khai thác biện pháp thật tình không biết hắn cũng là nghĩ dùng biện pháp như vậy tận khả năng đem trên người mình nổi vứt bỏ dù sao thất hoàng tử không thành công bị chém giết kia một đợt sai lầm hiện tại xem ra hẳn là cũng cùng từ dương có quan hệ rất lớn mặc dù tiểu tử này không có chứng cứ có thể chứng minh phù mới kia một đợt mình sai lầm trên thực tế là từ dương động tay chân nhưng bây giờ từ dương hoành không xuất thế hiện nhiên cho hắn một đợt vung nổi cơ hội tứ hoàng tử đã không lo được nhiều như vậy hắn ghét nhất chính là cục diện vượt qua bản thân trưởng khống tình hình phát sinh mà dưới mắt từ dương bạo phát đi ra kinh người tiềm năng chỉ sợ cũng đã vượt qua hắn lực khống chế cực hạn chỉ có dựa vào hắn sư tôn kiếm vân thanh tự mình ra tay vừa mới kiếm vân thanh âm thầm đưa vào kia một đạo cuồng mạnh kiếm khí đã là đem huyết trì chỗ sâu mười mấy thanh phong ấn đã lâu đỉnh cấp thần khí toàn bộ kích hoạt mục đích đúng là muốn để huyết trì này bên trong bộc phát ra vượt qua cực hạn khủng bố kiếm khí lực lượng đến phản vệ từ dương nhưng là bây giờ Xem ra kiếm vân thanh bản tính cũng đã bị từ dương thành công đánh vỡ, tiếp xuống cục diện đến tuổi cùng sẽ hướng phương hướng nào phát triển, kiếm vân thanh sư đồ hiện tại cũng là một mặt mờ mịt, trong lúc nhất thời không có chủ ý sư tôn, chúng ta đến cùng nên làm cái gì? Lẽ ra làm tốt hai tay chuẩn bị đề phòng vạn nhất A, gia hỏa này thật không biết rõ hắn đến cùng là thế nào cái địa vị. ta tuyệt không cho phép bị bất luận kẻ nào hủy đi kế hoạch của chúng ta tứ hoàng tử linh hồn truyền âm tinh chuẩn đến kiếm vân tình trong ốc mà kiếm tông tông chủ danh xưng vang châu đại lục đệ nhất kiếm thánh tồn tại tự nhiên minh bạch tới hoàng tử lo lắng đồng dạng hắn cũng phải vì kiếm tông cùng thanh danh của mình làm suy xét nếu là thật bị từ dương một người tại kiếm lư ở trong khuấy động lên một trận phong vân lời nói chỉ sợ kiếm tông thanh danh thật sẽ có tại trong một đêm hủy hoại chỉ trong chốc lát nguy hiểm đừng hốt hoảng hiện tại còn không phải cuối cùng kết luận thời điểm chúng ta muốn xem thử xem gia hỏa này lực lượng cực hạn có thể đạt tới như thế nào trình độ nếu như hắn chỉ là chỉ có bề ngoài. Không có kỳ thật, huyết chỉ ở trong tất cả phong ấn đỉnh cấp thần khí đồng thời thức tỉnh nhất định có thể làm cho hắn hoàn toàn biến mất. Chẳng qua ban quan của người cũng rất bình thường, chúng ta từ dương có cũ chuẩn bị, truyền lệnh xuống, gọi người phong tỏa toàn bộ thất tuyệt sơn. Một khi cục diện triệt để mất khống chế, chúng ta liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, mượn ra hỏa này tay diệt trừ tất cả ngăn cản tại trước mặt chúng ta địch nhân. Mặt khác gọi người đi mở ra phong sơn kiếm trận nghe được kiếm Vân Thanh nói ra mấy câu nói như vậy Tứ hoàng tử cùng bên người những kiếm lưu các đệ tử cả đám đều lộ ra vẻ giật mình, phải biết Phong Sơn kiếm trận chính là toàn bộ kiếm tông lớn nhất một lá bài tẩy, nói cho cùng hẳn là cũng xem như tứ hoàng. Từ một mạch trận doanh thế lực ở trong cuối cùng dựa vào. Một khi mở ra Phong Sơn kiếm trận, bằng ý nghĩa toàn bộ kiếm tông cơ nghiệp đều muốn tại trong một đêm hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng làm như vậy nhất định cũng sẽ có điều thu hoạch, tất cả tại thất tuyệt sơn ở trong những người này, đoán chừng có thể sống rời đi cũng làm có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tục truyền nghe, Thất Tuyệt Sơn Phong Sơn kiếm trận chính là toàn bộ kiếm tông khai tông lập phái đến nay, đi đại tông chủ tích lũy xuống toàn bộ kiếm đạo nội tình phong ấn đại kiếm trận bên trong, trải qua mỗi một thời đại tân nhiệm tông chủ đời đời truyền lại từng bước hoàn thiện. Lại có người nói, Phong Sơn kiếm trận bên trong, phong ấn chính là lịch đại kiếm tông tông chủ mạnh nhất kiếm hồn, một khi trận pháp mở ra lời nói, sức mạnh bùng lên gần như có thể phá hủy gần phân nửa trung vực, đương nhiên những cũng đều là trên phố truyền tới các loại phiên bản. Đến tuột cùng Phong Sơn kiếm trận lực lượng có Thể đạt tới như thế nào trình độ Đến cùng có hay không trong truyền thuyết nói tới khoa trương như vậy Không có người tận mắt nhìn đến quá Bởi vì phóng tầm mắt toàn bộ doanh châu đại lục vạn năm qua văn minh truyền thừa Còn không có mấy người người dám trực tiếp khiêu chiến thất tuyệt sơn uy nghiêm của kiếm tông Tự nhiên cũng liền không cần mở ra cường đại nhất một trận ác chủ bài Chỉ là lần này từ Dương Hoành không xuất thế Một tiếng hot lên làm kinh người Để kiếm vân thanh gia hỏa này cảm nhận được chân chính trước nay chưa từng có uy ế mặc kệ như thế nào, hôm nay thất tuyệt sơn tất nhiên sẽ trình diễn mới ra lòng trời. Lở đất tuyệt đại kịch mã, đến cùng là một nhóm người cuối cùng có thể công thành danh toại, tranh vào thất tuyệt giết một trận chiến thắng lợi cuối cùng nhất người vương tọa, như vậy người này cũng tất sẽ trở thành đến tiếp sau ảnh hưởng dân châu đại lục đi hướng nhân vật tuyệt tình. Lúc này từ dưng còn tại từng chút từng chút ra chỉ tinh thần lực của mình, không ngừng để huyết trì chỗ sâu càng ngày càng nhiều hiếm thấy danh kiếm. Mở ra thức tỉnh hình thức. Nương theo lấy huyết trì phía dưới trước mắt có khả năng nhìn thấy tất cả tầng dưới chót nhất thần kiếm thức tình lần lượt ở giữa không trung, theo từ dương tinh thần lực dẫn dắt hiếm thấy danh kiếm đã đạt tới hơn 30 thanh, mỗi một thanh kiếm cũng là có thể chấn đế doanh châu đại lục một phương tuyệt đỉnh thần khí, lập tức. Thức tỉnh hơn 30 thanh, còn không có bị cường bạo kiếm khí phản phệ, đủ để chứng kiến từ dương không gì sánh kịp siêu nhiên thế lực trời ạ. Hiện tại đã là gia hỏa này phóng thích tinh thần lực tiến vào huyết trì ở trong hiệp thứ 30. Ta thật khó có thể tưởng tượng, trung vực ở trong thế mà xuất hiện một nhân. Vật như vậy, mà gia hỏa này thế mà là đi theo tại lão ngũ bên người lục hoàng tử hẳn là cái khác mấy đại vương hầu ở trong sớm nhất một cái có chức cầm giữ không được tồn tại. Dù sao hắn cùng tam hoàng tử quan hệ mật thiết nhất, lâu dài đến đều xem lão ngũ là cái đinh trong mắt, lần này lão ngũ bên người không có danh tiếng gì gia hỏa một tiếng hót lên làm kinh người, không thể nghi ngờ là cho lục hoàng tử mang đến khó có thể tưởng tượng áp lực thật lớn. Thật tình không biết cái khác các lộ vương hầu nhóm từng cái sắc mặt cũng đều không thế nào đẹp mắt, phô duyên vô cớ toát ra như thế một cái mạnh hữu lực đối thủ cạnh tranh, lấy bọn hắn các lộ vương hầu thị giác đến giải đọc cuộc diện này, tóm lại là để người khó chịu ai, dạng này khó được người tài, vì sao hết? lần này tới lần khác đi vào lão ngũ bên người, nếu là ta cũng có thể được một người như vậy trợ giúp, thiên hạ này lo gì sẽ không rơi trong tay ta, mấy đại vương hầu nhóm trong lòng đối với đã có tính toán hết, mồi ngồi mãi thôi. chẳng qua từ đầu đến cuối đại hoàng tử đều là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Trên mà từ đầu đến cuối còn mang theo vẻ mỉm cười, hiển nhiên phát sinh trước mắt cục chuyện này cùng hắn vốn có kế hoạch cũng không xung đột. Tại đại hoàng tử thị giác ở trong giải đọc từ dương xuất hiện cố nhiên kinh thế hãi tục, thế nhưng là bởi vì hắn lại cùng ngũ hoàng tử ở giữa tầng này ràng buộc, vừa lúc cũng có thể theo một ý nghĩa nào đó kết hợp cái khác mấy lộ vương hầu thực lực đồng thời nham vào ngũ hoàng tử đối nguyên bản có hy vọng. Nhất kế thừa đại thống đại hoàng tử tới nói là một loại khác phương diện trợ giúp tối thiểu có thể làm cho hắn không đến mức tiếp tục xung làm cái khác các lộ vương hầu nhóm trong mắt chúng mũi tên chi bất kể nói thế nào lúc này từ dương đã tóm chặt lấy kiếm lưu nội bộ tất cả mọi người ánh mắt cùng tại thời khắc này kiếm lưu bên ngoài toàn bộ thất tuyệt sơn đếm không hết kiếm tông các đệ tử tất cả đều bắt đầu đi bắt đầu chuyển động có người hướng phía đỉnh núi phương hướng tụ tập có người thì bắt đầu đối dưới núi chung quanh từng cái thông đạo tiến hành toàn phương diện phong tỏa nghiêm ngặt dựa theo kiếm vân thanh tông chủ chỉ lệnh tiến hành bố trí Lặng yên không một tiếng động ở giữa, toàn bộ kiếm lư đã bị ngoại bộ các loại thế lực vây khốn ba tầng trong ba tầng ngoài. Nếu là hôm nay trận này vẫn kiếm chi cục có thể dựa theo nguyên kế hoạch thu tràng lời nói, những thế lực này tự nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, chỉ khi nào cục diện vượt qua kiếm vân. Thành đám người trường khống, lấy từ dương thế lực làm chủ đạo, như vậy hôm nay một trận chiến này cuối cùng rồi sẽ lại chỗ khó tránh khỏi. Theo thời gian từng giây từng phút chuyển rời, Chiến trường ở trong thế cục dường như mỗi trong nháy mắt đều sẽ phát sinh một chút biến hóa, bởi vì giờ khắc này huyết trị ở trong phóng xuất ra kiếm đạo khí tức thực sự là quá mức cường đại, cho dù những người này rời xa kiếm chỉ khu vực trung ương vài trăm mét có hơn vị. Chí, như cũ có thể cảm nhận được trong không khí loại kia lạnh thấu xương kiếm khí phong mang đang không ngừng va chạm. Cho dù là những từng cái lấy kiếm đạo tu vi tăng trưởng người đứng xem, như cũ không cách nào chống cự vô cùng cường đại kiếm khí duy trì an toàn của mình có thể nghĩ lúc này đứng tại đứng mũi chịu sào nhất điểm xuất phát chỗ Từ Dương, lại kinh này thụ lấy như thế nào thân thể áp lực khảo nghiệm. Đương nhiên đáng sợ nhất chính là đến từ phương diện tinh thần khủng bố áp lực, hơi không cẩn thận, có lẽ chỉ cần giờ phút này Từ Dương hơi có một tí phân tâm, phía dưới tất cả dọc theo tinh thần lực của hắn tiến hành xoay tròn dẫn đạo thượng cổ thân khí nhóm cũng sẽ ở trong khoảnh khắc đối linh hồn của hắn thế giới. Tạo thành không thể nghịch chuyển hủy diệt tính công kích ha ha ha, có lẽ chân chính trên ý nghĩa cường giả Chỉ có tại loại này cực hạn trạng thái phía dưới mới có thể cho thấy một người chân chính nội tình. Chúng ta lão đại thật đúng là chơi chính là nhịp tim nha, trong mắt của ta, đây quả thực là đang liều mạng. Tại bản thân hủy diệt. Thế nhưng là lão đại hắn có thể đối phó được đáng sợ như thế áp lực, bằng vào sức một mình nắm trong tay đếm không hết thượng cổ thần khí. Thực lực như vậy chỉ sợ đời ta chỉ có thể nhìn theo bóng lưng a văn bọn người cả đám đều xuất phát từ nội tâm cảm khái, bọn hắn lần này tính là chân chính kiến thức. Đến chính bọn hắn cùng Từ Dương ở giữa bản chất tranh lệch. Trên thực tế trước lúc này bọn hắn cũng chỉ rõ ràng Từ Dương lực công kích rất cường đại. Chỉ cần là hắn muốn giết người, gần như không có người nào có thể đối phó được hắn vô cùng kinh khủng tiến công áp lực. Một phương diện khác bởi vì kiến thức rộng rãi nội tình thâm hậu, Từ Dương tại chiến trường ở trong đêm khống cục diện năng lực, cùng hắn nhất giản tiện phương thức xử lý nguy cơ chiến trường tư duy, cũng đều là đáng giá người không phục. Nhưng dù cho như thế quá khứ trải qua, Cũng chỉ có thể khiến người khác đem Tử Dương ấn tượng cố định tại một cái đỉnh cấp cường giả cấp độ bên trên, nhưng là bây giờ bọn hắn tại kiến thức đến Tử Dương bằng vào sức một mình khuấy động toàn bộ kiếm lưu phong vân thời điểm, mới rốt cùng ý thức được Tử Dương đã cùng. Bọn hắn tiềm thức ở trong như thần tồn tại gần như có thể họa ngang bằng doanh châu đại lục xuất hiện như thế một cái đặc sắc tuyệt diễm gia hòa, xem ra tên tiểu bối này nhất định có thể nhấc lên một trận lớn sóng gió A, đến tuổi cùng nên lựa chọn như thế nào. Chỉ sợ đã không phải là chúng ta có thể định đoạt mấy đại vương hầu ở trong đã bắt đầu có người nói phát ra dạng này cầm khái, đủ để thấy tại bọn hắn nhận biết bên trong, từ dương đã vượt qua loại kia cực hạn, đi vào bọn hắn cũng không có cách nào trưởng khống cùng lý giải cấp độ nói thật ra, đường đường kiếm. Lưu danh xưng có được thiên hạ thần binh, hôm nay gặp mặt cũng không gì hơn, ta cũng không phải là cố ý mạo phạm kiếm tông uy danh, thế nhưng là dưới mắt ta cảm nhận được áp lực, còn chưa đủ lấy để ta đối kiếm tông hai chữ này nổi lòng tôn kính. Không biết kiếm vân thanh tông chủ còn có hay không càng có thể Để cho ta cảm giác bị kích thích đỉnh cấp thần khí đâu lần này từ dương đảo khách thành chủ Vậy mà chủ động mở miệng dùng khiêu khích ý vị mười phần khẩu khí Ngay trước thiên hạ chúng anh hùng mặt nhi cho kiếm tông làm áp lực Kiếm vân thanh là bậc nào tồn tại Lão gia hỏa này mặc dù cũng là tuổi đã cao Nhưng hắn cả đời đều như là một cái cương nghị kiếm đồng dạng Xưa nay sẽ không bị ngoại nhân chỗ áp chế Càng thêm là một cái chú trọng mặt mũi tồn tại Như thế nào lại để không có danh tiếng gì hậu sinh vãn bối, đứng tại địa bàn của mình đem mình khiêu khích đâu ha ha ha thiếu niên lang ngươi thật đúng là xuất sinh con ngé không sợ cọp a đã ngươi đối mình thực lực như thế có tự tin, vậy ta liền để ngươi mở. Mang kiến thức một chút kiếm lưu chân chính nội tình, chẳng qua ta chuyện xấu nói trước, lão phu một khi phóng xuất ra kiếm tông chân chính phong ấn thần khí, đến cùng sẽ phát sinh hậu quả như thế nào, coi như không phải lão hủ có thể khống chế được, cho dù cỗ lực lượng kia đã vượt qua ngươi gánh chịu cực hạn người cũng chỉ Có thể lựa chọn nhận mệnh quả nhiên kiếm vân thanh dường như cũng muốn nhìn một chút từ dương sức thừa nhận cực hạn có thể đạt tới như thế nào trình độ. Một phương diện khác hắn đã âm thầm quyết định, một khi mở ra kiếm lưu, đối ngoại mở ra chân chính nội tình, mang ý nghĩa hôm nay đi vào kiếm lưu huyết trì chung quanh những người trong giang hồ chú định cũng phải trả giá đắt đến. Bởi vì kiếm vân thanh còn không nghĩ tới sớm bại lộ kiếm tông chân chính nội tình, kế tiếp hắn muốn thả ra những đỉnh cấp danh khí, mỗi một thanh kiếm đều có được bất phàm trải qua chỉ gặp hắn hai tay cấp tốc đánh ra một bộ mười phần phức tạp công pháp, không có mất một lúc ngay tại kiếm vân thanh trung quanh thân thể, óng ánh kiếm mang tùy ý phóng thích ra ngoài, vậy mà là trực tiếp đem bản thể của hắn hoàn toàn bao phủ. vô cùng nhìn trong chú thất đạo kiếm khí phong mang lần lượt từ kiếm vân thanh bi tâm chỗ bắn ra, đánh vào huyết chỉ này chỗ sâu nhất. quả nhiên theo kiếm vân thanh khí tức chỉ dẫn phong ấn tại huyết chỉ phía dưới cùng trận pháp lực lượng trong thời gian cực ngắn cấp tốc tan rã. sau đó từ dương phóng xuất ra cường đại tinh thần lực rất nhanh liền gây nên chôn giấu tại huyết trì phía dưới trận pháp chỗ sâu nhất khoáng thế thần binh cộng minh, đạo thứ nhất phóng xuất ra màu đỏ thần khí trước hết nhất có phản ứng, tại một trận đinh tài nhấc ốc anh minh phía dưới, không hề có điểm báo trước bắn ra trời. À, đây không phải truyền thuyết bên trong đời trước kiếm tông tông thủ, kiếm hoàng một lang bản mệnh thần khí đỏ hoàng sao. Nghe sư tôn của ta nhắc qua, đỏ hoàng thần kiếm thông thể thành màu đỏ tinh quang, do trời bên ngoài sao băng thiên thạch chế tạo thành, thân kiếm bản thân khắc dấu lấy một đạo màu đỏ ru long. Quả nhiên chính là một cái khoáng thế thần binh không sai. Nghĩ không ra huyết trì ở trong bí mật lớn nhất vậy mà là phong ấn lịch đại kiếm tông tông chủ bản mệnh thần khí. Chỉ sợ một thanh kiếm có thể phóng xuất ra uy lực liền đã có thể so với trước đó kim mười mấy thanh thần binh lực lượng đi sáu vương gia bên người ế thân người hầu một người thư sinh bộ sáng ra hòa khoa thai mở miệng người trẻ tuổi này danh sưng giang hồ bách hiểu sanh đối võ lâm ở trong một chút kỳ văn dị sự tương đối hiểu nghe hắn như thế một fan giải đọc chung quanh những quan vọng già này các độ đỉnh cấp kiếm khách nhóm nhao nhào mắt tròn tròn nghĩ đến nên coi là kiếm tông một mạch chân chính nội tình một trong liền đỏ hoàng thần kiếm đều cho phóng xuất ra xem ra kiếm vân thanh tông chủ hôm nay cũng thật là chơi thật ta không quan tâm cùng kiếm tông có quan hệ gì dù sao kiếm tông truyền thừa vạn năm căn bản không phải dễ dàng như vậy liền có thể bị chinh phục chân chính để ta hiếu kỳ chính là hoành không xuất thế thiên tài kiếm khách đến cùng có thể gánh chịu như thế nào lực lượng cực hạn sáu vương giao vội vàng hồi phục giang hồ Bách hiểu xanh một câu, mà trên thực tế hắn cũng nói ra trong lòng mình lớn nhất mong đợi. Nhưng mà làm tất cả lực lượng duy nhất người gánh chịu, từ dương trên mặt mỉm cười dường như càng thêm nồng đậm mấy phần, loại kia biểu lộ tự như là hai đông nhìn thấy âu yếm đồ chơi một loại, căn bản không có ý thức được bất kỳ nguy hiểm chỗ. Theo đỏ hoàng cùng nhau gia nhập vào trong hư không, không ngừng bồi hồi xoay tròn mấy chục thanh đỉnh cấp thần binh làm cho cả phía trên ao máu phóng xuất ra khủng bố kiếm khí uy áp, lần nữa tăng lên một cái hoàn toàn mới đẳng cấp. Chỉ là đỏ hoàng một thanh kiếm mang tới khủng bố áp lực, liền đã vượt xa khỏi phổ thông. Kiếm khách có thể gánh chịu cực hạn trình độ. Nhưng mà đối với từ dương đến nói, chẳng qua chỉ là tại một số kiện đồ chơi cơ sở bên trên, nhiều hơn một cái hơi lớn hơn một chút đồ chơi thôi ha ha, cuối cùng đợi đến một cái ra dáng binh khí, chẳng qua bằng vào một cái cái gọi là đỏ hoàng còn còn thiếu rất nhiều đâu, kiếm vân thanh tông chủ, ta còn hi. Vọng ngươi có thể xuất ra một chút càng lớn thành ý, nếu như ngươi thật sự có thể để ta hài lòng Ta không chừng tâm huyết dâng chào trực tiếp thỉnh cầu gia nhập, các người kiếm tông cũng khó nói nha, liền nhìn các người hôm nay có thể hay không lấp đầy khẩu vị của ta từ dương khẩu khí cỡ nào chi lớn. Khi hắn nói ra mấy câu nói như vậy thời điểm, kiếm vân thanh cùng tứ hoàng tử bọn người triệt đề bị kinh ngạc đến ngây người, trong lòng trượt lạnh, hóa ra tiểu tử này đến cùng là bởi vì thực lực quá mức cường đại, vẫn là thật muốn không kịp chờ đợi tìm đường chết đâu. Tứ hoàng tử một mặt mờ mịt nhìn về phía sư tôn của mình. Hiện tại liền hắn cũng không có cách nào cho ra một cái khẳng định dẫn đạo, bởi vì từ dương mang cho hắn được rung động cùng lực trùng kích, đã vượt qua hắn đời này lịch suyệt điểm cao nhất, hắn biết rõ bằng vào mình thực lực trước mắt cùng nội tình, thực sự. Là không có cách nào đánh giá ra từ dương đến tụt cùng là như thế nào một cái tồn tại hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, ta ngược lại muốn xem xem ngươi đến tụt cùng còn có thể chống bao lâu. Kiếm vân thanh nhìn từ dương chẳng qua là đang khổ cực trèo chống, đồng thời bởi vì lòng tham lam quấy phá còn muốn kiến thức đến cường độ cao hơn kiếm khí lực lượng, mà lần này kiếm vân thanh vẫn như cũ lựa chọn phóng túng cùng thành toàn. Trực tiếp đem phía sau một đạo màu cam tia sáng kiếm khí đánh vào, ngay sau đó vàng lục thanh xanh tím liên tiếp năm đạo kiếm khí dần dần bị hắn rót vào huyết chỉ chỗ sâu nhất, nhìn thấy kiếm vân thanh dạng này một đợt thao tác, tiểu hoa rốt cục nhịn không được ra ngoài, nhưng mày, nàng đương nhiên đã ý thức được đây là kiếm tông một mạch đối đãi từ dương chân chính sát chiêu. Mượn trước những kiếm tông đã bị phong ấn đỉnh cấp thần khí đem từ dương chém giết, sau đó lại mượn từ dương chi thủ điên cuồng tiến công tất cả huyết trì chung quanh những đỉnh cấp kiếm khách nhóm, cuối cùng lại đem mầm tai vạ giá họa cho tùy thời đều có vẫn lạc nguy hiểm từ dương, lấy đạt nhất tiễn xong điều mục đích. Cuối cùng không hề nghi ngờ bên thắng chỉ có thể là kiếm tông cùng tứ hoàng tử chẳng qua tiếc ngối là, tiểu hoa đã sớm trước một bước đánh giá ra những người này ý nghĩ, khóe miệng dơ lên một vòng băng lãnh mỉm cười thật là quá ngây thơ những người này còn tại mơ ước có thể bằng vào thủ đoạn như vậy phá tan a. Dương sao? Thật tình không biết các người kết quả là chỉ có thể là lấy giỏ chúc mà múc nước công dã tràng kết cục tiểu hoa không thể nghi ngờ là đối từ Dương thực lực nhận biết là khắc sâu nhất một vị, bởi vì cho tới bây giờ Từ Dương căn bản đều còn chưa sử dụng bất luận cái gì cùng thiên sứ một mạch lực lượng có. Liên quan truyền thừa, cường đại như vậy cường độ, lại ngay cả Từ Dương chân chính át chủ bài đều không thể bước đi ra, đủ để chứng minh kiếm tông vốn có nội tình. Căn bản không có cách nào cùng Từ Dương cùng so sánh. Âm âm một tiếng lại một tiếng dần lên, chấn động không ngừng truyền ra một đạo lại một đạo sắc bén hào quang óng ánh, từ huyết trì chỗ sâu nhất kích xạ mà đến, liên tiếp bảy chuôi lịch đại kiếm tông tông chủ ý thân thần khí cũng là kiếm tông một mạch chân chính nội tình thần binh lần lượt xuất hiện, chỉ là bảy chuôi kiếm. Liên tại Từ Dương hướng trên đỉnh đầu ngưng tụ thành một đạo bắt đầu thất tinh trận pháp hình dáng, mà khi bảy chuôi đỉnh cấp thần khí hoàn toàn tụ hợp thời điểm, Từ Dương cuối cùng đã rõ mình chờ đợi đoạn thời gian đó đã đến đến. Bởi vì dưới mắt bảy đại thần khí mới là đều thuộc về kiếm tông một mạch chân chính nội tình, hắn cũng vẻn vẹn vì bước ra kiếm tông một mạch, phát huy ra toàn bộ thực lực mới có thể dừng tay. Mà theo tinh thần lực của hắn phóng thích quỹ tích phát sinh thay đổi, bảy chui đỉnh cấp thần khí dần dần khôi phục bắt đầu thất tinh trận vị trí phân bố tình huống lơ lửng tại Từ Dương đỉnh đầu. Cùng tại thời khắc này, nguyên bản vây quanh Từ Dương tinh thần lực khí hơi thở cùng nhau chạy khắp những vừa mới dừng rục ra đến thượng cổ thần binh nhóm tất cả đều bởi vì bảy chơi chí cao vô thượng thần khí bảo kiếm khí tức áp chế trong thời gian ngắn nhất hoàn toàn đánh mất thần khí có sinh mệnh lực cùng linh tính sung làm bảy đại thần khí một lần nữa giải phóng hiến tế người trời ạ các người nhìn những ban đầu xuất hiện thần khí nhóm vậy mà đều đang nhanh chóng mất đi sức sống ảm đạm phong mang bọn hắn hẳn là đem mình thuần túy nhất kiếm hồn bản nguyên cùng nhau hiến tế cho họ dỡ nhất những đại truyền thừa thần binh bên trong Hàng trăm hàng ngàn tân sinh kiếm miêu cứ như vậy chưa xuất sư đã chết, dùng hy sinh biện pháp của mình, sớm triệu hồi ra đến từ bên trong huyết trì cường đại nhất thất đạo kiếm hồn. Bảy chuôi dấu thập sưng doanh trầu đại lục trong lịch sử cường đại nhất thượng cổ bảy đại thần khí, mỗi một thanh thần khí đều đại biểu cho một kiếm tông tông chủ suốt đời truyền thừa vinh quang, cùng bọn hắn sáng tạo kiếm đạo chuyên môn phong cách, đã từng đều coi là sớm đã thất truyền tại đại lục bên trong, hiện tại xem ra một. Cái đều không có mất đi tất cả đều ngay ngắn thẳng thắn đang bồi bạn kiếm tông một mạch truyền thừa đã lâu, đồng thời trở thành kiếm tông một mạch nội tình cường đại nhất lực lượng một trong bảy chuôi kiếm mặc dù đều tại từ dương tinh thần lực trường khống phong tỏa phía dưới, hoàn toàn nóng đầy bắt đầu chuyển động. Nhưng vào lúc này, hồi lâu đều không có động tác khác kiếm vân thanh đột nhiên ngang trời bay lên, mặt lộ vẻ vô cùng biểu tình ế sợ nhìn chăm chú từ dương người rút cuộc là ai. Trên thế giới này chỉ sợ trừ bệ hạ bên ngoài lại không có bất kỳ người nào có thể gánh được kiếm tông thất kiếm phản vệ lực lượng, mà ngươi lại có thể bằng vào tinh thần lực hoàn toàn áp chế bảy đại thần khí ở giữa tinh thần sao động, để bọn hắn tránh cùng ngươi giao thủ cục diện xuất hiện từ dương nghe vậy lại là ha ha phá lên cười, liền bảy chui kiếm mà thôi. Mặc dù cường đại nhưng là thoát ly mỗi người bọn họ chủ nhân đã không có biện pháp diễn hóa xuất thuần túy nhất hoàn chỉnh kiếm đạo, coi như bọn hắn bảy chui thần khí lực lượng hòa làm một thể cũng tuyệt đối không có khả năng đối ta tạo thành một phân một hào tồn. Thương cùng ảnh hưởng, các người cũng không cần ở phương diện này tốn nhiều công phu từ dương một bên tiến hành trên thế giới nguy hiểm nhất kiếm đạo thao tác, một phương diện khác thế mà còn rất có nhàn tâm cho phía dưới đối thủ những người này phát ra chảo phúng thanh âm ha ha ha, ta nói người lão gia hỏa này thật đúng là. Càng sống càng hồ đồ đâu, đã trông coi trận pháp này gần nửa sinh thời gian thế mà còn chưa phát hiện bảy chuôi chủ thần khí ở giữa bên trong giấu bí mật kinh thiên, người cũng thật là quá đáng buồn.